Lý Ca nắm di động nhất thời trong lòng phức tạp, hắn làn nên may mắn chính mình trước thời gian đã biết tin tức này, hay làn nên ai oán nha đầu này cho chính mình thật lớn gánh nặng. Quay đầu quả nhiên nhìn đến nhà mình lão bà lau mặt sắt đến một nửa ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, tức khắc khỏe miệng một hơi, lão bà đại nhân ngươi xem việc này nói ra thì rất dài. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta hiện tại rất có không. Nham Mịch nhìn trầm trầm Lý Ca trong tay di động, ngươi có thể chậm rãi nói không có quan hệ. Tang khả tâm có thể không nói cho Lý ca, nhưng là nàng chính là nói, còn không có lừa dối kỹ càng tỉ mỉ nói, nàng ở giao thác một phần bí mật một phần tín nhiệm đồng thời cũng đem chính mình toàn bộ tảng tới rồi Lý ca phía sau, đồng thời cũng đem này một phần bí mật cùng tín nhiệm thác tới rồi nham mịch trước mặt, hơn nữa nàng chính mình đương phủi tay trưởng quài. Lý ca không thể nói Tang khả tâm tính kế bọn họ vợ chồng hai, bởi vì Tang khả tâm không có yêu cầu bọn họ vợ chồng thứ gì. Nhưng là đại gia ở chung đã hơn một năm, lẫn nhau cái gì tính tình rõ ràng, tăng khả tâm giao phó bí mật cùng tín nhiệm càng nhiều, bọn họ vợ chồng cũng nhất định sẽ hồi báo ngang nhau đồ vợ, mà hiện tại tăng khả tâm như vậy chỉ sợ cũng là bị buộc. Ai làm cảnh sát nhóm tới thời điểm mang theo như vậy một số lớn phóng viên tới đâu. Hiện tại chỉ sợ phụ cận người đều biết nhà này đại siêu thị là thuộc về tăng khả tâm. Mặt thế vừa mới bắt đầu còn nhìn không ra tới, nhưng lý ca không phải ngốc. Nhang mịch đồng dạng cũng không phải ngốc, bọn họ cũng đều biết nếu thật sự tăng thi tràn lan, như vậy nhà này có đại lượng vật tư, chủ nhân lại là mang theo cái nãi hoa hoa tiểu cô nương, này hậu quả căn bản không cần người tới nói cũng biết, cho nên tăng khả tâm đây là đang tìm cầu bảo hộ. Mà bọn họ vợ chồng chính là tăng khả tâm tuyển định đối tượng. Kỳ thật ý tứ này, Lý ca sớm tại tăng khả tâm nói cho hắn biết trước mộng thời điểm hiểu được, cho nên rất là sảng khoái nói ra hứa hẹn. Nhưng là biết là một chuyện nhi, chân chính nhìn đến lại là mặt khác một hồi sự, cho nên tăng khả tâm lại lần nữa lấy ra bí mật tới trao đổi. Lý ca cùng nham mịch tưởng rất nhiều, nhưng kỳ thật tăng khả tâm là thật không có tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy nếu nhận định lý ca vợ chồng vì đồng bạn, như vậy đại bí mật không thể nói tỉ như thần khí, xuyên qua, tiểu thuyết gì đó, nhưng tổng vẫn là có một ít đồ vật là cần thiết cùng chung. Lý ca nắm giữ một ít chủ động tổng so cái gì cũng không biết tới cường. Đến nỗi nhà này siêu thị, Tăng Khả Tâm biết chính mình là giữ không nổi, ngay cả kho hàng đồ vật cũng phải nhìn nàng lúc sau hút kim tốc độ, cho nên nếu đã mấy thứ này sớm hay muộn phải cho đi ra ngoài, cùng với đem mấy thứ này tiện nghi người khác không bằng tiện nghi Lý ca. Đừng nói Lý ca lớn nhỏ cũng là cái cổ đông, liền nói thỉnh người che chở các nàng mẹ con xá rớt một ít đồ vật cũng là hẳn là. Đem đại sự tình ném cho Lý ca sau tăng khả tâm đóng lầu ba điện tử môn cùng lối thoát hiểm, sau đó ôm nữ nhi an an ổn ổn ngủ. Đầu tiên là mặt thế lùi lại, sau lại lại là châu báo mất trộm, lại sau đó tăng thi đột nhiên xuất hiện, tăng khả tâm thật sự mỏi mệt thực, đương nhiên là chỉ tinh thần, cho nên nàng trước mắt cảm thấy miễn cương an ổn một ít liền gấp không chờ nổi tiến vào giấc ngủ trạng thái, bởi vì mặt thế tiến đến sau lúc ban đầu hỗn loạn qua đi. Chân chính phiền thoái cùng bồi rối mới có thể chân chính tiến đến. Siêu thị rộng thoáng đại đèn thực mau tắt, chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên hoàn cảnh khẩn cấp đèn. Lý ca kiểm tra cửa sổ sau một bên gọi điện thoại một bên liên lạc nguyên bản đi theo chính mình người, nhân tiện chạy tới tiếp ứng. Nhà mịch tắc lệnh qua phòng điều khiển chú ý siêu thị các góc. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra thấy hoa ở lầu ba hàng mâu trên giường lớn ngủ đến trời đất u ám hai mẹ con. Nhìn nhìn liền nhịn không được nở nụ cười. Này hai mẹ con tâm. Cũng thật đại. Nhan mịch nghiêng đầu nhìn ngủ đến đỏ mặt toàn bộ một lớn một nhỏ. Chầm rãi một bàn tay sờ đến chính mình trên bụng nhỏ. Nửa ngày rời đi tầm mắt khởi sướng ốc. Tăng khả tâm là bị di động thanh âm đánh thức. Hiếp mắt đánh hà hơi. Phát hiện chính mình ngủ mới hai cái giờ. Tiểu bao tử bị di động thanh êm nào đến nhăn tiểu mày. Tăng khả tâm lập tức vô vô lúc này mới bẹp vài cái miệng nhỏ tiếp theo ngủ Ui. Tang khả tâm nhìn thoáng qua di động bình thượng che dấu dây số, mày dơ dơ lên tiếp khởi điện thoại. Tang khả tâm. Đối diện thanh âm rất là lương bạc, còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Thanh âm này Tang khả tâm rất quen thuộc rất quen thuộc, quen thuộc đến Tang khả tâm trong đầu nháy mắt trống rỗng. Sau đó phục hồi tinh thần lại phát hiện nàng đã treo di động sau đó đem điện bản đều rút. Xong rồi. Nàng cư nhiên treo đại mà vương điện thoại. Tồn thỏ. Nàng đầu góc vừa mới kia một cái nháy mắt nhất định là bị ván cửa gấp. Đây là đem chính mình hướng chết làm tiết tấu sao. Tăng khả tâm căn bản không dám tưởng tượng điện thoại đối diện thần phàm biểu tình. Tăng khả tâm. Tăng khả tâm 3 chân 4 cẳng đem điện bản trang hảo. Sau đó phát hiện di động không có tín hiệu. Tăng khả tâm. Nháy mắt bi thương nịch lưu thành hà A có hay không? Sao một làm? Sao một làm? Liên ở tang Khả Tâm một bộ sống không còn gì luyến tiếp thời điểm, đột nhiên biểu tình một đốn, không đúng a nàng sợ cái gì. Đại ma vương lại xà tinh bệnh cũng lăn lộn không đến nàng trước mặt a hiện tại chính là mặt thế đâu. tang Khả Tâm tuy rằng không thế nào để ý thần phàm rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là cũng nghe đến ra tới thần phàm các thuộc hạ phần lớn đều là một địa đạo lao kinh đô khẩu âm, cho nên tuy rằng thần phàm thông dụng ngữ không có bất luận cái gì phương nôn hỗn loạn, Nhưng là này không ngại ngại Tăng Khả Tâm khẳng định thần phàm hẳn là kinh đông người. Nếu là lần trước thần phàm là về nhà nói, như vậy hiện tại cùng Tăng Khả Tâm khoảng cách chính là chân chính một nam một bắc, vượt qua hơn phân nửa cái hoa hạ đế quốc. Hơn phân nửa cái hoa hạ đế quốc, đổi làm hôm nay buổi sáng kia bất quá mấy cái giờ sự tình, nhưng là hiện tại sao? Tăng Khả Tâm cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần thiết lo lắng thần phàm sẽ tìm đến nàng. Đừng nói thần phàm có thể hay không tới tìm nàng, liền tính sẽ đến, Tang Khả Tâm cảm thấy nhân ra trong nhà cũng nhất định sẽ không đồng ý hắn ra tới mạo hiểm, cho nên Tang Khả Tâm nhìn không có tín hiệu di động liếc mắt một cái trực tiếp hướng kệ để hàng ngầm một ném. Không đề cập tới Tang Khả Tâm ném di động sau, hứng thú bừng bừng con tiểu bao tử đến lầu 2 di động quay trọn tân, liền nói bị treo điện thoại thần phàm cả người âm trầm thiếu chút nữa đem nơi phòng đều biến thành hấp động. K cung thần phàm lớn lên cực kỳ rất giống nữ hải tử đúng là thần gia nhỏ nhất nữ nhi thần đan Nuốt nuốt nước miếng, đỉnh ba ba mụ mụ chờ mong ánh mắt căng ra đầu mở miệng, tín hiệu không tốt sao Thần phàm dương mắt nhìn mội mội liếc mắt một cái, lạnh lạnh ánh mắt cùng con ngươi che giấu giữ tợn làm thần đan đan lập tức nhắm lại miệng Thần phàm bên thai thanh tĩnh lúc này mới lại lần nữa bắt gọi điện thoại Chỉ là lúc này lại như thế nào cũng bắt không thông, luôn là vô pháp chuyển được Phàm Phan A. Hiện tại bên ngoài thực loạn ngươi xem thần mụ mụ đẩy đẩy không tiền đổ trượng phu tận lực phóng nhẹ thanh âm đối với tiểu nhi tử nói: "Nếu không hỏi một chút ngươi ra, ta đi tiếp người." Thần Phàm đứng lên trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, đem thần mụ mụ khiếp sợ, chờ xác nhận thần Phàm rời đi mới quay người đi đấm đánh trượng phu, mười mấy năm như một ngày khóc dòng nói: "Ngươi nhìn xem ngươi ba đều đối ta phàm phàm làm cái gì? Hảo hảo một cái hài tử sinh sôi bị hắn giáo thành sống tổ tông." Ngươi hôm nay cái nếu là không nói ra cái ba bốn năm tới ta liền cùng ngươi không để yên. Hảo hảo hảo, chúng ta chậm rãi nói, ta nhất định cho ngươi nói ra cái ba bốn năm tới, liền tính muốn bảy tám chín cũng không quan hệ. Thần ba ba hảo tính tình chấn an lão bà, thuận tiện hoành liếc mắt một cái còn xử ở một bên xem náo nhiệt tiểu nữ nhi. Thích, thần đan đan xé xé nha lay động nhoáng lên đi ra thư phòng, đương nàng nghĩ đến a thư phòng gì đó quả thực là học sinh thời đại ác ngộng a có hay không, bất quá lúc này toàn bộ thế giới đều ở vào ác ngộng. Thần gia ở Hoa Hạ Quốc không coi là nhiều khoa trương đại gia tộc, cái này gia tộc sân nhà vẫn luôn ở quốc gia nghiên cứu khoa học này một khối thượng, hai đời trước kia bởi vì ra cái kỳ ba chạy tới tổng quân lúc sau, thần gia liền ở bộ đội cũng tham một chân, chẳng qua này một chân cũng không lớn, thẳng đến thần gia đại thiếu tuổi còn trẻ liền làm được thiếu tướng thần gia ở quân bộ bên này mới bị người chú ý lên. Bất quá cứ việc như thế thần gia cũng vẫn luôn rất là điệu thấp, thậm chí rất nhiều không có đứng ở nhất định độ cao người cũng chưa nghe nói qua thần gia, nhưng biết đến người đều biết thần gia này một thế hệ ra hai cái kẻ điên, một cái chính là thứ chín quân thần gia đại thiếu thần qua, một cái khác chính là quốc gia đặc trùng bảo mật nghiên cứu khoa học bộ thần gia thất thiếu thần phàm, Một cái là thích cười tủm tỉm thọc người giao nhỏ uy người viên đạn bệnh tâm thần. Một cái là lạnh lạnh vây vây tay là có thể đem người nổ chết, hơn nữa không biết vì sao đắc tội hắn bệnh tâm thần. Liên bởi vì này hai anh em thanh danh ở trong vòng đặc biệt văng rội, cho nên làm cho người khác đối thần ra mặt khác cô nương thiếu ra cũng đều vẫn duy trì khoảng cách, chân chính giao hảo rất ít, vĩnh viễn đều là một bộ thật cẩn thận bị đối đãi bộ dáng. Thẳng đến gần nhất hai năm thần ra bắt đầu nhọc lòng này ca hai hôn sự thả ra ảnh trụ. Thần gia bọn tiểu bối mới đột nhiên phát hiện chính mình có thật nhiều hảo huynh đệ hảo khuê mật. Cho nên nói đây là một cái xem mặt thời đại. Liên ở toàn bộ thần gia vì đại thiếu gia hôn sự mọi cách nhọc lòng thời điểm, không nghĩ tới làm nhân tiện thất thiếu gia cư nhiên đã có nữ nhân, hơn nữa nói không chừng liền hài tử đều ở bên ngoài sinh hảo. Thế giới lập tức quá huyền huyễn, thần ba ba cùng thần mụ mụ tỏ vẻ có chút tiếp thu vô năng. Nhưng ba ba mụ mụ ở trong nháy mắt kinh tủng qua đi chính là đại vui mừng, nhà bọn họ nhi tử cư nhiên không phải gây. Nay thật là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình, dựa theo đi theo nhi tử cấp dưới mật báo, kia cô nương cư nhiên theo chân bọn họ nhi tử cùng nhau sinh sống vài tháng. Cư nhiên còn nữ hải tử cùng nhà bọn họ sống tổ tông cùng nhau sinh sống vài tháng, hơn nữa còn sống, hơn nữa tựa hồ còn cho bọn hắn sinh cháu gái. Nhất định tiếp trở về. Cần thiết tiếp trở về. Bọn họ ở bên này vừa mới bắt đầu xuống tay điều tra cô nương này 18 đại tổ tông, mặt thế tới. Thần ra mọi người, cuộc sống này quả thực vô phát qua. Mà giờ này khắp này kinh đô vùng ngoại ô, Lương Tuệ Đồng chính có một đại nam nhân ở trong đêm tối chậm dai hương chính mình xe đi đến. Lương Tuệ Đồng cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tô đỉnh, nàng lợi dụng chính mình tiền chi mang theo người trong nhà cùng nhau tới kinh đô. Trừ bỏ mạt thế tiến đến sau kinh đô là trước hết yên ổn xuống dưới ngoại, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì kinh đô nơi này có một cái bảo vật đang đợi nàng, đời trước cũng là nàng phát hiện, chẳng qua bị tất dương cái kia tiện nam cuối cùng đưa cho tang khả tâm. Nàng không biết cái này bảo vật rốt cuộc có ích lợi gì, bởi vì nàng không có sống đến lúc ấy, nhưng là nàng biết đời trước tang khả tâm nguyên bản đối tất dương là giống nhau, chính là từ tất dương đem thứ này đưa cho tang khả tâm sau. Tăng khả tâm liền lập tức đối hắn hảo lên. Cho nên cả đời này nàng muốn đuổi ở mọi người phía trước bắt được cái này bảo vật. Kết quả nàng đi vào địa phương sau không có phát hiện kia cụ hài cốt, cùng hài cốt phía dưới bảo vật, mà là phát hiện một cái nửa chết nửa sống nam nhân. Lương Thuệ Đồng tới cũng tới rồi đương nhiên không có khả năng như vậy xem một cái liền đi trở về. Cho nên nàng tính toán đem cái này nửa chết nửa sống nam nhân dịch 2, nhìn xem có phải hay không đổ vật bị đẻ ở hắn phía dưới. Sau đó mới tới gần đã bị vừa mới còn nửa chết nửa sống nam nhân trực tiếp phát gục, thiếu chút nữa không có bị sống sờ sờ bắt chết, sau lại vẫn là nam nhân ngất đi lương tuệ đồng mới bẻ ra đối phương tay xuyến quá khí tới. Nhi mà thật vất vả trọng sinh một hồi thiếu chút nữa liền công đạo ở chỗ này, lương tuệ đồng ghé vào một bên lại là ho khan lại là tàn nhẫn thở dốc mới hoán lại chính mình xanh trắng sắc mặt, nhìn thoáng qua lại không cảm giác nam nhân thật cẩn thận từ không gian chung lấy ra một cây bóng chảy bổng nhẹ nhàng thọc thọc đối phương, thấy không có phản ứng, mới thở vào một hơi, sau đó thu hồi gậy bóng chảy lấy ra cái sẻn trực tiếp khai đảo. Kết quả là cái gì cũng không có. Lương tuệ đồng nhíu mày không rõ như thế nào sự tình có biến hóa, tuy rằng không biết vì sao mà thế chậm mười mấy giờ, nhưng mà thế vẫn là đã xảy ra, cho nên nàng cho rằng bảo vật hẳn là sẽ không thay đổi đổi địa phương, kia như thế nào đã không có đâu. Từ từ, Lương Tuệ Đồng đột nhiên xoay người nhìn về phía nằm ở nơi đó nam nhân, nên không phải này nam nhân chính là lúc trước kia cụ hải có đi. Lương Tuệ Đồng tức khắc cảm thấy một trận sờn tóc gáy, thật cẩn thận đi qua đi, bắt đầu phiên nam nhân quần áo, kết quả tự nhiên là cái gì cũng không có, chỉ là nàng ở nam nhân tả nhị khuyên thai thượng phát hiện một viên bắt giác ngôi sao nhỏ. Hào quen mắt, cái này ngôi sao nhỏ nàng tựa hồ ở nơi nào thấy quá. Hẳn là ở đời trước nhìn đến quá. a này không phải lúc trước Tây Bắc đương ra thần gia tộc huy sao. Lương tuệ đồng nhìn kỹ, quả nhiên ở ngôi sao nhỏ tám giác thượng đều ẩn ẩn có tường vân hoa văn. Nói như vậy người nam nhân này là thần gia. Người đang xem cái gì? Nhẹ nhàng thanh ấm mang theo hơi hơi ý cười ở lương tuệ đồng bên thai vang lên. Ấm áp hơi thở liền nhào vào tới lương tuệ đồng bên thai cùng cổ. Lương tuệ đồng tức khắc cả người chính là cứng đờ, chậm rãi nghiêng đầu. Hồng diễm diễm đôi môi vừa lúc sát ở đối phương xanh trắng môi mỏng thượng. Lương tuệ đồng như tao điện giật nhảy dựng lên tối lui, lại bị đối phương trực tiếp dối tay ôm vào eo chỉ nghe được đối phương khỏe miệng mang theo cười nói, đưa ta hỏi kinh đô thần ra, bằng không ta hiện tại liền giết chết người tin hay không. Mang cười thanh âm giống như tình nhân chi gian nỉ non, chỉ là nói ra nói lại một chút cũng bất động nghe, hơn nữa nói xong lúc sau trực tiếp ngẩn đầu bắt kia hai mảnh hồng diễm diễm đôi môi. Lương tuệ đồng tức khắc trừng lớn mắt, hảo nửa ngày mới bị buông ra lập tức thối lui đến thật xa, muốn moi hết hầu lại cái gì cũng phun không ra, thanh mặt nhìn về phía một thân dơ bẩn nam nhân rộng căm hận nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi đoán nói xong khỏe miệng mang theo tươi cười lại mất đi ý thức. Đoán ngươi muội. Không nói bên kia lương tuệ đồng không đảo đến bảo ngược lại bị hạ đầu cấp chế, bên này tang khả tâm siêu thị ở an tĩnh hơn 2 giờ sau nên đón mười mấy khách nhân. Tang khả tâm thô thô nhìn thoáng qua, tựa hồ chính là phía trước đi nhà nàng ta túc quá cả đêm đoàn người, nhìn thấy nàng xuống dưới sôi nổi dơ tay chào hỏi. Tăng khả tâm theo bản năng lấy ra làm pho tượng tươi cười đắp lại, sau đó các nam sinh ánh mắt sáng, các nữ sinh ánh mắt cũng sáng, chỉ có mỹ mỹ nhân lại cái mũi tựa hồ không thích tăng khả tâm biểu tình. Nha đầu, cái này siêu thị thật sự có chút đại, chỉ dựa vào chúng ta vợ chồng là thủ không được. Cho nên ta đem trước kia đi theo ta huynh đệ đều gọi tới. Lý ca mang theo củ đông đi rồi đi lên thấp giọng nói, Ngươi không biết, bên ngoài thật sự đã loạn đi lên, chúng ta bên này còn hảo, nội thành bên kia đã qua không đi. Nguyên lai like này ngắn ngủn hai cái giờ, Lý ca đã lái xe chẳng những tiêu người, còn hướng nội thành phương hướng đi rồi một chuyến, bất quá xa xa liền nhìn đến một đoàn một đoàn tang thi lung lay, nguyên bản rộng lớn con đường đã bị các loại xe đổ đến một bước đều không thể đi rồi. Bất quá chúng nó ngăn chặn ra khỏi thành lộ, đồng thời cũng cản trở tang thi ra khỏi thành lộ, cho nên kia rậm rạp tang thi mới chưa từng có tới. Đương nhiên trừ bỏ tang thi còn có không ít đào vong người, nếu không phải lý ca động tác mau lại tàn nhẫn đến hạ tâm, phòng trưng lúc này liền phải bị quân lấy không động đậy nổi. Trong thành tang thi quá nhiều, phòng trưng động tác mau người đều phải hướng vùng ngoại thành trốn, cho nên bên này hiện tại nhìn không có việc gì, nhưng thực mau nên sẽ có người lại đây. Nha đầu, ngươi nhìn đến thời điểm chúng ta muốn hay không thu lưu những cái đó chạy nạn người. Lý ca hỏi cái này vấn đề thời điểm là thực dối rắm vốn dĩ chiếu hắn bản tâm kia tuyệt đối là không nghĩ phản ứng loại chuyện này, nhưng là hắn còn có làm cảnh sát lao bà ở, đối mặt lao bà đại nhân hắn là tuyệt đối nói không nên lời một cái không tự, cho nên mấu chốt chính là tăng khả tâm thái độ. Thu A, vì cái gì không thu? Tăng khả tâm ôm tiểu bao tử gật gật đầu. Lý ca có thể đem ngầm bãi đốt xe rửa sạch ra tới thu lưu chạy ra tới người, nếu không nữa thì tầng thứ nhất lý một lý cũng có thể thu lưu. Nga, đúng rồi. Ta thích kim loại quý, châu Đáo cùng Ngọc Thạch. Có ý tứ gì? Lý ca phía trước đều minh bạch, lại không hiểu vì cái gì sẽ toát ra sau một câu, này trước sau có cái gì liên hệ. Ngươi là nói làm cho bọn họ đem kim loại quý, châu Đáo cùng Ngọc Thạch làm tiền thuê nhà sao? Cú đông nhưng thật ra lý giải tăng khả tâm ý tứ, chỉ là loại này thế đạo không phải lương thực quần áo mới là quan trọng nhất sao. Đúng vậy, chúng ta siêu thị dùng cái này giao dịch, siêu thị không dễ gửi đồ ăn cũng có thể giao dịch cho bọn hắn. Tăng khả tâm mỉm cười nói, lon gạo ân, gánh gạo thù chính là chân lý, bọn họ trả giá đại giới, chúng ta cung cấp an toàn chỗ ở cùng đồ ăn, loại này công bằng giao dịch tốt nhất. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lý ca tựa hồ cũng minh bạch tăng khả tâm ý tứ, nhìn thoáng qua củ đông, nếu nha đầu tưởng chơi đại, như vậy chúng ta liền dứt khoát chơi lớn một chút. Đi! Nói lanh củ đông xuống lầu. Tăng khả tâm nghi hoặc nhìn lý ca, nàng cảm thấy khả năng lý ca cái gọi là hiểu nàng ý tứ, cùng nàng bản thân ý tứ hẳn là không giống nhau, bất quá. Mặc kệ nó, tăng khả tâm trở về lầu 3 xoay chuyển lại chạy tới lầu 4. Lầu 4 là siêu thị duy nhất một cái có độc lập phòng địa phương, bởi vì lầu 4 trừ bỏ các loại tiệm ăn vặt nhà ăn nhỏ ngoại, còn có một nhà tương đối thượng cấp bậc cờ tờ vờ, toàn bộ cờ tờ vờ chiếm một phần hai diện tích, trong đó liền bao gồm một lưu thượng trăm cái lớn lớn bé bé ghế lô. Tang khả tâm cảm thấy cùng với ngủ ở không có chút nào che đậy lầu 3, vẫn là đem cho ở hấn ở lầu 4 càng an toàn một ít. Càng đừng nói này lầu bốn bởi vì thật nhiều tiểu thực cửa hàng nhà ăn nhỏ cho nên còn có không ít phòng bếp dụng cụ, trụ cùng thực phương tiện mới là mấu chốt nhất. Tăng khả tâm cầm từ tạp soát khai cờ tờ vơ đại môn, mở ra đèn, thâm sắc trang hoàng quẩy cùng vách tường liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Tăng khả tâm liền một cái cảm giác thật lớn, hơn nữa chỉ là bình thường ánh đèn liền cảm giác hảo hoa lệ, lộng lây châu liên đèn treo. Thật dài thâm màu nâu quẩy có hơn phân nửa nhìn đảo như là quầy ba, Ngẩng đầu xem qua đi quả nhiên mặt sau phóng thật nhiều bình rượu cùng đảo điếu cốc có chân dài, tăng khả tâm đóng cửa lại ôm đồng dạng mở to đen lúng liếng hai mắt phàm phàm đi vào. Tăng khả tâm vô luận là đời trước vẫn là đời này đều là lần đầu tiên tới loại này xa hoa thứ cờ tơ vờ, đời trước nàng chỉ cùng đồng học đi qua cái loại này trang hoàng đơn giản tiểu địa phương sướng qua ca chưa từng có đã tới loại này quang liếc mắt một cái liền biết đặc quý địa phương. bất quá kinh ngạc kia chỉ là trong nháy mắt tăng khả tâm tỏ vẻ là một cái tư nhân phi cơ trực thăng đều ngồi quá người thích hợp tỏ vẻ một chút tỏ mò là được quá mức liền hảo giả siêu thị tầng thứ tư mặt trên là nhô lên mái vòm, cho nên nhà này cở tờ vợ chẳng những chiếm 4 tầng một nửa diện tích, còn chiếm toàn bộ nhiều ra tới mái vòm diện tích bên trong cũng là chia làm hai tầng thiết kế, cho nên địa phương thật sự rất đại. Giang khả tâm cảm thấy muốn tìm được thích hợp phòng đương nhiên là muốn một gian gian xem qua đi mới được rồi. Chính là nàng có thể sử dụng siêu thị chủ quản từ tạp mở ra đại môn lại không đại biểu nàng đồng dạng có thể mở ra ghế lô môn. Cho nên chuyện thứ nhất chính là trước tìm được ghế lô chìa khóa. Chẳng qua đương nàng trăm cây ngàn đắng từ quẩy trong ngăn kéo tìm ra một chuỗi dài chìa khóa sau. cư nhiên phát hiện ghế lô môn đều là không khóa lại. Đây là một cái nhận chi sai lầm. Ghế lô môn là có thể từ bên trong khóa lại, nhưng là lúc này ghế lô môn tuy rằng đều đóng lại, nhưng thượng thủ một ninh liền khai hoàn toàn không cần chìa khóa. Tang khả tâm nhìn nhìn chìa khóa thuận tay ném vào không gian sau đó bắt đầu một đám xem xét ghế lô. Dưới lầu ghế lô cùng Tang khả tâm trước kia xem qua tiểu địa phương ghế lô khác biệt không lớn, trừ bỏ trang hoàng tựa hồ hảo một chút, sau đó bên trong đồ vật tựa hồ thượng cấp bậc một ít, lại có chính là lớn nhỏ khác nhau. Tang khả tâm nhìn mấy gian sau quyết đoán trực tiếp tới rồi lầu hai, đẩy ra đệ nhất gian liền rõ ràng cảm thấy cùng phía dưới ghế lô bất đồng. Trong nháy mắt kia nàng cho rằng đẩy ra không phải cờ tờ vờ ghế lô, mà là nhà người khác tinh xảo trang hoàng phòng khách. Hơn nữa cái này phòng khách còn mang vệ tắm cùng chuyên môn nước trà gian. Nơi này nhưng thật ra không tồi Tang khả tâm lấy ra quải chìa khóa thẻ bài, mặt trên trừ bỏ phòng hào còn có giá. Tăng khả tâm chiếu thẻ bài dãy số tìm được rồi quý nhất kia gian ghế lô. Quý nhất ghế lô cũng không phải lớn nhất, chỉnh thể là màu xanh ngọc cùng màu trắng nhạc dạo, đi chính là âu thức phong cách, trang hoàng hết sức xa hoa đại khí, trường bao thảm làm tăng khả tâm có chút không chỗ đặt chân cảm giác, mang theo mát xa buồn tắm đại phòng tắm ước chừng có nửa cái ghế lô lớn nhỏ, bên cạnh nước trà gian chẳng những có các loại chủng loại rượu còn có chọn bộ ma cà phê nấu cà phê công cụ còn có rất nhiều linh lang trước mắt cái ly, tủ lạnh kết sắt cũng là đầy đủ mọi thứ. Bên trong tựa hồ còn có không ít đồ vật. tang khả tâm tuy rằng không quá lý giải một cái cờ tờ vờ ghế lô vì cái gì sẽ có như vậy nhiều cùng ca hát hoàn toàn không quan hệ đồ vật, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng cảm thấy cái này ghế lô là cái không tồi chỗ ở, đặc biệt là nơi này sofa ngồi rất lớn rất lớn, chỉ cần đến phía dưới ôm một giường chăn lại đây liền hoàn toàn ok. Chờ đến Lý Ca thông qua siêu thị vô tuyến điện bộ đàm gọi Tăng Khả Tâm ăn cơm chiều thời điểm, bên này ghế lô đã bị chỉnh thành một cái thoải mái tiểu phong xếp, vì không cho người tiến ghế lô liền nhìn đến giường Tăng Khả Tâm liền đem quậy bên kia một lưu trường xuyến châu liên đều quải tới rồi phía chính mình. Nha đầu, ngươi ở đâu? Ăn cơm chiều lạc. Lý Ca cầm bộ đàm gọi Tang Khả Tâm, bọn họ bên này tìm cái điện cái lẩu sau đó nấu nước hạ đông lạnh sủi cảo. Vốn dĩ lý ca là tính toán mang này nhóm người thượng lầu 4, rốt cuộc lầu 4 như vậy nhiều nhà ăn nhỏ cũng hảo khai hỏa, chính là này đàn liền không mấy cái có thể lấy nồi sạn, vì thế dứt khoát trực tiếp ở tầng dưới cùng lộng điểm đồ vật tan tính, dù sao ăn xong rồi còn muốn tiếp theo làm. Ta ở lầu 4, ở cờ tờ vơ tìm cái ghế lô đương phòng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tăng khả tâm ôm đã ngủ tiểu bao tử ra ghế lô, thuận tiện đem chìa khóa thả lại quài. Đương nhiên nàng chính mình phòng chìa khóa đã bắt lấy tới, Lý ca đợi lát nữa có thể cùng tẩu tử đi lên nhìn xem, liền vệ tắm đều có. Hảo, đến lúc đó bên này lộng xong rồi chúng ta liền đi lên, ngươi mau xuống dưới. Lý ca cảm thấy hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là tìm cái có thể nấu cơm cải thiện một chút thức ăn, bọn họ làm thể lực sống, luôn là ăn tốc đông lạnh thực phẩm cũng không phải chuyện này nhi. Hảo, liền xuống dưới. Tang khả tâm hơi hơi lót lót chân. Một trận gió từ lầu bốn trực tiếp quát tới rồi tầng dưới cùng, tiểu bao tử vững vàng ghé vào nàng ngực, từ đầu tới đôi liền hừ đều không có hừ một tiếng, tứ bình bát ổn ngủ ngon vô cùng. Nhanh như vậy Lý ca kinh ngạc đến nhìn từ trung gian kim loại cây cột thượng trực tiếp trượt xuống dưới tang khả tâm, tưởng nói cô nương ngươi ôm hải tử có thể hay không không cần làm nguy hiểm như vậy động tác. Lý ca không phải biết ta có luyện qua sao. kia ra câu lạc bộ đều vẫn là Lý ca giới thiệu, tăng khả tâm cười cười đối với triều nàng vẫy tay nham mịch đi qua sau đó hơn nữa củ đông bốn người một cái nổi mặt khác cũng là ba bốn người vây quanh một cái nổi biết Lý Ca gật gật đầu hắn xác thật biết tiểu cô nương rèn luyện quá một thời gian thân thể nhưng chưa nói rèn luyện thành như vậy à còn có không phải không bao lâu liền bụng to sao thế nào thân thủ nhưng thật ra không giống một sớm một chiều luyện ra không khoa học Tang khả tâm cầm lấy chén đĩa từ nồi vớt trồi lên tới sủi cảo cùng viên, tuy rằng có chút năng, nhưng hương vị vẫn là không tồi, uống nhiệt canh cả người đều ấm lên, nhìn bên cạnh vô cùng náo nhiệt vây nồi mọi người, tăng khả tâm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên một kiện rất chuyện quan trọng, bất quá, là sự tình gì đâu. Đột nhiên bên cạnh một tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản vây ở một chỗ bốn người trong đó có ba cái đã hướng bên cạnh lui vài bước, Chỉ còn lại có một cái trên lỗ thai mang một chuỗi dài khuyên thai, cổ thủ đoạn bộ mãn quyển quyển kim loại nặng nam sinh nhìn chính mình đột nhiên biến thành kim quang sán sán tay phải cùng toàn bộ cánh tay, dáng vẻ kia tương đương xuân manh. a tang khả tâm chừng khởi hai mắt, nàng rốt cuộc biết chính mình đã quên cái gì, là dị năng. Mặt thế toàn diện bùng nổ sau nhóm thứ hai dị năng giả cũng nên xuất hiện. lão lão đại kim loại nặng nam sinh tựa hồ phản ứng lại đây có chút run run nâng xuống tay tìm hỏi Lý Ca, ta, tay của ta đây là làm sao vậy? Ta cũng muốn biến thành tang thi sao? Sợ cái gì? Cấp Lão Tử ổn điểm. Lý Ca buông chén đi qua, sau đó lấy một cây chiếc đuôi chọc chọc kia toàn bộ đều kim loại hóa cánh tay, Lâm Tử đau không? Động động thử xem, không có gì cảm giác. Lâm Tử lắc lắc đầu chậm rãi duỗi thẳng năm ngón tay lại thu nạp, phát hiện không có bất luận cái gì trệ mang sau nhanh hơn tốc độ. Kết quả phát hiện thật là linh hoạt, sau đó nhẹ nhàng vây vây trực tiếp xuất hiện tiếng xé gió, lúc này tất cả mọi người sừng sốt, đây là cái gì thần triển khai? Các ngươi xem qua về mặt thế văn tiểu thuyết sao? Tăng khả tâm nhìn một đám người gắt gao nhìn chầm chằm vừa mới khai phá ra kim hệ dị năng lâm tử, năng thiệt tình không nghĩ khinh bị này nhóm người sức tưởng tượng, liền tăng thi đều ra tới, như thế nào dị năng liền hoàn toàn không có người nghĩ tới đâu. Ở cái này nhân thủ một bộ di động thời thời khắc khắc chơi di động thời đại, hoàn toàn này không đạo lý a Một đám người quay đầu nhìn về phía trong lòng ngực con hài tử, bưng chén gặm sủi cảo tang khả tâm, sau đó động tác nhất trí lắc lắc đầu, chỉ có một mái bằng tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt dơ lên tay, ta, ta xem qua. Vậy ngươi biết gì năng sao? Tang khả tâm nuốt vào sủi cảo đối với tiểu cô nương cong cong khỏe miệng, nhà Nhóm người này phi người lương thiện như thế nào trà trộn vào một con cựu con. Nếu người nói chính là cái loại này có thể thao tác ngũ hành, còn có mưa gió lôi điện, tinh thần lực, ám hệ linh tinh siêu năng lực nói, ta là biết đến. Tiểu cô nương nói lên lời nói tới ngay từ đầu còn gặp gẹn, nhưng là nói mấy chữ lập tức thanh em cũng lớn, khuôn mặt nhỏ đỏ rực rất là hưng phấn bộ dáng tăng khả tâm suy đoán ước chừng là tới nàng lĩnh vực pha vi, cho nên vừa mới còn túi đầu khiếp nhược tiểu cô nương. Giờ phút này đã cả người thần thái phi dương lên. Chính là cái kia, kia vừa lúc ngươi giải thích cho đại gia nghe. Tăng khả tâm hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng đem chuyện này ném qua đi. Sau đó hết sức chuyên chú bắt đầu vất viên. Sau đó một cái đại viên bị phóng tới nàng trong chén. Tăng khả tâm xem qua đi, chỉ thấy cù đông cởi gật gật đầu. Sau đó cấp ly ca cùng nha mịch trong chén đều vất viên. Ai nha đông tử thật là khách khí, ta chính mình tới nhang mịch xua xua tay chính mình vớt, ta chính mình tới liền hảo. Tăng khả tâm đối với cụ đông khẽ cười cười, nàng kỳ thật là có chút bài xích thành niên nam tử loại này chiêu cố. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, người trong lòng ngực còn có hải tử không có phương tiện. Cụ đông trả lời là lại vớt một cái, hơn nữa đều là nàng thích nấm hương công hoàn. Tăng khả tâm hoài nghi cái này cụ đông có phải hay không đối nàng có ý tứ, bất quá nhân ra chẳng qua hỗ trợ vớt cái viên. Liền nói nhân ra đối chính mình có hảo cảm, cảm giác hảo không biết xấu hổ, có chút quá tự mình đa tình. Ngươi không thích cái này. Cú đông thấy tăng khả tâm chỉ là nhìn chầm chầm hai cái viên xem, trong tay chiếc đua rừng một chút. Không, cảm ơn đông ca. Tang khả tâm quyết định đem chuyện này trước ném một bên, quản hắn có hay không hảo cảm đâu, chỉ cần đối phương không nói ra tới kia lại quan nàng chuyện gì. Ta thích ngươi là của ta sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Đây là một loại chấp nhất thái độ, bất quá lại nhất phù hợp tăng khả tâm sử thế chi đạo. Đương nhiên nơi này có chút xa xa, tăng khả tâm chậm gì gì ăn xong sủi cảo thời điểm. Tiểu cô nương đã đem mặt thế văn các loại thưởng thức cùng giả thiết đều cho đại gia phổ cập khoa học một lần. Tuy rằng đại đa số còn còn chờ nghiệm chứng, nhưng không thể không nói làm không ít người trong lòng đều có điểm đế. Ít nhất đã kích phát rồi dị năng lầm tử sẽ không sợ hãi chính mình biến thành tăng thi. Tang khả tâm túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, không biết chính mình dị năng là cái gì, trong sách nữ chủ kích phát dị năng rất nhiều, nhưng đó là sao lại, đến nỗi phía trước tựa hồ cũng không có đặc biệt địa phương, cho nên mới sẽ cực lực lợi dụng thân thể của mình nhờ bao che với cường đại nam nhân. Bởi vì siêu thị đóng hảo chút thời gian quan hệ, cho nên ngầm ga ra cũng không có xe đố, Lý Ca mang theo mọi người dùng siêu thị dỡ hàng tay lái lầu một kệ để hàng toàn bộ vận đến bãi đô xe. Sau đó bài thành từng bước từng bước tiểu cách gian, tiếp theo chính là đem lầu 1 cùng lầu 2 đều rửa sạch ra tới, đồ vật toàn bộ tập trung đến lầu 3, đóng cửa lầu 1 đối ngoại đại môn, lui tới toàn bộ dùng thương trường nội thang cuốn mà đối ngoại tắt dùng an toàn thông đạo, lầu 1 lầu 2 an toàn. Thông đạo nhóm toàn bộ đổ lên, nhất định bảo đảm lầu 1 lầu 2 tuyệt đối vào không được người. An toàn thông đạo thang cuốn thiết trí các loại chướng ngại vật trên đường. Bảo đảm không phải người sống tuyệt đối không thông qua, tới người toàn bộ đều sẽ đi trước lầu 3, trao đổi vật tư, sau đó xem trả giá đại giới lựa chọn đang ở nơi nào. Đương nhiên vì hấp dẫn từ trong thành chạy ra tới người, lý ca khắc công suất lớn đèn đều đóng, nhưng là an tâm siêu cấp thương thành cái này đại chiêu bài vẫn là lượng đến mấy ra ngoại đều xem tới được, quả nhiên sau nửa đêm liền có người tới đến cậy nhờ. Lúc trước ở tuyển chỉ thời điểm tăng khả tâm liền suy xét quá khả năng sẽ ở siêu thị đãi một đoạn thời gian, vì thế tuyển địa phương thập phần chống trải, xanh hóa cũng đều là cây thấp mạc cỏ. Siêu thị bốn phía còn khai đào đại đại hồ nước, trình vòng tròn quay chung quanh cả tòa siêu thị. Giờ phút này trong đêm đen chiêu bài sáng ngời bốn tầng đại siêu thị thật giống như là một tòa an ổn kiên cố lâu đài. Nhóm đầu tiên lại đây người có vài chiếc xe, đương nhiên động tĩnh là rất lớn. Nghe nói nơi này còn muốn tiền thuê nhà những người này đều có chút do dự, mà liền tại đây do dự đường khẩu, phụ cận bị kinh động tang thi tụ lại đây, ước chừng là này đó bị dọa phá mật, hoặc là phía trước thật sự quá mức thẳng thiết, mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử cùng tiểu cô nương đều hét lên lên, sau đó hấp dẫn lại đây tang thi càng nhiều. Lý ca bật đèn. tăng khả tâm tuy rằng mang hài tử nhưng là cũng vẫn luôn ngốc tại lầu một cùng lầu hai chi gian. Cầm bộ đàm đảm đường thịt người máy nhắn tin, sau lại nàng chính mình dọn cái thí giày dùng mềm ghế, sau đó lệch qua một bên ngủ gà ngủ gật, tiếng kinh hô cùng nhau lập tức bị bừng tỉnh, xuyên thấu qua thật lớn trong suốt tủ kính đi xuống xem liền thấy hướng bên này tụ lại tang thi đàn. Người muốn làm gì? Lý ca xem Tang khả tâm xê dịch ngược móc treo liền xách theo gậy bóng chảy hướng lầu ba đi, lập tức ngăn cản đi lên, chúng ta hiện tại không có nhân thủ. Chờ đem những người này lộng đi lên, các tăng thi tự nhiên sẽ tăng hẳn ra. Ta đi luyện luyện. Tăng khả tâm nâng nâng cánh tay. Nha đầu, các cùng tẩu tử sẽ che chở ngươi. Lý ca nhíu mày không tán đồng tiểu cô nương đi ra ngoài đánh tăng thi, càng bị nói này tiểu cô nương trong lòng ngực còn con cái nại hoa hoa, đây là ở vui đùa cái gì vậy? Lý ca, đây là mặt thế. Tang khả tâm đẩy ra Lý ca cầm gậy bóng chảy từ lầu ba thang dây thượng trực tiếp đi xuống. Méo méo trong tay gậy bóng chảy ánh mắt đinh ở lung lay lại đây tang thi trên người, sau đó nâng bước sông lên trước, dơ tay huy gậy bóng chảy, phanh một tiếng một cái chỉ còn lại có một nửa thịt, lộ sâm sâm bạch cốt đầu bay đi ra ngoài. tang khả tâm hung hãn là người tới tiếng thét chói tai lập tức toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng. Tăng thi đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ, nhưng là vẫn là sơ cấp tang thi tuyệt đối không nên làm mọi người sợ hai đến nước này. Nhưng bọn hắn đột nhiên xuất hiện cùng bọn họ săn thực phương thức làm mọi người vô cùng sợ hãi, cho nên cứ việc hiện tại người, chỉ cần không phải đặc biệt thể nhược đều có thể mượn dùng công cụ đối kháng tăng thi, lại bởi vì ấn tượng đầu tiên thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, đại đa số người đều lựa chọn xoay người trốn tránh, mà không phải cầm lấy bên chân công cụ tạp rớt bọn họ. doa người đầu, đều ngốc làm gì, đều trột vũ khí cấp lao tử đi lên thanh sạch sẽ. Lý Ca quay đầu lại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rõ ràng còn không ở trạng thái mọi người. Cú Đông trước hết phản ứng lại đây, bất quá lại không có nham mịch chạy trốn mau. Thực mau tăng khả tâm bên cạnh liền tới rồi vài người, Nam Bắc Đông tổng cộng tam sóng tang thi hơn trăm người, toàn bộ tạp xong sau tất cả mọi người mệnh đến đại thở dốc, trong đó có hai cái lại ở kinh hỉ thét chói thai, ngoại tào lao tử cũng có dị năng. Thực rõ ràng vừa mới chiến đấu kích phát rồi này hai người dị năng. Một cái ghé vào một tòa trống rông xuất hiện tường đất sơn lại khóc lại cười, một cái cả người ướt đẫm dưới chân một đại quán thủy ở nơi đó cười ngây nô. Tang khả tâm nắm tay, nàng không biết kích phát dị năng là cái gì cảm giác, nhưng là thực hiện nhiên nàng không có bất luận cái gì dị dạng cảm giác. Một người rất nguy hiểm, lần sau không cần như vậy. Cú đông lấy ra tờ giấy khăn tinh tế đến lau khô trong tay hắn trường khảm đao, lúc này mới dương mắt đối với ngồi trên mặt đất Tang khả tâm nói. Ta sẽ cẩn thận. Tăng khả tâm ngẩn đầu nhìn Lý ca chỉ huy mọi người xử lý tang thi thi thể, xoay chuyển thủ đoạn đem gậy bóng chảy ném tới Mỹ Mị bắt lấy tới soạn, bởi vì sợ hai vi rút lây bệnh quan hệ, dùng quá gậy bóng chảy đều phải rửa sạch sẽ, đến nỗi vi rút có thể hay không bị rửa sạch sẽ liền không được biết rồi, tổng cung coi như cầu cái tâm an. Mọi người ở đây thu đổi thời điểm đột nhiên một đạo hắc ảnh chạy tới, lao thẳng tới nhất bên cạnh Tang khả tâm. Tất cả mọi người không thể tưởng được còn có này một phen biến cố. Tăng khả tâm một đôi đen nhánh mắt to trừng đến đại đại. Nàng trong đầu còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Thân thể đã chính mình động Nháy mắt liền nghiêng người rời bước tránh đi kia một bước. Kia hác ảnh một kích không thành. Kinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất lại chiều tăng khả tâm nhào tới. Lúc này mọi người đều thấy rõ ràng là một con chó săn lớn nhỏ mèo đen. Tăng khả tâm lại nghiêng người tránh đi. Chỉ là tay trái mu bàn tay bị miêu chảo tử trực tiếp cào ra ba điều thanh máu, toàn bộ tay trong nháy mắt liền huyết nhục mơ hồ. T. Tăng khả tâm hơi hơi run run đau đến nóng rát tay trái, tay phải hướng sau lưng một sờ sờ ra một phen thật dài đường đao, dơ lên trước người. Mèo đen lạnh giọng thét trói thai, cả người mau đều dựng lên, toàn bộ lại lớn một vòng, hai đánh không chúng đã làm nó phi thường bực bội, lập tức liền lộ ra thật dài móng vuốt cùng nhọn nhọn răng nanh. Lại lần nữa nhào hướng tang khả tâm. Thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, đi ở tang khả tâm bên người người lại không dám rửa thân cận quá, nếu là đánh tới mèo đen còn hảo, nếu đánh tới tang khả tâm trên người, hoặc là bị tăng khả tâm ngộ thương vậy không hảo. Bất quá mọi người không có lo lắng thật lâu, tang khả tâm đem chính mình tay trái đưa đến mèo đen miệng hạ, sau đó huy đao đem mèo đen chém thành hai nửa. lên ken một tiếng thanh thủy giống như châu lạc mâm ngọc thanh âm. Ánh đèn tiếp theo cái tinh ánh dịch tấu màu lam nhạt khối hình học rơi xuống ở tang khả tâm bên chân. Tang khả tâm sắc mặt có chút trắng bệnh nhặt lên màu lam nhạt tinh hoạch trực tiếp thu vào không gian. Sau đó chống đường đao đứng lên. Hơi hơi túi đầu vừa lúc đối thượng không biết khi nào tỉnh lại tiểu bao tử đen nhánh hai mắt. Nha đầu. Khả tâm. Lý ca cùng nham mịch lập tức đuổi lại đây đỡ tang khả tâm. Tang khả tâm muốn đem tiểu bao tử cấp nham mịch ôm. Kết quả phát hiện tiểu bao tử hai chỉ móng bước nhỏ gắt gao nắm nàng cổ áo, nghị nghị còn chưa tính sau đó quay đầu cười cười, không có quan hệ, băng bó một chút thì tốt rồi. Mọi người nhìn Tang khả tâm huyết nhục mơ hồ tay trái, cảm giác chính mình tay đều đau lên, đều như vậy cô nương này còn như thế bình tĩnh, thật sự thực dọa người à, này cũng quá độc gác một chút đi, bởi vì cái này nguyên bản muốn dò hỏi màu làm nhạt tinh hạch người đều nhắm lại miệng. Hảo, các người tiếp tục rửa sạch, Lý ca thấy nhà mình lão bà đã đem tăng khả tâm đỡ đi vào, lập tức tiếp đón đại gia đem tăng thi thi thể quét tước sạch sẽ, đều tiểu tâm điểm, cái kia ai đi đem này trên quảng trường đèn đều khai. Xem ra phía trước tưởng tỉnh dùng điện là không được, hơn nữa chỉ là dựa hồ nước nhỏ làm tiểu sông đào bảo vệ thành cũng không đủ, cần thiết phải có tường vây mới có thể. Tê tê, tẩu tử ngươi nhẹ điểm. Tăng khả tâm trên chán mồ hôi lạnh từng giọt lan xuống, tay phải đè nặng tiểu bao tử đầu. Chính mình cũng quay đầu đi không đi xem kia bị xé xuống một chỉnh khối ra, thậm chí lộ ra một chút bạch cốt tay trái. Nha, hiện tại biết sợ, vừa rồi không phải thực có thể sao. Nham mịch trong tay động tác phi thường lưu loát, nhưng đồng dạng cũng là đại khai đại hợp, không có như vậy nhiều thật cẩn thận, lần sau còn hướng không hướng vọt tới trước. a bọn họ một vòng đại nam nhân sự ở đâu, muốn ngươi thể hiện cái gì? Lần sau nhất định tiểu tâm. đầu tử ngươi nhẹ điểm. Ngươi nhẹ điểm. Tang Khả Tâm cảm thấy nham mịch băng bó lên so với kia chỉ mèo đen cắn nàng đều đau. Còn có lần sau, còn có lần sau. Nham mịch giơ tay hung hăng điểm điểm Tang Khả Tâm cái chán. Nàng là thật không rõ, rõ ràng một cái kiểu kiều nhược nhược tiểu cô nương, còn mang theo một cái mại hoa hoa, như thế nào liền có lá gan hướng tang thi trong đàn hướng đâu. Còn có tạp tang thi cái kia tàn nhẫn kính nhi, chẳng những đối tang thi tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Ta sẽ chú ý, ta sẽ chú ý. Tăng Khả tâm trong miệng xin khoan dung, trên mặt cũng là bồi cười, lại không có bảo đảm nói lần sau sẽ không đi, bởi vì lần sau nàng vẫn như cũ sẽ đi, bất quá nhưng thật ra thật sự sẽ chú ý, nàng vẫn luôn cho rằng giờ phút này chỉ có sơ cấp tăng thi, không nghĩ tới biến dị thú cũng sớm xuất hiện, như vậy thực vật biến dị còn sẽ xa sao. Lần này là nàng sai lầm, thác lớn. Chỉ là lần này thình lình xảy ra biến dị thú tập kích, Cũng làm nàng phát hiện một cái muốn mệnh địa phương. Đó chính là nàng vũ khí khởi tay quá chậm. Nàng không biết nếu là trò chơi nói có thể hay không có phím tát. Nhưng là nàng nơi này chỉ có thể trước từ tay phải lôi ra hồng dù. Sau đó tay trái nắm dù tay phải lại lôi ra trường đao. Này hai cái động tác vô luận nhiều mau. Ở gặp được đột nhiên tập kích thời điểm đều sẽ trở nên rất chậm. Cho dù khả năng chỉ là chậm một giây đồng hồ. Nàng... Cung tiểu bao tử cũng tuyệt đối khả năng bởi vậy bỏ mạng, cho nên vấn đề này cần thiết giải quyết. Hảo, đi lên chính mình tắm rửa ngủ đi, tay đừng đụng đến thủy. Nham mịch đau lòng nhìn Tang khả tâm bọc mãn lụa trắng bố tay trái, chúng ta khi nào đi bệnh viện lộng một đám thiết bị lại đây đi. Bằng không này chỉ tay phỏng trừng liền phải phế bỏ. Bệnh viện là tang thi tập trung mà, quá nguy hiểm. Tăng khả tâm lúc này đã không cảm thấy tay trái đau, ngược lại có chút nữa. Nhưng thật ra bệnh viện phụ thuộc tiệm thuốc có thể nhìn xem. Vẫn là chờ một chút đi. Chờ đến bên này lực lượng lại lớn một chút. Tẩu tử chờ hạ ta cho ngươi tử tạp. Ta nhớ rõ lầu một bên kia là có cái tiệm thuốc. Có, ngươi tử tạp có thể khai bọn họ phòng trộm môn sao. Lầu một bán chính là mới mẻ đồ ăn. Các loại gà vị thịt cá rau dưa trái cây. Còn có ngũ cốc hoa màu. Sau đó ở đại môn bên cạnh còn có mấy cái cửa hàng. Có bánh kem cửa hàng các loại tinh phẩm cửa hàng, cũng có một nhà tiệm thuốc. Đương nhiên không thể, ta từ tạp chỉ có thể khai bọn họ pha lê cảm ứng môn. Bởi vì pha lê cảm ứng môn là siêu thị ngay từ đầu trang hoàng thời điểm liền trang, nhưng là những cái đó chủ tiệm giống nhau đều sẽ ở bên ngoài hơn nữa phòng trộm môn, nhưng là chúng ta không phải có kim hệ dị năng giả sao. Có kim hệ dị năng giả, phòng trộm môn còn có cái gì mau dùng. Không phải một giây muốn nó biến cái dạng gì liền biến cái dạng gì, Các ngươi người trẻ tuổi biết đến thật nhiều. Nham Mịch ở phía trước tiểu cô nương phủ cập khoa học thời điểm chỉ nghe xong cái đại khái, bởi vì thật sự quá rừng già. Hơn nữa tiểu cô nương quá hưng phấn tròn nên nói chuyện có chút lộn xộn. Cái này làm cho thói quen ngắn gọn dùng từ Nham Mịch hoàn toàn chống đỡ không được. Vì thế nàng không biết cư nhiên còn có này một vụ. Tăng khả tâm vô ngữ bước lên đã đình chỉ điện thang quấn. Nham Mịch còn không đến 30 đi. Căn bản không so nàng hơn mấy tuổi, còn nhỏ tuổi trẻ. Không đều là người trẻ tuổi sao Nói lên nàng hiện tại vừa mới mới vừa hai mươi đi ân, Sắc thật rất tuổi trẻ Tăng khả tâm đi vào chính mình Ở tạm phòng sau cởi ra chính mình Trên người quần áo dậy ném vào túi lựng rác Còn có tiểu bao tử trên người bọc nhỏ bị Cũng bởi vì bị bắn đến dơ bẩn hết thể ném xuống Bởi vì tay trái bị bao thật sự kín mít Cho nên tăng khả tâm còn không có bắt đầu tắm rửa liền lại ra một thân hãn Lấy ra bình sữa đưa cho tiểu Bao từ sau, mở ra nàng thích xoay tròn món đồ chơi đầu rừng linh, sau đó mới nâng tay trái vào phòng tắm, trước hướng sạch sẽ sau đó mới phao vào bồn tắm. tăng Khả Tâm cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay phải màu đỏ dù tự, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ về sau nàng đến chỗ nào đều luôn chống một phen màu đỏ dù giấy. Suy nghĩ trong chốc lát tăng Khả Tâm quyết định kỳ quái liền kỳ quái đi, tổng so rõ ràng có nhưng phòng thân lợi hại vũ khí. Kết quả bởi vì có trước trí thời gian mà bị người khác giết chết đến hảo Không cha không mẹ này bốn chữ Tăng khả tâm không biết có phải hay không so cô nhi này hai chữ muốn tốt một chút Rốt cuộc nàng còn có ông ngoại bà ngoại chiếu cố nàng Hơn nữa coi như là tương đương yêu thương Nhưng là ở trường học vẫn như cũ sẽ có rất nhiều tiểu hài tử cô lập nàng Lại bởi vì nàng diện mạo thành tích rất được lao sư thích Cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ bị trò đùa dai Tăng khả tâm đối nam sinh có nhất định bóng ma tâm lý nhưng đối với nữ sinh liền không có cái này chung cô kỵ hơn nữa trước 8 tuổi cũng là tùy hứng ngang ngược lớn lên cho nên đương nàng ở trong vết đúc cờ đem khi dễ nàng cao cái tử nữ sinh ấn tiến buồn rửa tay uống lên một bụng rửa tay thủy sau liền không còn có người có lá gan khi dễ quá nàng nhưng nàng cũng bị nữ sinh hoàn toàn cô lập tới rồi sơ trung lúc sau không ít nam sinh theo đuổi nàng viết thư tình đưa tiểu lễ vật Thủ thang lầu cùng cổng trường khẩu, tăng khả tâm toàn bộ là không phản ứng, bởi vì mẫu thân của nàng cùng phụ thân ngay từ đầu chính là đồng học, vẫn là cái kia ngồi cùng bàn ngươi, cho nên nàng đối vườn trường luyến ái căm thủ đến tận xương tủy. Sau lại có cái tính tình không tốt nam sinh đem tăng khả tâm đổ ở hàng hiên, kết quả là tang khả tâm đem người nam sinh cẳng chân đá chặt đứt, trên người càng là tím thanh vô số, nghe nói tương đương thê thảm, bất quá tăng khả tâm không phải nhớ rất rõ ràng. Nàng chỉ nhớ rõ lúc trước chính mình thực sợ hãi, sau đó lại phục hồi tinh thần lại cái kia nam sinh đã nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Ước chừng là ông ngoại cùng trong trường học nói gì đó, trường học cũng không có truy cứu Tang khả tâm trách nhiệm, chính là cái kia nam sinh trong nhà cũng không có hẻ răng, nghe nói trường học theo dõi nói là nam sinh trước đầu tay, nàng là thuộc về tự vệ. Bất quá kia lúc sau không bao lâu Tang khả tâm rốt cuộc vẫn là chuyển trường. Bởi vì mọi người xem nàng liền cùng xem đại ma vương giống nhau. Hơn nữa có không ít phi chủ lưu thiếu nữ đoàn thể lại đây mời chào nàng. Cái này làm cho nàng phiền không thắng phiền. Cuối cùng thỉnh ông ngoại giúp nàng xử lý truyền trường. Ông ngoại vớt nàng đầu đem nàng đưa đến ký túc trường học sau. Lại cho nàng báo một cái tư nhân võ thuật hứng thú ban. Nói cho nàng nếu là lại có đồng học khi dễ nàng cứ việc ấu. Không có quan hệ, ông ngoại cấp bọc. Khi đó cảm thấy hai tấn đã hoa dâm ông ngoại thật là bá khí chắc lẩu, chỉ là đáng tiếc chính là võ thuật lao sư mới dạy nàng một tháng, ngày đầu tiên khen xong nàng thật là cái luyện võ hạt giống tốt, thân thể phản ứng cùng độ nhạy là ít có bổng, ngày hôm sau liền thai nạn xe cộ đi đời nhà ma, vì thế hứng thú ban cứ như vậy đóng, tăng khả tâm cảm thấy quá thương tâm, có lẽ cũng có thể cho rằng chính mình quá mang suy, cho nên liền không có lại đi thai họa khác võ thuật lao sư, thẳng đến trưởng thanh thẳng đến xuyên qua đến nơi này. Tăng Khả Tâm vẫn luôn cảm thấy nàng kỳ thật là cái hảo tính tình người, bởi vì ông ngoại bà ngoại đều nói nàng là ngôn bảo, đã nghe lời lại dịu ngoan, là cái bất lo hiểu chuyện hảo hài tử, cho nên nàng cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là cái dịu ngoan bất lo ngoan ngoan nữ, nhưng là thật sự đối mặt Tăng Thi, nàng mới phát giác nàng tựa hồ cũng không phải chính xác ý nghĩa thượng, hoặc là nói đại chúng bình thường cho rằng dịu ngoan nghe lời. Dịu ngoan nghe lời này bốn chữ ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác chính là cái thuộc nữ, ngoan ngoãn nữ bộ dáng, nàng có thể là học bá, có thể là học cha, nàng có thể không xem bề ngoài, nhưng nhất định mềm dẻo ôn thuần thuần theo, giống như tiểu bạch thỏ giống nhau vô hại. Nhưng kỳ thật dịu ngoan nghe lời, chiếu mặt chữ giải thích, chỉ là nói thái độ ôn hòa, tính cách nhu thuận, nguyện ý nghe từ người khác căn bài, ai cũng không có nói qua nhất định là vô hại. Tang khả tâm cảm thấy. Nếu giống nhau dịu ngoan ngoan ngoan nữ hải tử, thấy tang thi nói, chẳng sợ làm huấn luyện nhiều lắm không thét trói thai đi, nhưng giống nàng như vậy tạp đến như vậy nhanh nhẹn như vậy mà không đổi sắc khẳng định là không có, liền tính miễn cưỡng tạp một cái cũng nên lập tức ôm bên người người run bẩn bẩn, tinh tế nước nở mới đúng, tựa như vừa rồi ở dưới nhìn đến kia mấy cái sắc mặt xanh trắng đầy mặt nước mắt hoa lê dính hạt mưa nữ hải tử. Cho nên nàng kỳ thật thực hung tàn sao. Hai đời thêm ở bên nhau mau 30 năm cô nương, lần đầu tiên biết chính mình cư nhiên là cái hung tàn tồn tại, tức khác cả người đều không tốt. Tăng khả tâm xoa cái chán bỏ ra bồn tám, dối chân đi câu bên cạnh lạnh kéo, kết quả lòng bàn chân lại lần nữa trượt, bất quá lần này không có giống lần trước như vậy té lăn trên đất chật chân cổ tay, mà là đôi tay một trống vững vàng mà xoay người ở bồn tắm biên nửa quỷ trên mặt đất, quả nhiên quăng ngã đập đánh mấy tháng không phải luyện không. Từ từ đôi tay. Tang khả tâm dứt khoát trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất nâng lên bọc mãn băng gạc tay trái, sau đó thử giật giật, tựa hồ một chút cũng không có đau đớn cảm giác, liền phía trước ngứa cảm giác đều không có, thoáng dùng sức lắc lắc bởi vì trống ở trong nước mà ướt đấm băng gạc, tăng khả tâm nghĩ nghĩ vẫn là cởi bỏ băng gạc xem cái đến tốt cùng. Đương cuối cùng một tầng dính huyết ô băng gạc bị vạch chân lúc sau, tăng khả tâm trừng lớn hai mắt này vẫn là tay nàng. Hồng tím hắc Ba loại nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau không rõ vật thể bao vây lấy nàng toàn bộ tay trái cùng thủ đoạn mãi cho đến cánh tay trung gian vị trí, Tang Khả Tâm dùng ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, lập tức liền có nhỏ vụn đồ vật rơi xuống xuống dưới. Trong đó có một khối móng tay cái lớn nhỏ đồ vật, rớt vào bùn tám, sau đó nháy mắt liền hòa tan tới rồi trong nước, mà móng tay cái phía dưới làn da đã cùng trên người địa phương khác giống nhau. Tang Khả Tâm mở ra vòi nước đem toàn bộ tay trái thấu đi lên. Chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi, bao vây nàng toàn bộ tay trái đổ vật nháy mắt đã bị dòng nước hòa tan, lại sau đó nguyên bản hẳn là thảm không nỡ nhìn tay trái, ở một giờ sau hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như chưa từng có chịu quá thương giống nhau, đừng nói miệng vết thương, liền một cái xẻo đều không có, nếu không phải kia dính huyết ô băng gạc còn ở thùng răng ốc, tăng khả tâm đều cho rằng phía trước sự tình đều là chính mình ở phát ngộng. Suy nghĩ nửa ngày cảm thấy đại khái khả năng đây là phía trước tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, lại có một loại chính là này có thể là nàng dị năng, thể chất loại tự chủ khôi phục. Em à, cùng nữ chủ thân thể giả thiết hợp phách đến nàng muốn mang nương. Bất quá mặc kệ thế nào, cứ như vậy phóng là không được, bởi vì như vậy dọa người khôi phục tốc độ nàng hoàn toàn không biết như thế nào giải thích, tăng khả tâm nghĩ nghĩ sau chỉ có thể tạm thời làm bộ không có tay trái không có hảo, ơn. Nàng nhớ rõ chính mình trong không gian tựa hồ là có băng vải, vì thế ngưng thần nhắm mắt xem xét không gian, như vậy vừa thấy lập tức hoảng sợ, này vẫn là nàng không gian sao. Nàng phong thức không gian khi nào biến thành có thiên có mả tiểu thế giới, có sơn có thủy có hoa có thảo liền tiểu thái dương đều có. Ra chuyện gì? Vì cái gì làm chủ nhân nàng hoàn toàn không biết? Tang khả tâm nhìn chẳng những chân thật tựa hồ còn so nguyên lai lớn một chút không gian. Trong lúc nhất thời có chút nốc, phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến những cái đó tệ ở bên nhau cái dương. Nếu có thể đi vào sửa sang lại một chút thì tốt rồi. Vừa mới nghĩ như vậy chân bóng tăng khả tâm phát hiện chính mình bên người đã thay đổi cảnh tượng. Nguyên bản hẳn là đứng ở trong phòng tắm tăng khả tâm giờ phút này đứng ở chỉ có mấy chén nước hồ nước nhỏ. Đối diện chính là tích táp nhỏ nước tiểu. Thạch Sơn, tiểu Sơn chân núi viết thuần thiện tuyển. Bên cạnh là một gian mục chế tiểu phong ở. Mặt trên viết yên lặng kho hàng, lại có chính là đã không như vậy tế các loại vật phẩm cái dương, đôi ở trường hoa hoa thảo thảo bùn trên mặt đất. Tăng khả tâm ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến bên cạnh cái ao đã không đỏ thâm hụt quà, sau đó ngẩn đầu nhìn lên treo ở không trung tiểu thái dương. Này viên tiểu thái dương hẳn là chính là đại lễ hộp cái kia sinh mệnh ngôi sao đi. Đem sinh mệnh ngôi sao đặt với tương xứng đôi trí vật không gian, đem đạt được một lần đổi thiên cơ hội. Sử trí vật không gian thăng cấp trở thành tiểu thế giới Nguyên lai like là ý tứ này Cho nên nàng không gian hiện tại đã là một cái có thể có được sinh mệnh tiểu thế giới Nay thật là một cái tin tức tốt Ít nhất về sau không ai thời điểm nàng không cần lại đem tiểu bao tử cột vào ngực Tức phiền toái lại không an toàn Bất quá hiện tại nàng muốn trước đi ra ngoài mới đúng Vừa mới mới vừa nghĩ như vậy Tăng khả tâm trước mắt nhóng lên Người đã về tới phòng 8 Tang Khả Tâm lúc này cũng mặc kệ cái gì băng vải không băng vải, nhanh nhẹn bộ một kiện quần áo liền đi ôm tiểu bao tử, sau đó nghĩ tiến không gian, vì thế liền thật sự vào không gian, lại sau đó chân lại tầm tới rồi chỉ có một đế trong ao. Túi đầu nhìn nhìn dưới chân, Tang Khả Tâm cảm thấy tốt nhất ở mặt trên giá khối bản tử, bằng không để chân trần còn hảo, vạn nhất an mặc dày giống tới giống đi thật là nhiều dơ a. A. Tiểu Bao tử ngửa đầu nhìn sáng ngời tiểu Thái Dương, Tựa hồ đối sáng ngời trói mắt ánh sáng một chút cũng không thèm để ý, còn vươn hai chỉ móng đuốt nhỏ vội vàng muốn đi bắt. Bà bối, cái này không thể muốn nga, có cái này tiểu thái dương chúng ta mới có thể ở chỗ này đâu, về sau mụ mụ còn có thể ở chỗ này loại đồ vật đâu, thân. Phải cho bảo bối tu cái nhi đồng nhạc viên mới hảo đâu. Tăng khả tâm suy tư một chút, nàng nhớ rõ lầu bốn bên này tựa hồ có một cái loại nhỏ công viên trò chơi tới. Cái kiếp nhưng thật ra có thể hợp với cái đệm cùng nhau thu vào tiểu thế giới, chỉ là hiện tại vấn đề là cái này tiểu thế giới vẫn là quá nhỏ, cho nên việc quan trọng nhất vẫn là không gian thăng cấp. Tăng khả tâm ôm tiểu bao tử ra không gian, sau đó làm bánh bao hàm chứa núm vũ cao su xem nàng đầu dương linh, chính mình lại lần nữa tiến không gian lây ra phóng băng vải hộ, nhân tiện sửa sang lại một chút cái dương trên giới chính tự. Sau đó trở ra bắt đầu đối với hoàn hảo không tổn hao gì tay trái tiến hành băng bó. Ngày hôm sau tăng khả tâm ra tới thời điểm tiểu bao tử đã bối tới rồi sau lưng, lộ ở bên ngoài tay trái bao băng vải, nắm một thanh màu đỏ cổ phong rủ giấy. nha đầu ngươi tay trái thế nào? Lý ca nhớ rõ tối hôm qua nhà mình lao bà đại nhân đó là bao kín mít, như thế nào hôm nay cái nhìn qua như vậy đơn bạc đâu, hơn nữa vì cái gì cầm rủ. Khá hơn nhiều. Ngày hôm qua chính là huyết lưu có chút nhiều, kỳ thật không có như thế nào thương đến. Tang Khả Tâm cười cười không nhiều lắm làm giải thích, nhưng thật ra lý ca các ngươi nhìn qua. Làm bùn thợ. Cả ngươi hoang bùn, Tang Khả Tâm nhớ rõ siêu thị quanh thân trừ bỏ sanh hóa mà nhưng không có nơi nào có bùn đất. An cơm địa phương đã dọn tới rồi lầu 4, tối hôm qua tới những người đó chung, mấy cái nữ hải đều sẽ chủ nghệ vì thế lầu 4 nhà ăn phòng bếp có dùng võ nơi. Hơn nơi trải qua tiểu cô nương phổ cập khoa học cùng tăng khả tâm nhắc nhở, nhà này siêu thị phòng trộm môn đã ngăn cản không được lâm tử cái này kim hệ dị năng giả, vì thế lúc này đại gia xem như đúng là ăn thượng đồ ăn, không cần ở vây quanh nồi vất đông lạnh sủi cảo cùng cái lẩu viên. Đến xem, Lý ca bương bát cơm tiếp đón tăng khả tâm tới gần nhà ăn cửa sổ lớn hộ, nặng, tối hôm qua thượng đại sơn, tiểu nghị cùng lâm tử công lao, Tang khả tâm tiếp nhận một cái xa lạ nữ hải ở đưa lại đây hộp cơm, nói thanh cảm ơn, liền theo Lý ca tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy nguyên bản siêu thị hồ nước bên ngoài mặt đường toàn bộ bị xúc lên, thay thế chính là lưỡng đạo tường vây, đạo thứ nhất là nửa thức tường đất, đạo thứ hai một lóng tay hậu kim loại bản, ở phía sau chính là lớn thật nhiều, hơn nữa thâm rất nhiều chỉ dư chính diện thông đạo hồ nước, có lẽ hiện tại hẳn là kêu nó xuống nhỏ. Hiện tại tiến siêu thị chỉ có thể đi chính phía trước. Liên tính từ mặt khác phương hướng bỏ qua tường đất cùng kim loại tường cũng không qua được sông nhỏ, hệ số an toàn lập tức cao rất nhiều. Lý ca cùng mọi người đều vất vả. Tăng khả tâm lộ ra mỉm cười, sau đó nói, Lý ca cảm thấy chúng ta ở bên ngoài đáp thượng một ít lều trại như thế nào. Đảo cũng không tồi. Miễn cho giống tối hôm qua thượng như vậy xả tới thoát đi, không sợ liền đi trụ bên ngoài lều trại này cũng coi như bọn họ cấp cho chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Nếu là muốn trụ tiến vào tự nhiên là muốn đổi. Ta cũng liền vừa nói, cụ thể lý ca nhìn làm đi, ngươi định đoạn. Tăng khả tâm cười tủm tìm đến bưng bàn ăn tìm được một bên ăn một bên xem bản đồ nhang mịch, tẩu tử muốn bảo thành. ân, Thu thập điểm vật tư, rửa sạch một ít tăng thi, thuận tiện nếu gặp được người liền cứu trở về tới nhang mịch gật gật đầu, nhìn thoáng qua như suy tư gì tăng khả tâm mặt lạnh lùng nói, ngươi không được đi. Ta đây một người đi. Tang khả tâm múc đồ ăn à ôm một ngụm nhét vào trong miệng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Ngươi này tiểu cô nương sao như vậy không nghe lời đâu. Nhàm mịch băng một chút đem bản đồ chụp tới rồi trên bàn, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi nhìn xem nhân ra tiểu cô nương, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, nam nhân lại không phải tử tuyệt, muốn ngươi lăn lộn cái gì. Ta muốn dưỡng phàm phàm. Tang khả tâm tầm mắt ở kia mấy cái nấu ăn bưng thức ăn nữ hải tử trên người phiêu một chút. Nói đến cái này ta liền tới khí Nhang mịch hoành lông mày Xinh đẹp trên mặt xinh xôi có giữ tợn hương vị Phàm phàm nàng ba là cái nào Ngươi nói ra lão nương bảo đảm không đánh chết hắn Nhà của chúng ta hảo hảo một cái ngoan ngoắn cô nương cứ như vậy bị hắn dạy hư Mới vừa nhận thức Tang khả tâm thời điểm Tiểu cô nương nhiều ngoan à Mỗi ngày đi làm tan tầm liền đi dạo phố đều thiếu Toàn bộ trong tiệm liền số Tang khả tâm nhất ngoan ngoãn vừa thấy chính là nữ vương đại nhân thích nhất phụ nữ nhà lành tiểu gia Bích Ngọc Hình cô nương. Kết quả nàng đi ra ngoài cha xét một cái án tử, trở về liền phát hiện trong tiệm nhất ngoan cô nương bị người làm lớn bụng, nếu không phải lập tức liền đi tiến tu huấn luyện, nàng đương trường liền phải bảo tàu A có hay không. Hiện tại nhìn xem ngoan ngoãn cô nương chẳng những hài tử sinh, người cũng không nghe lời nói, tính tình cũng hung tàn, muốn nói không phải cái kia không lộ quá mặt chết nam nhân dạy hư, đánh chết nàng đều không tin. Tăng khả tâm yên lặng mà nhận hạ chính mình là bị thần phàm dạy hư lên án, sau đó kiên định bất di mang theo tiểu bao tử đuổi kịp mọi người vào thành ô tô. Hiện tại thời tiết cùng vi rút buộc phát phía trước đã có rất lớn khác biệt, chủ yếu chính là không trung bắt đầu trở nên sám xịt, cho dù thái dương ra tới ánh sáng cũng không phải rất cường liệt, chẳng sợ đại giữa chưa đều có một loại sắc hoàng hôn cảm giác. Lý ca mang theo một nửa người lưu thủ siêu thị, Nham Mịch mang theo mặt khác một nửa thử tính đến đi trước nội thành phụ cận, Lý ca không yên tâm nhà mình nữ vương đại nhân, đối thêm phiền tăng cô nương càng là đau đầu, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý lần này hành động, chẳng qua muốn đi ra ngoài người bảo đảm chính mình an toàn, vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống đều phải trước bảo vệ chính mình mệnh lại nói. Đương nhiên vì sợ lão bà đại nhân quá nhiệt huyết người khác kéo không được, Lý ca cô y đem củ đông đưa đến Nham Mịch ghế điều khiển phụ thượng, có vị này quân sư ở Lý Ca mới có thể thoáng yên tâm một ít, tăng khả tâm ôm phàm phàm thử lưu một chút vào cải trang quá thương vụ xe hậu tòa, kia tốc độ tựa hồ sợ chậm một chút liền phải bị Lý Ca kéo xuống giống nhau. Nha đầu, Ca nhưng nói cho ngươi, ngươi nghĩ ra đi thấy việc đời Ca không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi nếu là dám tự mình không quan tâm đi phía trước hướng, trở về ta khiến cho ngươi tẩu tử chịu ngươi, ngươi tin hay không? Lý Ca lại nhảy giận do một hồi lâu. Chờ xe khai mới cuối cùng thả ra tàn nhẫn lời nói. Ta đã biết Lý ca, ta sẽ chính mình cẩn thận, lại nói tẩu tử không phải cùng ta cùng nhau sao. Tăng khả tâm tuy rằng rất hưởng thụ loại này quan tâm, nhưng là Lý ca lại nhảy lên thật sự không dứt, vì chính mình lỗ thai Tăng khả tâm liều mạng gật đầu hạ bảo đảm, bảo đảm hộ hào tự mình mạng nhỏ. Nhang mịch đối với lây chính mình tới uy hiếp tiểu cô nương lão công mắt trợn trắng, đánh tay lái trực tiếp một chân chân ga giấm rốt cuộc. Đem lão mụ tử bám vào người Lý ca trực tiếp ném ở phía sau Tang khả tâm ngồi ở hậu tòa trung gian Bên trái lão người quen Mỹ Mỹ Bên phải còn lại là một cái khác theo trị ấu đỉnh nữ hài tử Nàng là tối hôm qua thượng chạy nạn lại đây Lần này đi theo hồi nội thành là Bởi vì nàng có cái ca ca còn không có ra tới Cho nên nàng hiện tại muốn đi theo cùng đi Nàng không hy vọng xa với nha mịch Tăng khả tâm đám người sẽ cố ý đi cứu nàng ca ca chỉ là hy vọng nếu đi ngang qua phủ cận nói có thể thuận tay tìm một chút. Tang khả tâm chính mình xem qua không ít mặt thế tiểu thuyết, nhưng là mỗi một quyển trong tiểu thuyết mạt thế đều phải so nàng hiện tại nhận chi muốn huyết tinh hung tàn bạo lực nhiều, cơ hồ nơi nơi tràn ngập ích kỷ lương bạc cùng dã man tội ác, nàng vẫn luôn cảm thấy thiên địa có lẽ có thể ở trong nháy mắt biến đổi lớn, nhưng là người nếu nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất là không quá khả năng. Đương nhiên Tang khả tâm không phủ nhận, mặt thế là một cái đem nhân tính trung ác vô hạn cự đại hóa đất ấm, nhưng là đồng dạng nó cũng là một cái nhân chứng tính trung lương tâm này nhất phẩm chất đá thử vàng. Tang khả tâm không cho rằng mặt thế tiến đến lúc đầu nhân tâm sẽ biến nhiều đáng sợ, nhưng đồng dạng không tin kiến thức quá tang thi người có mấy cái có như vậy cao giác ngộ, cho nên nàng nhìn nhiều trịnh ấu đỉnh hai mắt, kết quả nhân ra cô nương lạnh lùng trở về nàng liếc mắt một cái, đảo đem tang khả tâm xem đến sử sốt. Đây là nơi nào tới chán ghét cảm. Bị không thích tăng khả tâm không thể hiểu được rời đi tầm mắt, nhưng thật ra bên kia Mỹ-Mỹ nhìn đến trịnh ấu đình ánh mắt âm thầm vì vị này dũng giả điểm tán. Tối hôm qua tăng khả tâm đầu tiên là điên cuồng tạm tăng thi, sau đó lại nhanh nhẹn đem biến dị miêu trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, này trong đó vô luận là tăng khả tâm kia lưu loát thân thủ, vẫn là đem tay trái nhét vào biến dị miêu trong miệng tàn nhẫn kính nhi đều làm cho bọn họ này đàn người thường trong mắt phi người lương thiện nhóm nhiệt huyết sôi trào, nhưng đồng thời cũng nhịn không được đấy lòng phát mau. Liên nhất quan trướng mắt tăng khả tâm thuần mỹ tươi cười mỹ mỹ, cũng không hề lộ ra không cho là đúng cùng châm trọng thần sắc, ngược lại cảm thấy trải qua tối hôm qua sau, còn dám cấp tăng khả tâm sắc mặt xem trịnh ấu đình, thật là cái tâm lớn đến không biên không tế người. Kỳ thật trịnh ấu đình căn bản chính là vô chi giả không sợ, Đêm qua nàng bởi vì hảo tâm kéo cửa sổ đồng bạn một chút, kết quả chính mình ngược lại khái tới rồi xe cửa xe thượng, sau đó tiến vào siêu thị lúc sau vẫn luôn ở vào vượng vượng hồ hồ trạng thái. Chờ cho tới hôm nay vừa nghe nói có đoàn xe phải về nội thành lập tức liền báo danh muốn đi theo cùng nhau. Về tăng khả tâm tình huống cũng chỉ là mơ mơ màng màng xuôi thai tới rồi một ít tin tức, nhưng này không ngại ngại nàng chính mình quy. Nặng. Chính Ấu Đình mẫu thân là gia tộc liên hôn ít có môn đăng hộ đối chân ái, cho nên thời niên thiếu nàng hạnh phúc đến mỗi một ngày đều phản phất là ngâm mình ở vại mật giống nhau. Mỗi lần nhìn đến các bạn nhỏ bằng mặt không bằng lòng cha mẹ khi, Chính Ấu Đình đều cảm thấy chính mình đặt mình trong với chuyện cổ tích giống nhau. Ba ba mụ mụ là vương tử cùng công chúa, nàng cùng ca ca chính là tiểu vương tử cùng tiểu công chúa. Bất quá bọn họ cái này thế ra trong giới năm hảo gia đình ở nàng 13 tuổi năm ấy xuất hiện với rách, nàng Mỹ lệ cao quý mụ mụ cư nhiên bị một cái mới 20 tuổi, hơn nữa cao trung bỏ học nữ hải tử cấp tam Chuyện này chấn kinh rồi bọn họ cha mẹ hai bên hai cái gia tộc, phụ thân nói ngay từ đầu chỉ là bởi vì không cẩn thận đụng phải nàng, sau đó xem nàng đáng thương mới bắt đầu có giao thoa, sau lại bởi vì đối phương đối hắn càng ngày càng ý lại mới hám đi xuống. Nàng không thể lý giải một cái thích khóc sướt mướt nữ hài tử rốt cuộc nơi nào hảo, nhưng phụ thân cho rằng nàng tự hảo, là hắn trước coi trọng nàng, nhân ra một cái thanh thanh bạch bạch hảo nữ hài tử theo hắn, hắn tự nhiên muốn phụ trách, ngay lúc đó nàng thật muốn phun nàng ba vẻ mặt huyết. Thật sự hảo nữ hài tử sẽ cùng một cái so với chính mình đại 20 tuổi, hơn nữa nhi tử đều 15 tuổi đàn ông có vợ sao. Thật là gặp ủy. Đừng nói cái gì chân ái không chân ái không chế không được chính mình cảm tình loại này lời nói tới ghê tầm nàng. Hoàn toàn không trụ không được chính mình, y đi theo bản năng không bận tâm thế tục đạo đức vậy không phải người, kêu kêu cầm thú, cầm thú còn nói cái gì chân ái, đừng không duyên cớ vũ nhục chân ái này hai chữ. Trình ấu đình đối với phá hư gia đình nàng tiểu tam có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, nhìn đến tăng khả tâm kia một trường cực phẩm bạch liên hoa mặt nếu là có hảo cảm kia mới là lạ đang nghe nói đối phương hải tử phụ bất tường lúc sau càng là chán ghét, không có trực tiếp đại biểu gái cùng chính nghĩa tìm tăng khả tâm phiền thoái, là bởi vì tạm thời hai bên không có xung đột. đương nhiên mặc kệ tăng khả tâm cu nơ mỹ mỹ đều là không biết chị ngấu đỉnh trong lòng ý tưởng, bất quá liền tính đã biết tăng khả tâm hẳn là cũng sẽ không để ý, đều mà thế, chỉ cần không có trực tiếp hích lợi xung đột, nàng mới lười đến quản người khác nghĩ như thế nào nàng. một đường hiểu biết tuy rằng thế thảm. Nhưng là trong xe không khí vẫn là rất hài hòa, trình ấu đỉnh tuy rằng cùng tăng khả tâm khí tràng bất hòa, nhưng là nhìn ra được tới giáo dưỡng thực hảo, cho nên cho dù ngẫu nhiên cùng tăng khả tâm nói chuyện khi thanh âm lánh đạm một ít, rốt cuộc không xuất hiện cái gì sẽ bức dự triệu. Bất quá bọn họ hài hòa tình huống chỉ duy trì nửa ngày, ở bọn họ bởi vì gặp được Tang thi đàn lại trời mưa, không thể không tối lui đến một cái gần nội thành kho hàng lớn khi tuyên bố chấm dứt. Nguyên nhân chính là trịnh ấu đỉnh ca ca trịnh cần, cư nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến từ trên xe xuống dưới trống màu đỏ dù giấy tăng khả tâm đã bị sát tới rồi. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Tăng khả tâm đám người xe rời đi siêu thị hơn một giờ thời điểm, liên tiến vào ly nội thành gần nhất vùng ngoại thành huy hệ nở hợp hà, huy hệ nở hợp hà bởi vì chính trực phá bỏ và di rời cho nên cư trú người rất ít, lại bởi vì muốn vào gia đại hình kiến trúc máy móc. Cho nên lộ cũng tu rất nhiều điều, còn đều rất rộng lớn, hiện giờ lúc này muốn nói tới gần nội thành còn có chỗ nào lộ không có bị lấp kín, kia cũng chỉ có người đi đường rất ít rất ít hủy hệ nở hợp hạ. Xe tiến hủy hệ nở hợp hạ bầu trời liền bắt đầu phiêu vũ, tăng khả tâm bọn họ liền tính là ngồi ở trong xe cũng nhìn ra được tới này nước mưa nhan sắc có chút không thích hợp nhỉ? nước mưa là màu xám đậm, thật giống như muốn rửa sạch toàn bộ không trung sám xịt giống nhau. Mọi người nhất thời lấy không chuẩn cái này nước mưa đối nhân thể có hay không gây trở ngại, vì thế thực tự nhiên liền bắt đầu tìm kiếm kiến trúc tạm lánh, đúng lúc này lại gặp tuy rằng lung lay nhưng chút nào không chịu nước mưa. Ảnh hưởng tăng thi đàn. Cũng may nham mịch phía trước bởi vì nơi này công trình tranh cãi lại đây quá, thực mau nhớ lại này phụ cận hẳn là có hai cái sắp đặt quý trọng kiến trúc tài liệu cùng máy móc kho hàng lớn. Vì thế một bên trốn tránh tăng thi đàn một bên tìm kiếm trong trí nhớ hai cái kho hàng lớn, ước chừng chạy nửa giờ mới tìm được hai cái kiến ở huy hệ nở hợp hà bên cạnh kho hàng lớn. Lại sau đó đại gia thực mau phát hiện trong đó một cái kho hàng là có người, hơn nữa người còn không ít, không ít người đang dùng hoảng sợ ánh mắt, xuyên thấu qua song sắt nhìn chăm chú vào hướng bọn họ xử lại đây xe. Sau đó đại biểu kho hàng ra tới cùng đại gia nói chuyện chính là trịnh ấu đỉnh ca ca trịnh cần. Vốn đang có chút cảnh giác mọi người vừa thấy nhân gia huynh muội tương nhận, ok trong lòng phòng tâm lập tức liền buông xuống hơn phân nửa, đến nỗi mặt khác hơn một nửa, thế đạo này hoàn toàn không có phòng tâm kia tuyệt đối là ngốc xoa, cho nên xe là không có cho phép trực tiếp khai tiến kho hàng, nhưng là trịnh cần bên này tặng một đại điều vải mưa lại đây, đại gia đình ở trên đầu nhưng thật ra thực thuận lợi tránh né màu xám đầm nước mưa vào kho hàng. Lúc này liền hiện ra tùy thân mang dù chỗ tốt tới. Người khác bước chân vội vàng tránh ở vải mưa hạ thất tha thất thể xuống xe, chỉ có tăng khả tâm rất là bình tĩnh dơ tay căng ra màu đỏ ru giấy, dẫm lên không thấm nước keo đế dày ra ôm phàm phàm thoải mái mà xuống xe, sau đó đi theo mọi người phía sau vào kho hàng. Trịnh Cần ở Tang khả tâm xuống xe trước tiên liền thấy nàng, một thân màu đen hậu vận động trang, dày ra hừng du hơn nữa phản phất lóe qua mặt, ở một đám người chung thật sự rất là thấy được. Đương nhiên vốn dĩ này nhóm người liền rất thấy được, bởi vì mặt thế đã đến người thường cơ bản đều là một bộ tiểu Thụy bộ dáng, tóm lại liền tìm không đến mấy cái sắc mặt người tốt, nhưng là này nhóm người một đám đều sắc mặt thực hảo, vừa thấy liền biết là ăn uống không lo hơn nữa nghỉ ngơi người rất tốt. Mà tăng khả tâm so với những người này càng nhiều một phần nhàn nhã, hoặc là có thể nói là một phần tự tin, động tác gian đều là không nhanh không chậm bộ dáng. Chỉ là thấy nàng liền cảm giác bên ngoài hốn loạn hung tàn mạt thế tựa hồ đều là hư ảo Bọn họ như cũ sinh hoạt ở cái kia hoặc nhàn nhã hoặc bận rộn nhưng tuyệt đối tương đối bình an thế giới. KK ngươi đang xem cái gì? trình ấu đỉnh cơ hồ là lập tức liền chú ý tới nhà mình ca thỉnh thoảng thổi qua đi tầm mắt, đi theo tầm mắt qua đi chính nhìn đến tang khả tâm từ ba lô lấy ra bình sữa, nhét vào nàng trong lòng ngực mở to mắt to không khóc không nháo tiểu bảo bảo trong miệng. Không có gì. Trịnh cân nhẹ nhàng khụ khụ rời đi tầm mắt, quay đầu cẩn thận nghe bên cạnh nhà mịch nói chuyện. chính ấu đỉnh đối với nhà mình Kaka vẫn là thực hiểu biết, nhìn đến cái kia dục cái nghị trương bộ dáng còn có cái gì không rõ, lập tức nghiêng đầu trường hướng Tang Khả Tâm, chính là nhân gia Tăng Khả Tâm đang ở cùng nữ nhi chơi thân thân căn bản liền không chú ý tới bọn họ bên này ánh mắt. Chúng ta siêu thị ở quân đội đã đến phía trước cung cấp nhất định bảo hộ, các ngươi có thể lựa chọn miễn phí trụ đến tường vây lều trại. Cũng có thể lựa chọn trả giá một chút tiểu đại giới trụ đến siêu thị bên trong. Chúng ta siêu thị tiếp thu kim loại quý châu đá ngọc thạch. Mặt khác còn có mặt khác thực dụng vật chất đổi đồ ăn cùng quần áo. Đương nhiên hiện tại nói còn có thể hơn nữa thủy. nham mịch nhìn thoáng qua bên ngoài màu xám đậm nước mưa. Trận này vũ lúc sau địa biểu thủy còn không biết có thể hay không dùng. Bọn họ có một kho hàng dùng để uống thủy còn có một cái thủy hệ dị năng giả. Cho nên tạm thời không cần lo lắng thủy vấn đề. Lại nói tiếp phía dưới hai cái kho hàng lớn một cái toàn bộ là thủy, một cái toàn bộ là lương thực, một cái khác đều là quần áo dày chăn đông. Thấy thế nào giống nhau siêu thị đều sẽ không như vậy nhập hàng đi. Trung hợp Nham Mịch nhìn về phía Tăng Khả Tâm, Tăng Khả Tâm chú ý tới Nham Mịch tầm mắt ngẩn đầu hơi hơi mỉm cười mở miệng nói Nếu là dị năng giả hoặc là biến dị giả nói có thể miễn phí nhập chú, một ngày tam cơm chúng ta siêu thị cũng sẽ miễn phí cung cấp. Dị năng giả cùng biến dị giả người nhà có thể miễn phí vào ở siêu thị bên trong. Dị năng giả. Nguyên bản kho hàng người nháy mắt liền có chút xôn xao. Sau đó có một cái mang mắt kính phi thường gầy yếu nam tử đi ra. Ta phía trước vẫn luôn hôn mê. Tỉnh lại sau sức lực liền đặc biệt đại. Ta này xem như cái gì. Nói đi đến bên cạnh đôi vật liệu đá. khinh phiêu phiêu nâng lên một khối ước chừng 5-600 cân hòn đá. Ngươi là biến dị giả. Hẳn là thuộc về lực lượng biến dị. Thân cao vừa qua khỏi 170, sắc mặt tái nhợt, cánh tay đều còn không có tang khả tâm thô, như vậy một người giống lấy bút chỉ giống nhau đôi tay nâng lên một khối tảng đá lớn liêu, này tuyệt đối là biến đến dị. Ta đây có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đi, ta liền một người. Nam tử đẩy đẩy mắt kính, không thể không nói tang khả tâm mang theo hài tử hình tượng phi thường soát hảo cảm độ, như vậy một cái nhìn liền sống được thực hảo. Hơn nữa còn có thừa lực đem em bé chiếu cô trắng trẻo mập mạp đoàn thể thật sự là phi thường hấp dẫn người. Đương nhiên có thể. Cú đông hơi hơi mỉm cười lấy ra ba lô giấy bút. Từ ngày hôm qua bắt đầu sở hữu sản phẩm điện tử đều không biết vì sao không thể dùng. Bao gồm siêu thị sở hữu điện tử khóa toàn bộ đều không thể dùng. Nếu không phải vừa lúc có kim hệ dị năng giả, bọn họ thực mau liền phải thủ rất nhiều vật tư chết đói. Phàm là muốn theo chúng ta đi đều lại đây ta bên này đăng ký một chút, Mỹ Mỹ, ngươi cho đại gia phổ cập một chút trước mắt chúng ta nắm giữ mặt thế tin tức. Hảo Mỹ Mỹ tuy rằng vẫn luôn trang điểm phi chủ lưu, cũng không phải cái bình thường ý nghĩa thượng hảo nữ hài, nhưng là cô nương này thanh âm phi thường có xuyên tấu lực, tá trang sau còn mang theo một cổ chi thư cờ hương vị, hơn nữa trí nhớ cũng thực hảo, cho nên trước mắt tạm định vì bọn họ siêu thị phía chính phủ phát ngôn nhân. Mỹ Mỹ đem trước mắt đại gia nắm giữ mặt thế, tăng thi linh tinh tư liệu nói một lần, đương nhiên những cái đó khả năng suy đoán cũng không có bông tha, hung hăng dọa mọi người lúc sau, lại đem nham mịch cùng Tang khả tâm nói lại nói một lần còn bỏ thêm không ít cổ động nói, quả nhiên nói xong lại có không ít người chạy tới tìm cù đông đăng ký, tỏ vẻ nguyện ý đi theo cùng nhau đi. Thân Phàm toàn thân các khớp xương đều bị kim loại khấu chặt chẽ mà khấu ở kim loại trên tường. Trên mặt lạnh lẽo làm đứng ở nơi xa một chúng nam nữ thẳng xúc cổ, sôi nổi sau này lui một bước, đem chính mình che giấu tại bên người một cái khắc cường đại tồn tại cảm phía sau. Cùng phòng xe không liên tiếp trước nửa bộ phận, thần gia lão gia tử kim đao đại mã chống quải trượng ngồi ở trên ghế sau, bên cạnh ngồi thường thường về phía sau xem thần gia huynh đệ, cho nhau trao đổi ánh mắt lại không có một cái dám hé răng. Mà ở phòng xe mặt sau vài vị trang điểm một mạc cũng giấu không được toàn thân khí phái quý phụ nhân. Lúc này toàn bộ ghé vào trên cửa cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh Trong đó một cái gì thanh âm đều không có nghe được liền bắt đầu nước mắt lương trọng. Sau đó quay đầu nhìn về phía duy nhất một cái ngồi ngay ngắn biểu tình bình tĩnh trung niên nữ tử. Hai cái sống tổ tông đối thượng. Đại tẩu tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bị gọi là đại tẩu tử chính là thần gia tông phụ. Đương gia chủ mẫu la Ngọc Phương. Chỉ thấy nàng rất là bình tĩnh nâng chung trà lên nhật nhạt đáp một ngụm mới nhìn về phía nhà mình tiểu chi em dâu, không chút để ý nói, gấp cái gì, lao gia tử đều ở phía trước ngồi đâu. Thân mụ mụ mấy dục lệ dòng chạy đi, chính là bởi vì biết lao gia tử ở phía trước mới lo lăng à, thần ra hai cái sống tổ tông đối thượng còn chưa tính, hơn nữa một cái hung tàn lao gia tử, nhà nàng phạm phạm nhưng làm sao bây giờ à. Cái kia, quấy dày một chút. Ta muốn biết ta bị mời đến nơi đây là vì cái gì? Tới xem các ngươi người chơi đình luân lý kịch sao. Lương tuệ đồng quả thực tưởng hồ những người này vẻ mặt huyết, nàng chính mình xui xẻo bị hạ độc uy hiếp tặng người về nhà còn chưa tính, đưa xong rồi người giải độc đại gia liền thanh toán xong đi, vì cái gì các ngươi thần gia toàn gia chuyển nhà muốn đem nàng một nhà cũng đóng gói mang đi. Nàng là muốn lưu tại an toàn kinh đô, ai muốn cùng các ngươi thần gia chạy tới xây dựng tân căn cư a? Ai nha, đồng đồng thật là, lúc này còn thẹn thùng đâu. La Ngọc Phương hai mắt nhíu lại kéo hai mắt mở mịt lương tuệ đồng tay, vẻ mặt tái mội khẽ cười nói, bất quá tuổi trẻ tiểu cô nương thẹn thùng là bình thường, yên tâm nốc tại nơi này liền cùng chính mình ra giống nhau à, chờ tới rồi địa phương bá Mâu nhất định trước đêm ngươi cùng tiểu qua chuyện này cấp làm, tuy rằng hiện tại khẳng định không thể so mặt thế trước náo nhiệt, nhưng là tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi, yên tâm. Lương Tuệ Đồng vẻ mặt một bước, cho nên vị này bác gái ngươi rốt cuộc ở tự quyết định chút cái gì? Ai cho nàng cái giải thích trước? Bên này Lương Tuệ Đồng buồn bực tưởng bạo tẩu, bên kia bị khấu đến vững chắc thần phảng cũng tiếp cận bạo tẩu bên cạnh, nhưng là ngồi ở đối diện đại thiếu thần qua hoàn toàn không có đem đường đệ khí thế để ở trong lòng, trên mặt mang theo mỉm cười nói, thông tin thất liên, phương nam tình thế không rõ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy trong nhà sẽ thả ngươi đi ra ngoài? Bởi vì ta không ở trong nhà trừ bỏ lão ra tử liền hắn có thể ngăn lại cái này đệ đệ, quả nhiên là bởi vì hắn không ở a Suy, thân phàm cười nhạo một tiếng nhà mình đại ca hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hành vi, bất quá sau khi cười xong một chữ cũng không có nói. Hắn nếu đã bị đại ca bắt được liền không nghĩ tới lại đi ra ngoài, nói nữa đi tiếp người cũng không có nói nhất định phải tự mình đi, hắn cấp dưới nhiều như vậy liền tính nơi này toàn bộ khấu hạng. Nguyên bản liền lưu tại phía nam người chỉ cần tỉnh táo lại tự nhiên nên biết như thế nào làm. Nguyên lai like lúc trước thần phàm đi thời điểm vẫn là lưu lại vài người, chẳng qua quyết tâm phải hảo hảo lệnh lùng tang khả tâm thần phàm hạ đạt trừ phi tang khả tâm muốn cùng nam nhân khác, nếu không không cần hiện thân can thiệp mệnh lệnh, hơn nữa vào phòng nghiên cứu lúc sau thông tin liền toàn bộ đóng cửa, cho nên hắn vẫn luôn không biết tang khả tâm mang thai sinh con sự tình. Liền thượng một lần vẫn là trong nhà ra mặt đảm bảo mới tặng một phần video tiến bảo, nghĩ đến đây thần phàm tâm. tinh liền mạc danh tốt hơn không ít. Chỉ là mới ra môn liền mạc danh hôn mê, tỉnh lại phát hiện chính mình bị khóa thành như vậy rất là không ngờ. Đối đại đem chính mình đương nguy hiểm phần tử giam giữ đại ca tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt, bất quá hơi hơi nghĩ lại tưởng tượng thần phàm lương bạc thanh âm liền vang lên, người đây là hâm mộ ghen tị hận. Thần qua nhìn đến thần phàm nhìn chính mình tầm mắt chậm dai biến thành khinh bị, trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, lập tức liền tiếp thượng cái này đệ đệ nhảy lên tư duy. Làm thần ra đời thứ ba cái thứ nhất có hài tử nam tử, thần phàm xác thật có thể khinh bị bọn họ này một chúng huynh đệ tỉ muội. Thần qua trên mặt tươi cười như cũ, bất quá sau răng cấm cùng ma đến khanh khách vang, sau đó mỉm cười chuyển hướng đứng hàng đệ nhị thần hạo, người kết hôn ba năm, người hài tử đâu. Đầu gối chúng đạn thần hạo ra mặt run run, lao bà của ta tuổi còn nhỏ. Hán lao ngư gầm lộn thảo liền rất thực xin lỗi lao bà, nếu là lao bà còn chưa tới tuổi liền phải nàng sinh hài tử, kia không phải cầm thú. Ta, ta năm ngoái mùa đông trượt tuyết gặp gỡ sự cố, đông lạnh chứ, còn, còn ở điều dưỡng thân thể. Đứng hàng đệ tam thần dung nhìn đến nhà mình đại ca ánh mắt nhìn qua lập tức giải thích nói, nói lại sau này lui một bước trốn đến trượng phu phía sau. Dung tỷ phu đỉnh đại cữu tử phảng phất giống như thực chất ánh mắt, căng ra đầu đem lão bà hộ ở sau người. Ta còn không có kết hôn. Đứng hàng đệ tứ thần vu bất an nắm tóc dài, không đợi thần qua nhìn qua liền thấp giọng hô: "A, thần phàm trên mặt âm trầm lạnh lẽo đã không thấy. Dung ngươi chờ ngu xuẩn phàm nhân cũng vọng tưởng đuổi theo buồn thiên tài bước chân loại này tập các loại cừu hận với nhất thể ánh mắt nhìn đối diện huynh đệ tỷ muội. Chúng huynh đệ tỷ muội, thần phàm đứng hàng thứ bảy." Hắn phía dưới chỉ có hắn thân sinh muội muội thần đan một cái, còn có mặt trên sáu cái đều so với hắn đại, lao đại quá song năm càng là dảo bước tiến lên ba mươi đại quan. Hắn hiện tại liền hài tử đều có, mà này đó so với hắn đại đời này hẳn là thúc ngựa cũng đuổi không kịp, hắn còn không thể khoe khoang. đương nhiên thần phàm nhất quán là nghiền áp, trừ bỏ thần qua ở ngoài sở hữu cùng thế hệ người, nhưng là lần này liền vẫn luôn cùng hắn đứng ở cùng trình độ thần qua cũng nghiền áp. Thức khắc nói không nên lời tâm tình thoải mái, liền một năm không có sợ đến tang khả tâm bị đẻ nén đều thư giải không ít. Xem đem ngươi có thể, ngươi có phải hay không đã quên lúc này chính là mặt thế, ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta bên này phái quá khứ người tìm được ngươi nữ nhân hải tử thời điểm, bọn họ còn đều là người. Thần qua đứng lên đi lên trước vô vô thần phạm mặt, tuy rằng thần gia đối với tăng khả tâm cùng nàng nữ nhi xử lý phương thức cũng là cho ra lớn nhất thanh ý. Rốt cuộc lúc này thần gia thoát ly kinh đô cũng là mạo rất lớn nguy hiểm, đúng lúc này còn phân ra sức người sức của đi phương nam tìm kiếm hai mẹ con đã thực không tồi, nhưng là từ thần qua trong miệng nói ra phá lệ trọc nhân tâm phổi, liền tính là thần phàm đại ma vương cũng bị ghê tởm đến không nhẹ. Lan, thần phàm đen nhánh hai mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm thần qua, lương bạc thanh âm giống lươi đao giống nhau làm người run rẩy, đương nhiên loại này khí thế đối thượng thần qua cũng là không gì dùng. Cái này thần phàm chính mình cũng biết, chỉ là lúc này đây trường hợp xuất hiện đột biến. Ở thần phàm cái kia lăn tự từ trong miệng nổ ra thời điểm, thần qua phản phất đã chịu một cổ đả kích to lớn lực, cả người đều sau này bay đi ra ngoài, nếu không phải đả kích lực đạo không lớn, thần qua lần này khả năng liền phải tài bổ nhau. Chúng huynh đệ tỷ muội kinh tủng nhìn hiển nhiên cũng thực ngoại ý muốn thần phàm, sau đó ở chuyển qua tầm mắt nhìn quỳ một gối xuống đất chậm rãi đứng lên thần qua. Vì cái gì có loại phòng xe sẽ tại hạ một giây bị giải thể bất tường dự cảm Tham gia ra cứu mạng Các người hảo xảo phòng bên cạnh xe thượng một loạt ngăn tủ cái nắp bị sốc lên Một cái đầy đầu màu trắng tóc dài, sắc mặt xanh trắng Hai mắt hạ quẩn thâm mắt dày đặc nam hải tử ngồi dậy Hơi mang sám trắng đôi mắt nhìn quanh một vòng bốn phía Thanh âm có chút ngẹn nào Lúc này một tay trông cái chán hữu khí vô lực điệu đạo Ta vài thiên đều không có ngủ ngon Các ngươi liền không thể an tĩnh một lát. Quáy dày thuốc ra ra là chúng ta sai, chúng ta sẽ tận lực an tĩnh. Thần qua lập tức túi đầu thừa nhận sai lầm, đầy mặt tươi cười xin lỗi. Rõ ràng nhìn qua thực tuổi trẻ lại mãn nhãn tang thương nam hải tử chuyên chú nhìn thần qua, hảo nửa ngày mới sâu kín nói, nguyên lai là mượn người khác khí vận, thật là giống cất chó vận. Nam hải tử nói xong rời đi tầm mắt, cuối cùng nhìn khấu ở trên tường thần phàm liếc mắt một cái, vô ý thức biếu môi. Xem ra vận khí đều không tồi. Nói xong lại nằm đi xuống, nằm xuống đi phía trước còn muốn dặn dò một câu, an tĩnh. Vốn dĩ bình thường ngăn tủ hiện giờ nhìn đảo như là quan tài giống nhau, mọi người nhìn cặp kia tái nhận tinh tế mạch máu vô cùng rõ ràng tay chính mình khép lại cái nắp, tức khắc cảm thấy trên lưng lông tơ đều dựng lên. Thần qua mang theo tươi cười tầm mắt sẹt qua phía sau kia phiến đóng lại môn, người nào đó liền ở kia phiến phía sau cửa, khỏe miệng tươi cười ra tăng một ít cũng không phải là mượn người khác khí vận sao, bằng không lúc này nói không chừng hắn đã thành một khối bộ xương khô, mà như vậy bảo vật cuối cùng còn không biết sẽ bị ai đoạt đi, lại sau đó bọn họ liền phải nhìn bọn họ thần ra mơ thấy hoàn toàn tiêu vong. Thần qua nghĩ đến liền động thủ làm, rất có thâm ý nhìn thoáng qua bị chế trụ thần phàm, tiểu thất tỉnh với lúc đâu, ta còn nói nếu là cho các ngươi giới thiệu vị hôn thê thời điểm thiếu tiểu thất nên làm thế nào cho phải đâu. Đây là xích quả quả khiêu khích, Thần phàm trầm khuôn mặt nhìn thần qua cười gõ mặt sau môn, sau đó đi vào kéo ra tới một cái diện mạo minh diễm dáng người hỏa bạo nữ tử ra tới. "Chúng huynh đệ tỷ muội, đại ca có vị hôn thê gì đó, vì cái gì bọn họ hoàn toàn không có nghe nói qua?" Tới tiểu thất, đây là đại ca vị hôn thê, Tiêu Tẩu tử. Thần qua không có tới gần chỉ là nửa ôm mặt nháy mắt đêm đen tới liều mạng rãy rủa mỹ nhân đối thần phàm đại ma vương cười đến dị thường lộn nhạo. Bên này lương tuệ đồng khiếp sợ với chính mình bị đột nhiên mang lên tiên tố Bên kia tăng khả tâm cũng nhìn trước mắt nam tử không thể hiểu được Ngươi nói cái gì? Tăng khả tâm trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nhìn trịnh cần Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy đối với ngươi rất có hảo cảm Ngươi nguyện ý cùng ta kết giao nhìn xem sao Trịnh cần là thừa dịp trịnh ấu đình ngủ rồi mới lại đây đối tăng khả tâm kỳ hảo Nguyên lai like nàng không có nghe lầm Tang Khả tâm nâng lên mí mắt đem Trịnh Cẩn trên dưới đánh giá một lần, quyết đoán lắc đầu, "Không muốn." Trịnh Cẩn biết chính mình hiện tại có chút chật vật, nhưng là tại đây mà thế so với người bình thường vẫn là phi thường chi hạc trong bầy gà, có thể là hắn nhất quán bị nữ nhân phục quán, cho nên đối với Tang Khả tâm như vậy cơ hồ không có tự hỏi trả lời có chút tiếp thu không nổi. Thanh Thanh Nguyệt hầu nói, "Cái kiêu kỳ thật ngươi không cần trả lời đến như vậy kiên quyết, ngươi có thể suy xét một chút." Ta tuy rằng hiện tại bộ dáng này, nhưng ta điều kiện vẫn là không tồi, có thể hay không suy. Xét một chút. Hơn nữa phía trước đánh giá hắn ánh mắt cũng không giống đang xem hắn ngoại tại điều kiện, mà là ở cân nhắc hắn có phải hay không có chỗ nào không thích hợp nhì. Này thật là một cái suốt ruột nhận chi. Không cần suy xét, ta không muốn. Tăng khả tâm như cũ lắc đầu. Tuy rằng biết nữ chủ có quang hoàn loại đồ vật này tồn tại, nhưng là phía trước đều không có như vậy biểu hiện khoa trường. Cho nên Tăng Khả Tâm căn bản không có nghĩ vậy một phương diện. Đến nỗi người nói như thế nào biết đây là nữ chủ quang hoàn quan hệ. Quá đơn giản, Tăng Khả Tâm nhưng không cảm thấy mang theo hài tử chính mình đối nam nhân lực hấp dẫn lớn như vậy, vẫn là một cái rõ ràng mạ thế trước có tiền công tử. Tuy rằng mạt thế lúc sau không biết sẽ thế nào, nhưng nghĩ đến đối phương ánh mắt cấp bậc hẳn là không thể nhanh như vậy phát sinh biến đổi lớn mới đúng. Có thể cho ta một cái lý do sao? Ở trịnh cần xem ra lúc này một nữ nhân một mình mang theo hài tử, như vậy nàng nam nhân phỏng trừng là giữ nhiều lành ít, loại chuyện này hắn hai ngày này xem nhiều, vì thế hắn không rõ hắn như thế nào liền một chút cơ hội cũng không có đâu. Hắn là thật sự cảm thấy cái này thực tuổi trẻ mụ mụ đối hắn có một loại mạc danh lực hấp dẫn. Ách người này thật đúng là chấp nhất đâu. Tang khả tâm có chút đau đầu nhìn trên mặt mang theo tha thiết nam tử, thử nói, ngươi hẳn là không ngại ta nói thật đi. Sẽ không, ta rất vui lòng nghe được ngươi thiệt tình lời nói. Trình cân cảm thấy chỉ cần biết rằng lý do, như vậy liền có thao tác không gian, chỉ là hắn không thể tưởng được đối phương cho một cái hoàn toàn vô pháp thao tác lý do, chỉ nhìn đến đối phương thuần mị trên mặt mang theo xin lỗi mà nói, chủ yếu là mạn hán toàn tịch tăng quán, bình thường yến hội đã không hạ miệng được. Trình cân sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chuyển qua tầm mắt đi xem tang khả tâm trong lòng ngực tiểu bao tử. Tang khả tâm một bàn tay ôm chặt nữ nhi một bàn tay nắm hồng du cán du có chút cảnh giác mà nhìn chị cần. Rõ ràng là chính mình muốn nghe lời nói thật, hiện tại đây là bởi vì tiếp thu vô năng muốn thẹn quá thành giận tiếp ấu. Nếu đối phương thật sự bạo khởi, như vậy liền trách không được nàng. Tang khả tâm đã không giấu vết đẩy ra trôi dao lộ ra một kia hàn quang lấp lánh lưỡi dao. Ngươi trượng phu hắn còn sống sao? Trình cân nhìn tiểu bao tử tuy rằng non nớt nhưng đã có thể thấy được tinh xảo yêu nghiệt ngũ quan. Rốt cuộc cảm thấy cái này mấu chốt nhất sự tình vẫn là muốn hỏi rõ ràng hảo. Tồn tại, tang khả tâm tuy rằng biết đối phương hỏi chính là tiểu bao tử ba ba, nhưng thần phàm lại không phải trượng phu của nàng, cho nên nàng trả lời chính là tương lai. Nếu tương lai nàng muốn kết hôn nói đương nhiên sẽ cùng người sống kết hôn, chẳng lẽ còn sẽ gả cho người chết. Đến nỗi có hay không khả năng gả cho đại ma vương loại chuyện này. Ha ha, nàng thật đúng là không nghĩ như thế nào quá, thậm chí gả chồng chuyện này nàng căn bản không có nghĩ tới. Trải qua một ngày một đêm bên ngoài vũ mới dần dần ngừng, chẳng qua sắc trời vẫn như cũ rất là âm trầm, nói không chừng khi nào liền sẽ lại đến một hồi, bất quá thật vất vả thời tiết trong, nham mịch cùng tăng khả tâm này đoàn người liền sẽ không lại tiếp tục đại ở kho hàng. Đăng Kỳ muốn theo chân bọn họ hồi siêu thị ước chừng có hai mươi mấy người người, dư lại một ít cũng lựa chọn cùng qua đi nhìn xem, rốt cuộc chờ ở cái này kho hàng cũng không phải biện pháp, cứ như vậy nha Mịch khiến cho Củ Đông cu nở je mị mị hai người lẫnh này nhóm người hồi siêu thị, đáng được ăn mừng chính là những người này lại đây thời điểm vài chiếc xe đều là có thể dùng, cũng đỡ phải nha Mịch đám người lại đi ra ngoài tìm kiếm phương tiện giao thông. Như cũng là nha Mịch lái xe Chẳng qua ngồi ở bên cạnh biến thành Tăng Khả Tâm, bởi vì Mỹ Mỹ đi theo cụ đông hồi siêu thị sau xe, Tăng Khả Tâm lại ngồi xuống phía trước, cho nên hậu tòa liền không ra hai cái vị trí tới. Vốn dĩ dựa theo đại gia ý tưởng, trịnh gia huynh muội thực hẳn là đi theo đại bộ đội hồi siêu thị, nhưng là trịnh cần lại muốn đi theo bọn họ cùng đi nội thành, lý do là đi theo thu thập một chút vật chất, nói là chạy ra tới vội vàng căn bản không có mang cái gì liền tính đi siêu thị cũng không có đồ vật cũng có thể giao dịch đóng tiền nhà không thể không nói cái này lý do vẫn là rất cường đại lại nói trịnh cần vừa thấy chính là cái thường xuyên rèn luyện cường tráng nam nhân nham mịch lo liệu làm phiền lực không cần là ngốc tử nguyên tắc đồng ý sau đó chính là trịnh ấu đình kiên trì đi theo ca ca cùng nhau hành động, vốn dĩ trịnh cần là không đồng ý nhưng hoàn toàn thuyết phục không được muội muội xét thấy tới thời điểm trịnh ấu đình biểu hiện tốt đẹp Cuối cùng Nham Mịch cũng gật đầu đồng ý nàng đi theo, nhưng là từ tục tiêu vẫn là nói ở phía trước, đó chính là an toàn tự hành phụ trách. Nội thành tuy rằng hiện tại còn không có đi vào, nhưng bên trong nguy hiểm độ là không cần nghi ngờ, đi theo Nham Mịch đi theo đều là trước đây đi theo Lika, là có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống giao tình, Liên tính là tăng khả tâm đại gia cũng đã quen thuộc, nhưng là chỉnh gia huynh muội rốt cuộc là thế nào ai cũng không biết, cho nên đắp bắt tay có thể trông cậy vào. Liều chết cứu giúp gì đó liền không cần nằm mơ Đại gia vẫn là từng người trân trọng đi Làm một cái đoàn đội Tuy rằng trừ bỏ nham mịch ngoại Tăng khả tâm đối người khác đều giống nhau Nhưng trà trộn vào trịnh gia huynh muội này Hai cái tín nhiệm độ không đủ Người vẫn là cảm thấy thực cúc tụy Đặc biệt là trịnh cần ngẫu nhiên Nhìn qua ánh mắt làm Tăng khả tâm Biết người này tựa hồ còn không có từ bỏ Nếu không phải trước sau Còn cách 6 cá nhân Tăng khả tâm Thật muốn quay đầu lại mắng chửi người Xem mau xem, lại xem đôi mắt chọc hẳn rớt. Xe chạy ước chừng một giờ bộ dáng, trên đường vứt đi xe càng ngày càng nhiều, các loại đồ vật mảnh nhỏ mãn đường cái đều là, tăng thi gạo giống thanh hết đợt này đến đợt khác, ven đường không ít trong xe tạp nửa thanh thân thể, hoặc là thiếu cánh tay gây chân, hoặc là nội tạng kéo đầy đất, hồ một cửa sổ xe tăng thi, bọn họ sử dụng thân thể các bộ phận vì công cụ, không màng tất cả muốn từ gông cùng xiềng xích chung tránh thoát ra tới. Chạy về phía thanh âm cùng huyết nhục mùi hương truyền đến phương hướng đại tẩu nơi này có chút không đúng nói chuyện chính là ngồi ở tang khả tâm hậu tòa nam tử tên gọi tiểu mẫu ngay sau đó một cái khác kêu trung vĩ cũng mở miệng là có chút không đúng nơi này hoạt động tang thi như thế nào như vậy thiếu là quá ít một chút nham mịch thả chậm tốc độ xe cẩn thận quan sát xung quanh quả nhiên tuy rằng tang thi thanh âm không ít nhưng phần lớn hỗn loạn tiếng đánh Thực rõ ràng kêu là những cái đó đều là phụ cận bởi vì đủ loại nguyên nhân ra không được, có thể tự do hoạt động tang thi lại một cái cũng không có. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Tăng khả tâm dơ tay chỉ vào cách đó không xa một tòa cao ốc. Thế mẫu cao ốc là trong thành tối cao vật kiến trúc chi nhất, cũng là tiến vào nội thành quan trọng mà tiêu kiến trúc, nếu có thể bỏ đến cao ốc tầng cao nhất, như vậy có thể liền quan sát phụ cận sở hữu địa phương. Mà trùng hợp chính là cao ốc tầng cao nhất là thành phố kiến một tòa xem tinh đài, mặt trên giá không ít bội số lớn vọng mắt kính, chỉ cần hướng trong biên đầu tệ liền có thể tùy ý sử dụng, cũng không biết ở sản phẩm điện tử toàn bộ mất đi hiệu lực hiện tại còn có thể hay không. Dùng. Bất quá mặc kệ cái này thế mẫu cao ốc có vài loại chỗ tốt, tăng khả tâm biết nó hơn nữa rõ ràng nó quanh thân hoàn cảnh lý do chỉ có một. Đó chính là cái này cao ốc có vài gia châu đáo trang sức nhãn hiệu chi nhánh, chú ý là chi nhánh Nga, mà không phải nàng chính mình siêu thị cái loại này quầy chuyên doanh, có thể muốn gặp nếu không có bị rút lui nói, nơi này biên nên có bao nhiêu chữ hàng. Tăng khả tâm nghĩ đến đây không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, nàng tựa hồ đói bụng. Một đám người thuận lợi đến có chút quỷ dị đến đi tới thế mẫu cao ốc cổng lớn, nhà mịch quyết định tạm thời muốn đem nơi này đương điểm dừng chân. Trừ bỏ xem đến cao vọng đến xa ở ngoài, nơi này còn tới gần biên giới, cho nên muốn trốn chạy cũng tương đối phương tiện. Nếu là điểm dừng chân như vậy trước hết cần phải làm là một tầng một tầng rửa sạch qua đi. Xuống xe chuẩn bị ở sau cầm trường côn bên hông đừng thương nham mịch muốn đi đầu, Bất quá mới vừa đi phía trước đã bị phía sau cùng nhau theo tới tiểu mậu cùng trung vĩ kéo đến mặt sau. Chê cười nếu là tẩu tử có cái vạn nhất trở về bọn họ còn không cần bị lý ca lột ra. Tang Khả Tâm đem tiểu bao tử bồi đến trước người, tay trái lấy dù căng ra, tay phải nắm lấy cán dù, sau đó bá đến lôi kéo. Một thanh mang theo giữ tận thanh máu trường đao liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kiến thức quá tăng Khả Tâm hung tàn trình độ mấy người yên lặng nuốt nuốt nước miếng rời đi tầm mắt. Có nguy hiểm thời điểm có cái hung tàn đồng bạn vẫn là thực đáng tin cậy. Ta cản phía sau. Tang Khả Tâm xoay chuyển trong tay hồng du, ý bảo mọi người đi phía trước đi. Kết quả nha mịch còn không kịp phản bác tiến vào cao ốc cái thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện. Bọn họ mới vừa tiến vào cao ốc thời điểm, liền nhìn đến cổng lớn xoay tròn khung cửa bên trong tạp một con tăng thi, bởi vì muốn chém hắn nói hoặc là chen vào cửa quay, hoặc là trực tiếp đập hư cửa quay, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết lấy hắn làm sao bây giờ. Người nói chen vào đi thôi, hắn kia thật dài móng tay đều có thể đủ đến đối diện pha lê, đi vào không có ngoài ý muốn liền phải cùng hắn thân mật tiếp xúc. Ngươi nói nếu là đập hư xoay tròn môn đi, này động tĩnh liền có chút quá lớn. Bọn họ còn không biết bên trong có hay không, hoặc là có bao nhiêu tang thi đâu. Như vậy tùy tiện làm ra đại động tĩnh thật sự không tốt, cho nên cuối cùng quyết định tạm thời mặc kệ hán. Dù sao nhìn dáng vẻ cái kia chân cũng tạp rất lao, phỏng trừng một chốc căn bản ra không được. Không nghĩ tới này nha, cư nhiên cứ như vậy tôi không kịp phòng phát ra tới, mà nguyên bản tạp trụ cái kia chân tắc còn ở khung cửa phía dưới. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, cách gần nhất tang khả tâm đã nâng lên một đao, tang thi vươn tới hai tay cánh tay liền tề khủy tay mà đoạn, sau đó xoay người nâng lên một chân, chặt đứt móng đuốt tang thi lại bị đá trở về xoay tròn trong môn, kia động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Mọi người, tang khả tâm chấp chớp mắt, tựa hồ còn có chút mở mịn chính mình lại một lần thân thể trước với đầu vóc phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần thu hồi chân hơi hơi có chút cứng đờ. Bất quá trên mặt nhưng thật ra không có biểu tình, sau đó ở mọi người trầm mặc trung tiến lên một đao đem tang thi đầu tức xuống dưới. Khả tâm cản phía sau, hết thệ cẩn thận. Nham mịch nắm tay kim loại côn vũ vũ tang khả tâm bả vai, chúng ta đi vào. Sau đó đi đầu vào cao ốc, lúc này mặc kệ tiểu mậu cùng trung vĩ khuyên như thế nào nói, nữ vương bệ hạ đều phải kiên trì chính mình xung phong. Nàng một cái hình cảnh xuất thân như thế nào có thể bị mang theo nại hoa tiểu cô nương so đi xuống. Tuyệt đối không thể nhẫn. Ta và ngươi cùng nhau. Trịnh cân đỡ sắc mặt xanh trắng chị ấu đỉnh đối ngừng ở cổng lớn Tang Khả Tâm nói. Không cần. Tang Khả Tâm lắc lắc đao thượng máu đen, còn nhìn chầm chầm vừa rồi nàng tức xuống dưới đầu. Cân nhắc vừa mới kêu Tăng thi động tác có chút mau đến không khoa học, có thể hay không đã là tê một đâu. Lúc này mới mà thế mấy ngày. Hẳn là không thể nhanh như vậy đi, bất quá muốn hay không đem đầu cắt ra tới tìm xem đâu. Có thể dự kiến hẳn là thực ghê tởm, bất quá hồng du đồ ăn quan trọng, chờ bọn họ đi rồi nàng sờ cái khẩu trang ra tới mang mang, đúng rồi muốn hay không cũng cấp tiểu bao tử mang một cái. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi mang theo hải tử luôn co không có phương tiện địa phương, ta tưởng lưu lại hỗ trợ có thể sao. Trịnh Cần Hơi mang lấy lòng ngữ khí làm hắn bên người trịnh ấu đỉnh nhăn mày đầu. Nguyên bản bị Tang khả tâm hoảng sợ xanh trắng sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Ta nói không cần. Tang khả tâm ngẩn đầu nhíu mày nhìn hai mắt lửa nóng trịnh cần cung biện không ra thần sắc trịnh ấu đỉnh. Thấy hai người vẫn là không động tâm chào ra một cổ bực bội, nhấp khởi con khỏe miệng hai mắt hơi mang lạnh léo nhìn hai người. Các ngươi có vào hay không đi? Không đi vào liền hồi trong xe đi, không cần ở chỗ này gây trở ngại ta. Trinh Cần hiển nhiên bị tang khả tâm tình lình xảy ra hát hóa biểu tình nẹn một chút, còn muốn nói cái gì đã bị không dên một tiếng trịnh ấu đỉnh kéo gần lại cao ốc. Gặp người đi rồi tang khả tâm lúc này mới buông ra mày, từ trong túi lây ra một cái khẩu trang chính mình mang, sau đó sở nữa ra một cái vây cổ cấp tiểu bao tử mang lên, sau đó dơ tay một đao đi xuống, kia cái đầu liền biến thành hai nửa, quả nhiên trừ bỏ hồng bạch một đại than đồ vật ngoại, còn có một cái tinh chất thập phần cưng dán cho dù đụng tới nàng lưỡi dao cũng không có chút nào tổn thương nho nhỏ màu trắng tinh thể. Nho nhỏ màu trắng tinh thể phi thường sạch sẽ, cho dù sen lẫn trong hồng bạch tóc, bị trường đau lấy ra tới thời điểm cũng không có lây dính thượng một chút ít dơ đồ vật, toàn bộ tinh ánh dịch thấu, cho dù ở âm trầm dưới bầu trời cũng dị thường xinh đẹp. Tăng khả tâm mũi đao vừa chuyển, kia viên tăng thi tinh hạch đã thu được trong không gian, đây là buổi sáng thu thập đồ vật thời điểm tăng khả tâm mới phát hiện. Nàng muốn thu đồ vật tiến không gian trừ bỏ dùng tay tiếp xúc ở ngoài, cùng không gian nguyên bản liền nhất thể thực thể hóa dù cùng đau cũng có thể, chỉ cần tiếp xúc liền có thể thu vào không gian. Tăng khả tâm thậm chí tưởng nàng có lẽ có thể huấn luyện một chút, chờ về sau nàng phách tăng thi đầu thời điểm nếu trung hợp, lưới dao liền có thể đem tiếp xúc đến tinh hoạch trực tiếp thu vào không gian, như vậy nàng liền đi bên trong tìm kiếm điều tình chỉ là không biết kia tinh hạch lớn lên vị trí có phải hay không cố định ở một chỗ. Tăng khả tâm tuy rằng tưởng rất nhiều, nhưng kỳ thật chính là trong chốc lát thời gian, nàng ở xác định bên ngoài không có gì đồ vật bị hấp dẫn tới sau mới xoay người vào cao úc. bất quá vài bước lộ liền thấy phía trước đang ở trang đồ vật mọi người, ngồi phía trước Nha mịch có chút bực bội ngồi ở chỗ kia, tựa hồ có chút cáo giận theo tới mấy người không biết cố gắng, các người rốt cuộc chuẩn bị lấy nhiều ít, toàn bộ lấy đi. Mấy người chăm miệng một lời nói, trong tay càng là không ngừng, tăng khả tâm đến gần phát hiện này nhóm người đang ở dọn nhân ra thuốc lá và rượu quầy chuyên doanh. Sách Nhan Mịch cũng biết thuốc lá và rượu thứ này trong tương lai phỏng trừng sẽ là hút hàng mặt hàng, nhưng là bởi vì mấy thứ này ở chỗ này chỉ hoãn nàng liền không vui, không thể chờ thanh sạch sẽ chậm rãi dọn sao. Đại tỷ, vạn nhất mặt trên có đại gia hỏa hoặc là số lượng nhiều, chúng ta đây bị đuổi theo chỗ nói. Này đó không phải toàn bộ ngâm nước nóng. Tiểu mộ nhanh hơn trong tay động tác, thực mau hắn liền thu nạp hai cái dương sau đó dưới chân bay nhanh dọn ra đi. Khả tâm, chúng ta đi trước nhìn xem. Nhang mịch thấy mọi người thu nạp không sai biệt lắm đối đồng dạng ăn không ngồi rồi Tang khả tâm hướng về phía trước so đo. Hảo! Tang khả tâm lập tức gật đầu nắm trường đao đi theo nhang mịch phía sau hướng đỉnh rất điện thang cuốn đi đến. Đại tỷ không thể đơn độc hành động A, chờ chúng ta. Trung Vĩ ôm trong tay cái dương vẻ mặt rồi dám mà nói, chúng ta này liền hảo, đại gia cùng nhau an toàn chút. Được, không có các ngươi, ta cùng khả tâm nói không chừng ngược lại không có như vậy vướng chân vướng tay. Nham Mịch rất là khinh bị mắt trợn trắng, dưới chân không ngừng thực mau liền đứng ở lầu hai cửa thang lầu. Đối với Nham Mịch nói thâm chấp nhận tăng khả tâm, đối với dạ quang dưới đèn kệ thủy tinh đài nuốt nuốt nước miếng, quay đầu đối với tiểu tâm xem xét Nham Mịch nói, tẩu tử. Mấy thứ này ta đều lấy đi có thể đi. Người lấy đến động. Nham Mịch có thể minh bạch tiểu cô nương thích kim loại quý châu báo trang sức loại đồ vật này. Rốt cuộc liền tính là nàng cũng là thứ thích. Nữ nhân sao đối với loại này sáng lấp lánh mỹ lệ đồ vật cơ bản không có sức chống cự. Nhưng là đã mặt thế còn như vậy chấp nhất. Này đã thỏa thỏa là bị bệnh đi. Không có vấn đề. Tăng khả tâm cố nén trụ đói khát cảm đối với Nham Mịch nói. Chúng ta đi trước lầu ba đi. Nơi này thoạt nhìn thật sự giống như không có gì. Cũng hảo. Nhang mịch thấy phía dưới người đã bắt đầu lên đây, liền cùng tăng khả tâm tiếp tục hướng lên trên đi. Kỳ quái chính là liên tiếp vài tầng đều an tính phản phất cái gì đều không có bộ dáng. Thẳng đến tầng thứ bảy mới bắt đầu xuất hiện tinh tinh điểm điểm vết máu cùng dơ bẩn, nhưng là vẫn như cũ thực an tĩnh cái gì đều không có. Mọi người chuẩn bị không ngừng cố gắng thượng tầng thứ 8, tăng khả tâm trong lòng ngược tiểu bao tử lại không vui. Hẳn là đói bụng, Tăng Khả Tâm mới tưởng nói muốn hay không nghỉ ngơi một chút, một giọt cái gì chất lỏng liền tích ở nàng trước mặt trên sân nhà, nâng lên mắt liền đối thượng trên trần nhà một đôi xanh mượt trong mắt. Đó là cái gì? Nham Mịch nghe thấy tiểu bao tử dầm gì, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Tăng Khả Tâm biểu tình có biến lập tức đi theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, thấy rõ trần nhà lúc sau thiếu chút nữa không nổ ra, sau đó trước tiên rút ra thương. Mọi người cũng đi theo ngẩng đầu. Nháy mắt các sắc mặt xanh trắng Tăng khả tâm theo bản năng dùng nắm hồng du cái tay kia Đem tiểu bao tử đầu hướng trong lòng ngực nhấn một cái Sắc mặt cũng có chút trắng bệnh mà nhìn trên trần nhà rậm rạp triền đầy các loại tản chi đoạn hài Thanh âm có chút gian năn nói Đại khái Có thể là con nện Một con biến dị giống yêu quái giống nhau con nện Một con đem người sống cùng tang thi đều trở thành đồ ăn con nện tình trách không được cái này cao ốc bên trong như thế an tĩnh Nguyên lai đều bị nó ăn. Tẩu tử, ngươi nói chúng ta cứ như vậy lén lút lui xuống đi, nó truy không truy chúng ta. Tiểu mậu cầm có chút run run nhỏ giọng hỏi. Ta, ta như thế nào biết? Trước, trước sau này lui lại nói. Nham mịch tự dẫn là gặp qua đại trường hợp, tuy rằng cảm xúc động tác còn ổn được, nhưng nói chuyện cũng có chút nói lắp. Cố giữ vững chấn định sau mới hạ giọng dặn dò nói, tận lực không cần phát ra âm thanh kích thích nó, chấm rãi chậm rãi, Tăng khả tâm cùng nham mịch một trước một sau trung gian cách lần này lại đây sở hữu thành viên. Đi bước một chậm rãi hướng cửa thang lầu lui qua đi. Ngay từ đầu đại gia còn thực ổn được. Nhưng là trước mặt mọi người người đi đến cửa thang lầu thời điểm trên trần nhà con nệ động. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ di động một chút. Cũng đem đại gia sợ tới mức cơ hồ thét chói thai ra tiếng. Nhất hố chính là đang ở xuống thang lầu trịnh ấu đỉnh bị này một dọa dưới chân một cái dâm không. Tiếng thét chói hai khống chế không được liền tiêu ra tới. giây tiếp theo con nhện liền hướng bị trịnh cần đỡ lấy trịnh ấu đình nhảy lại đây. chủ thể có chậu rửa mặt như vậy đại. Tám chỉ chân toàn bộ căng ra cơ hồ bao lại mọi người đỉnh đầu. tăng khả tâm liền đứng ở trịnh ấu đình phía dưới hai cái bậc thang. con nhện lao xuống lại đây các nàng hai cái hơn nữa trịnh cần kia nhất định là đứng nguôi chịu sào. tăng khả tâm không có suy xét khởi động hồng du chặn lại con nhện lần này đánh sâu vào. phanh một chút. Con nện bị chính mình thật lớn lực đánh vào bắn ngược trở về, tang khả tâm nắm cán du rửa vào cao cao trên tay vịn. nếu sau lưng không có tay vịn nói nàng xác định vững chắc đã bởi vì này cổ sung lượng ngã xuống. Lắc lác hồng du thượng dính vào thơ nhện, nhìn thoáng qua trừng lớn mắt chỉnh ra huynh ngội, tang khả tâm mặt trầm xuống, còn không mau đi, ngẩn người làm gì. Chưa thấy được người khác tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng là đã sớm thừa dịp cơ hội hướng dưới lầu đi sao. Này đối huynh muội thiệt tình heo đồng đội, không giải thích. Trinh Cân bị Tăng Khả Tâm uống hoàn hồn nửa kéo nửa túm mà đem muội muội kéo đi xuống. Tăng Khả Tâm theo sát sau đó nhanh chóng đi xuống lầu thang, theo tầng lầu đi xuống phía sau sàn sạt thanh âm càng ngày càng vang. Tăng Khả Tâm là chạy ở cuối cùng, chạy vội gian quay đầu nhìn lại quả nhiên là kia chỉ con nhện đuổi theo lại đây, lại chuyển qua tới nhìn thoáng qua rõ ràng đã thể lực vô dụng trịnh ấu đỉnh, mày nhân lại, trường đao vào vỏ tay phải ôm sắt trong lòng ngược tiểu bào tử hoàn toàn, bung ra chính mình tốc độ, hai ba bước liền lướt qua Trịnh gia huynh muội chạy tới phía trước, sống chết trước mắt liền tính quan hệ huyết thống chân ái đều không nhất định sẽ liệu mình cứu, càng đừng nói vốn dĩ liền không hề quan hệ người, đương nhiên nếu đối phương là nha mịch nói tang khả tâm nhất định là sẽ kéo một phen, nhưng đối tượng đổi làm Trịnh ấu đỉnh cùng Trịnh cần nói, vậy thỉnh bọn họ tự cầu nhiều phúc. Tang khả tâm ôm lấy phàm phàm tiểu bao tử không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đem trịnh ra huynh muội ném ở phía sau, Trình cân vừa thấy tăng khả tâm chạy đến bọn họ phía trước liền biết muốn tao, lập tức dốc hết sức lực đuổi kịp đi. Không thể không nói trịnh Cần vẫn là rất lợi hại, liền tính kéo trịnh ấu đỉnh cũng miễn cưỡng đuổi kịp tăng khả tâm, chẳng qua trong khoảng thời gian này liên tục thực đoạn, lại đi xuống một tầng lâu lúc sau trịnh ấu đỉnh đã hoàn toàn chạy bất động chỉ cần quay đầu lại nhìn càng ngày càng gần đại con nhện rất có một loại buông tay ném ra muội muội xúc động, nhưng là hắn biết hắn không thể, hắn làm không được. Nhưng là tiếp theo mạc làm hắn cái gì tâm tư đều không có, chỉ thấy nguyên bản đã sắp kiệt lực muội muội không biết nơi nào tới sức lực chiều chạy ở bọn họ phía trước tăng khả tâm nhào qua đi, sau đó xoay người trực tiếp đem tăng khả tâm ném hướng về phía phía sau con nhện đuổi theo phương hướng. Tiểu đình Trịnh Cần tiếng kinh hô bị ngẩn đầu hai mắt âm trầm, cả người mang theo tràn đầy oán độc trịnh ấu đình nghẹn trở về trong cổ họng, ngươi, nàng chết, vẫn là chúng ta chết. Trịnh ấu đình khỏe miệng một hiên trên mặt mang lên một tia trào phúng, sau đó không hề xem chính mình ca ca khó coi mặt hướng bên ngoài chạy tới. Trịnh Cần lạc hậu một bước đuổi theo ra đi thời điểm, đã nhìn đến nhà mình muội muội ở hướng mọi người khóc lóc kể lệ, tăng khả tâm vì chính bọn họ cản phía sau sự tình. Khả tâm đi cản con nện. Nham mịch trừng lớn mắt một cái bàn tay trực tiếp ném đến chị ấu đỉnh trên mặt. Đối với đầy mặt nước mắt chị ấu đỉnh giọng căm hận nói, chính ngươi xuẩn, coi như chúng ta cùng ngươi giống nhau xuẩn. Các ngươi huynh muội là cái nào mặt bản thượng đồ vật, khả tâm sẽ mang theo nữ nhi cho các ngươi cản phía sau. Lấy tang khả tâm đối nữ nhi cũng không buông tay thái độ, dùng bọn họ cho các nàng mẹ con cản phía sau còn kém không nhiều lắm. Trịnh Cần không rên một tiếng nhìn muội muội bị mọi người dùng phòng bị căm hận ánh mắt nhìn, hắn cảm thấy muội muội đột nhiên hảo xa lạ, nữ nhân này vẫn là hắn nắm tay lớn lên muội muội sao? Các người đi về trước gọi người, ta vào xem. Nham Mịch chán ghét đẩy ra Trịnh Ấu Đỉnh cầm thương cùng kim loại côn liền phải hướng cao ốc qua đi, chẳng qua mới đi rồi một bước đã bị mặt khác người ngăn cản xuống dưới, Nham Mịch tự nhiên là không thuận theo, cuối cùng ở dãy rửa thời điểm bị Chung Vĩ một cái thủ đào chém hôn mê. Mọi người ba chân bốn cẳng đem người nhét vào xe, sau đó ném xuống hai cái dương vừa rồi chỉnh ra huynh muội bắt được đồ vật lưu lại một câu chúng ta siêu thị không chào đón các ngươi liền lái xe tuyệt trần mà đi. Trình Cân nhặt lên một con cái dương quay đầu lại nhìn thoáng qua từ bên ngoài nhốt lại đại môn, chậm rãi đi ra ngoài, hắn trước muốn tìm chiếc thay đi bộ xe, sau đó lại tìm địa phương thu thập một chút vật chất, cuối cùng đi vùng ngoại ô ít người địa phương lốc đến quân đội lại đây. Đến nỗi muội muội Cà ca. Trịnh Ấu Đình dối tay giữ chặt trịnh cần vặt áo, trịnh cần túi đầu nhìn đến trịnh Ấu Đình trên mặt quật cường lại có thể liên biểu tình, trong lòng không khỏi mềm nún thở dài một tiếng, túi đầu đem một khát chỉ cái dương cũng ôm lên, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta trước cách nơi này xa một chút. Ân. Trịnh Ấu Đình ngoan ngoãn đuổi kịp trịnh cần tiếng bước chân, đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tang khả tâm ta đời trước các mộng, vĩnh biệt. Nguyên lai Trịnh Ấu Đình ở kho hàng kia một buổi tối làm cả đêm ác ngộng, trong ngộng sự tình rõ ràng chính xác phản phất tự mình trải qua giống nhau, cuối cùng bị người khác đẩy vào tang thi đàn ngăn trở tang thi bước chân cảnh tượng lăng trì nàng thần kinh, nhất không thể tin tưởng chính là đẩy nàng là nàng thân ca ca, vì cứu nữ nhân khác. Trịnh Ấu Đình hoảng sợ tỉnh lại liền nghe được nhà mình ca ca đang ở cùng tang khả tâm thông báo, Trịnh Ấu Đình nhỏ giọng nhìn qua đi. Trong ngộng cái kia khóc ngã vào ca ca trong lòng ngực nữ nhân nhưng còn không phải là tang khả tâm sao. Cơ hồ trong nháy mắt toán hận liền tràn ngập nàng toàn thân, chẳng qua nghĩ đến trong ngộng cảnh tượng nàng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó nàng kinh hỉ phát hiện nàng ngủ cả đêm liền thành biến dị giả, là lạp, trong ngộng nàng cũng là lực lượng biến dị giả. Trình ấu đỉnh từ trong ngộng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thời điểm phát giác tang khả tâm có chút không đúng. Vô luận ngôn hành cử chỉ vẫn là đối ca ca thái độ đều không khớp hào, nhưng là ca ca cái kia si mê ánh mắt lại cùng trong ngộng không có chút nào khác biệt. Đương tăng khả tâm căng ra hồng du ngăn trở con nện cứu nàng lúc sau, trình ấu đình nghĩ chẳng lẽ trong ngộng cái kia chân thật phản phất tự mình trải qua tình cảnh thật sự chỉ là mộng sao. Trình Âu đình quyết định nếu đại gia tường an không có việc gì không dậy nổi sung đột nói, trong mộng sự tình nàng liền không lo thật. Chỉ là vận mệnh lúc này đây đem sinh tử lựa chọn giao cho nàng trong tay. Nàng cùng ca ca sống, vẫn là Tang khả tâm mẹ con sống. Đáp án căn bản không cần suy xét. Chỉ là đáng tiếc Tang khả tâm trong tay kia đem dù cùng trường đao. đi theo nàng ánh mắt tới xem kia hai dạng tuyệt đối là thứ tốt. Quả nhiên Tang khả tâm không mệt là Tang khả tâm, là cái kia trong mộng bỏ đến nhân loại đỉnh nữ nhân. Cho dù hiện tại nhìn qua không quá giống nhau, thứ tốt vận khí tốt như cũ không ít. Trịnh Ấu Đình nghĩ đến đây nhớ lại Tang khả tâm ở trong ngộng sao chịu được sương lịch thiên vận khí. Như vậy lúc này đây nàng có thể hay không vận khí tốt tránh thoát đâu. Trọng sinh trịnh Ấu Đình mang theo một chút thấp hỏng, đi theo trịnh cần rời đi phụ cận một lần nữa tìm kiếm che chở chỗ. Bên này cao ốc Tang khả tâm ở bị ném trở về nháy mắt, bản năng cuộn tròn thân thể bảo vệ phàm phàm. Cuối cùng ở tiếp xúc con nhện nháy mắt trốn vào dù không gian, rơi xuống hồ nước phía trên trường tấm ván gỗ thượng. Tang Khả Tâm xoa bả vai cùng đùi, cảm thấy hẳn là ở trường tấm ván gỗ thượng lại thêm một khối cái đệm, như vậy về sau nếu là ở tư thế không đúng dưới tình huống đột nhiên tiến không gian cũng sẽ không quăng ngã đau chính mình. Tang Khả Tâm đem trên người tiểu bao tử thả xuống dưới, từ phía trên kéo một cái cái đệm phóng tới bên cạnh, sau đó cấp vừa mới bị đánh thức chớp đôi mắt tiểu bao tử đổi ta tắc bình sữa. Sau đó lấy ra đầu giường linh an thượng tin tìm hảo góc độ dùng tự chụp thần khí cố định ở tiểu bào tử phía trên. Bảo bối chờ một lát, mụ mụ đi ra ngoài đem kia chỉ ghê tẩm con nhện giải quyết lại tiến vào Tăng khả tâm nói như vậy lại ở bên cạnh trong dương tìm kiếm một phen, lúc này mới cầm ô ra không gian. Bởi vì ở trong không gian không thể nhìn đến chung quanh tình huống, cho nên tăng khả tâm tận khả năng mà dùng hồng du bảo vệ chính mình trước người. Sự thật chứng minh nàng quyết định cỡ nào anh minh thần võ, tăng khả tâm liền người mang dù liền dừng ở con nhện bên chân, con nhện nguyên bản bởi vì tăng khả tâm đột nhiên mất đi bóng dáng tại chỗ xoay quanh, lúc này lập tức liền nâng lên chân dài đâm lại đây, trong miệng còn phun ra một đại đoàn mang theo tanh hôi hương vị màu trắng dịch, nhây. Tăng khả tâm bên này một xác định con nhện phương hướng lập tức trường đao vung lên. Một đại xô nước cứ như vậy bị trường đao bổ ra sau đó liền thùng mang thủy khấu ở con nhện trên người. Con nhện tuy rằng biến dị nhưng bản tính vẫn như cũ có điều giữ lại, cho nên theo bản năng sau này co dù lại. Tăng khả tâm cũng đi theo lui một bước đao kiếm lại lần nữa chém ra hai cái bị trói chặt chốt mở phòng lang gợi kích điện. Phòng lang gậy kích điện lượng điện cũng không thể đem con nhện thế nào, nhiều nhất chính là hơi chút tê mỏi như vậy trong chốc lát. Mà Tang Khả Tâm liền yêu cầu kia một cái một lát liền đủ rồi, nhanh chóng vây quanh con nhện chạy vội sau đó trường đao liền huy, chói hai tiếng rít thanh làm Tang Khả Tâm như mày, sau đó nhảy lên huy đao, thuận lợi kết thúc này lệnh người sởn tóc gáy thanh âm. Tang Khả Tâm đem hơi hơi phiếm thiện hồng tinh hạch dùng mũi đao thu vào không gian, sau đó mang lên bao tay cao su tiến lên thu hảo gậy kích điện, tắt đi chốt mở thu hồi không gian. Lúc này mới dịch cái địa phương ngồi quỳ đến trên mặt đất hung hăng mà thở dài một cái Lắc lác trường đao vào vỏ Tăng khả tâm chống hồng du dẫm lên cao su đế giày bó chậm rãi đi xuống dưới Thấy bị đổ đến kín mít môn hơi hơi sướng sốt Nửa ngày sau sắc mặt có chút đờ đẫn quay lại hướng lên trên Rút đao đem lầu hai sở hữu kệ thủy tinh đài đều cắt Sau đó đem quầy trung hòa trên quầy hàng đồ vật đều thu vào không gian Lúc này mới cảm giác ngực bị đẻ nén tốt hơn một chút Thân sắc có chút hề vải tang khả tâm tiến không gian đã bị khiếp sợ, cái này chống trải địa phương vẫn là phía trước nàng cái kia trên trúc tiểu không gian sao. Nơi xa kia một khối to màu đen thổ địa là cái gì? Nơi xa xanh đúng tươi tốt núi lớn khâu là cái gì? Trên núi lao nhanh thác nước rơi xuống sau vờn quanh thổ địa dòng suối nhỏ lại là cái gì? Cái kia bến tàu kho hàng lớn giống nhau căn phòng lớn lại là cái gì? Từ từ, nha nàng phàng phàng đâu? Tang khả tâm bị chính mình kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lập tức ở đại biến dạng trong không gian tìm lên, cuối cùng ở thác nước bên cạnh một khối trên đất bằng tìm được rồi ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu báo tử. Tăng khả tâm đứng ở tiểu thác nước bên cạnh, nghe dòng nước tạp độ sâu đàm thanh âm, nhìn nhìn lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tiểu báo tử, lập tức liền có dâng lên đầu gối xúc động. Tăng khả tâm đem tiểu báo tử bế lên tới bối tới rồi sau lưng, lúc này mới tinh tế xem xét không gian biến hóa. Địa phương lớn đây là không thể nghi ngờ, nguyên lai like một gian phòng lớn nhỏ hiện tại đã có một cái đại sân thể dục lớn nhỏ, hơn nữa biến đại Yên Lặng Kho Hàng, Tiểu Sơn, Hồ Sâu, dòng suối nhỏ cùng màu đen thổ địa đều ở cái này bao trùm nộn thảo diện tích bên ngoài. Yên Lặng Kho Hàng, Tiểu Sơn, dòng suối nhỏ cùng màu đen thổ địa phân biệt vì mặt của bốn cái phương hướng, sau đó từ dòng suối nhỏ đem toàn bộ không gian vờn quanh lên. Mà nàng nguyên bản bắt được vật tư giờ phút này liền chiếm mặt cỏ một cái tiểu giác. Tang khả tâm mở ra thật lớn yên lặng kho hàng, quả nhiên nguyên bản nàng tắc đến không thể đi xuống chân các loại bảo bảo đồ dùng cùng đồ ăn cũng biến thành lẻ loi một chút. Tăng khả tâm trên mặt nhịn không được treo lên đại đại tươi cười, nay có tính không nhờ họa được phúc đâu. Ngô Tang khả tâm nhớ rõ 5 tầng là trên giường đồ dùng siêu thị lớn tới, ân. Kia thừa dịp tiểu bao tử ngủ rồi nàng liền đem cái này cao ốc hoàn toàn rửa sạch một lần đi. Đem cái đệm bắt được tương đối an tịnh yên lặng kho hàng bên cạnh, sau đó đem tiểu bao tử phóng tới cái đệm thượng, lại dùng đại đại nước khoáng thùng làm lan can đem cái đệm vây quanh một vòng, tăng khả tâm mới yên tâm cầm ô ra không gian. Bởi vì có cũng đủ địa phương tăng khả tâm thu hồi đồ vật tới liền không hề chọn lựa nhặt, chỉ cần chú ý một chút hạn sử dụng đoàn bỏ vào yên lặng kho hàng. Hạn sử dụng lớn lên phóng tới mặt cỏ thượng, hơn nữa bỏ vào đi thời điểm tuyệt đối không cần tạp đến nhà mình tiểu bao tử thì tốt rồi. Lại lần nữa đi vào bảy lâu trên trần nhà vẫn như cũ làm người sờn tóc gáy, nhưng là tăng khả tâm vẫn là cầm ô đem này một tầng các đồ trang điểm quẩy cấp dọn không. Chẳng qua ở bước lên tầng thứ 8 thang cuốn thời điểm, tăng khả tâm do dự, chỉ là nàng do dự không một lát liền bị đánh gãy, bởi vì mặt trên đột nhiên truyền ra tiếng vang cơ hồ là lập tức tăng khả tâm liền lắc mình trốn đến chỗ tối. Mấy nam nhân tay chân nhẹ nhàng từ tám trên lầu mặt chậm rãi đi xuống dưới tới, cho nhau làm xuống tay thế, nếu không phải vừa rồi mặt trên kia một thanh âm vang lên thanh, tăng khả tâm lại vừa lúc ở cửa thang lầu, phỏng chừng những người này liền tính tới rồi bảy lâu nàng đều không nhất định biết. Dạ quang dưới đèn, mấy nam nhân mặt lờ mờ, tăng khả tâm nhìn không thấy bọn họ cụ thể bộ dáng. Bọn họ cũng thấy không rõ tránh ở chỗ tối tang khả tâm, chẳng qua có lẽ là một loại cảm giác. Tóm lại những người này chỉ đi đến một nửa liền ngừng lại, sau đó có cái có chút quen thuộc thanh âm nói, ai ở nơi đó? La mục. Tăng khả tâm cơ hồ đang nghe đến la mục thanh âm trong ngáy mắt, liền theo bản năng đem tiểu bao tử từ không gian di ra tới. Tang tiểu thư. Tên của ta kêu tô văn hạ, mọi người đều kêu ta tiểu hạ. Bởi vì ta là mùa hè chạm vạng sinh ra, hơn nữa là tô ra chín đại đơn truyền cô đương, ta quý giá trình độ từ trước mặt định nghĩa trung liền có thể đã nhìn ra. Chúng ta tô ra lịch đại đều đảm nhiệm quan phủ cùng giang hồ giữa hai bên ba phải nhân vật, trong truyền thuyết giang hồ phía chính phủ người phát ngôn cùng phía chính phủ giang hồ người giám sát, tới rồi chúng ta này đồng lứa đương nhiên cũng không ngoại lệ, ta đường huynh đệ, không cùng chi đường huynh đệ nhóm các đều là từ nhỏ đập lớn lên sau đó không hề nghi ngờ gia nhập gia tộc thành lập giám sát cơ cấu. Tô gia giám sát cơ cấu cùng phía chính phủ là hợp tác quan hệ, một phương diện làm quan phương giám sát người trong giang hồ hành vi, về phương diện khác cũng đồng thời đại biểu người giang hồ trung đại bộ phận ý nguyện cùng quan phủ chu toàn. Tóm lại nghe đi lên là một cái làm tốt lắm hai bên lấy lòng, làm không hảo hai bên đều không phải người dối giám chức nghiệp. Làm tô gia này một thế hệ duy nhất nữ hài tử, Ta tự nhiên không có bị từ nhỏ thao luyện đến đại, nhưng là sinh ra tại đây loại gia đình ngươi nếu là sẽ không như vậy mấy lần căn bản không khoa học, cho nên ta thân thủ tuy rằng so ra kém trong nhà đám kia luyện võ cùng ma, nhưng là cùng bên ngoài luyện mấy năm kia cái gì nói cái gì nói nữ hài tử so sánh với, vẫn là các nàng thúc ngựa đều đuổi không kịp. Hơn nữa bởi vì nội kình cùng ngạnh ra công phu chi gian khác nhau, ta bể ngoài thoạt nhìn vẫn là tinh tế mềm mại. Nói nhiều như vậy, Nói vậy đại gia còn không có phát hiện ta cùng buồn văn có cái gì quan hệ, như vậy hiện tại ta liền tới trình bày một chút này trung gian nghiệt duyên. Hãy còn nhớ do khi còn nhỏ mê thượng công phu, nho nhỏ ta, đi theo ba ba đi làm khách, ta cân nhắc ba ba hẳn là đánh bại hiện đối phương một có nữ nhi mà chính mình có nữ nhi mục đích mới có thể mang nàng đi. Ở cái kia xinh đẹp đại viện tử ta gặp được một cái xinh đẹp tiểu nam hài, nam hài tử thật xinh đẹp, ta ánh mắt đầu tiên liền rất thích. Cùng trong nhà các ca ca hoàn toàn bất đồng, nhưng là khi ta thấy rõ Nam Hải trong tay dao gọn hoa quả, thật nhiều huyết tiểu bạch thỏ cùng đầy đất nội tạng thời điểm. Ta tử kia một ngày bắt đầu hoài nghi sở hữu lớn lên sinh đẹp người, kỳ thật đều là đại ma vương đầu thai tới. Trường đến 15 tuổi ta cảm thấy vũ lực giá trị đã không tồi, vì thế quấn lấy ba bà tiếp nhiệm vụ. Nơi này cái gọi là nhiệm vụ có thể xem thành là tiến giám sát cơ cấu phía trước thực tập. Ta rất nhiều đường huynh đệ nhóm 11-2 tuổi liền bắt đầu lợi dụng sau khi học xong thời gian tiếp nhiệm vụ tích cóp điểm số, chờ căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ tích cóp mãn điểm số sau, liền có thể tiếp nhận khó khăn tương đối cao, hơn nữa có báo đáp nhiệm vụ. Ta vẫn luôn cảm thấy này cái gọi là thực tập tích cóp điểm số, kỳ thật chính là bọn họ ra quang minh chính đại áp bức trẻ vị thành niên sức lao động lấy cớ. Bất quá nói là như thế này nói, nhưng là điểm số ta còn là muốn tích cóp. Sau đó ta nhận được nhiệm vụ là một cái sinh vật thiên tài thiếu niên bên người trợ lý. Ta hỏi ba ba ngươi không sợ ta yêu sớm. Ba ba nói không có quan hệ, bởi vì đối phương thật xinh đẹp. Ba. Sau đó ta khi cách 8 năm lại lần nữa gặp được cái kia làm ta hoài nghi nhân sinh xinh đẹp nam hải tử, hiện tại đã là một cái xinh đẹp yêu nghiệt thiếu niên, hơn nữa thiếu niên còn có một cái thực đáng yêu muội muội. Cái kia thiếu niên chính là buồn văn nam chính thần phàm. Một cái có lạnh lạnh lạnh leo tinh chất đặc biệt xà tinh bệnh thức Đại Ma Vương. Ta tuy rằng làm thần phàm tư nhân trợ lý không thể không tùy thời đi theo hắn, nhưng là đối phương làm ta hoài nghi nhân sinh người khởi sướng, nghĩ muốn cái gì hỗ động kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa thực hiện nhiên Đại Ma Vương cũng không muốn cùng ta nói ta trách nhiệm bên ngoài nói. Hoặc là nói cách khác, thần phàm không muốn phản ứng bên người bất luận kẻ nào. Làm tận mắt nhìn thấy đối phương dùng các người này đàn trong đầu nhét đầy rơm giả ngốc bức ánh mắt xem mọi người. Sau đó môi cách mấy ngày liền có tính tình táo bạo người qua đường giáp đất bính bị hắn ánh mắt liêu ra hỏa tới. Sau đó bị ta tấu trở về chứng kiến giả. Kỳ thật người này nếu là nguyện ý phản ứng chúng ta này đàn ngốc bức kia mới có quỷ. Liên tục 2 tháng nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta hồi trường học sau phát hiện. Trước kia cảm thấy số thí ngạo khí các loại trang bức đồng học là như thế đáng yêu lại thân thiết, không thể không nói có tương đối mới biết được chính mình trước kia sống được cỡ nào hạnh phúc. 22 tuổi ở đại học ta giao một cái diện mạo giống nhau, nhưng là khí chất rất là ôn hòa bạn trai, tên của hắn kêu thẩm tư nhiên, cỡ nào văn nghệ lại ôn hòa thư thái tên A, liền cùng người của hắn giống nhau. Tốt nghiệp đại học sau chúng ta cũng bởi vì ở cùng thành kỳ tích không có trở thành chia tay trong đại quân một đôi. Nguyện vọng của ta là làm một cái đáng yêu mỹ lệ gia đình bà chủ, quá bình tĩnh cuộc sống an ổn, nếu là có nghiệp dư thời gian ngẫu nhiên tiếp một phiếu nhiệm vụ kích thích một chút, thuận đường kiếm điểm tiền tiêu vặt gì đó tốt đẹp nhân sinh. Như thế, khoảng thời gian trước bạn trai đi phương Nam đi công tác, ta cân nhắc một lát liền về nhà tiếp một cái đi phương Nam hệ số an toàn rất cao nội vụ trợ lý công tác, sau đó phát hiện cố chủ cư nhiên lại là đại ma vương thần phàm. Này quả thực có thể so với thượng đế trò đùa dai. Cũng may ta chủ yếu nhiệm vụ chính là xử lý nội vụ, cơ bản đều là nơi đặt chân tại chỗ đợi mệnh trạng thái, cũng không dùng tùy thân đi theo. Hơn nữa coi như rèn luyện một chút tân lương, kỹ năng cũng là không tồi. Hơn nữa ta còn có không ít thời gian có thể đi thăm bạn trai. Tóm lại nhiệm vụ này về cơ bản tới nói còn xem như không tồi. Đại ma vương cùng 10 năm trước biến hóa cũng không lớn, Chứ bỏ xinh đẹp yêu nghiệt làm ta toàn thân dị ứng ở ngoài, đảo cũng không có mặt khác cái gì không thích ứng. Sau đó đã tới phương Nam ngày hôm sau ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, Đại Ma Vương cư nhiên hưởng dụng người khác đưa lại đây nữ nhân, rõ ràng bên người các bạn nhỏ đều đang cười chờ cái kia đưa vào đi nữ nhân bị ném ra. Bất quá ta rốt cuộc là gặp qua việc đời, Đại Ma Vương cũng nên có 23, 24 tuổi đi. Nói dựa theo hắn giá trị con người tướng mạo loại này số tuổi vẫn là chỗ chuyện này mới càng khó lấy tiếp thu đi. Bất quá nghĩ đến đại ma vương tính cách cùng uống thuốc cũng vô dụng thói ở sạch, không có nữ nhân kỳ thật cũng không phải không thể lý giải, hoặc là nói như vậy mới càng hợp lý. Nguyên lai, like. đại ma vương cũng tới rồi khai trai tuổi tác nhà, ta không khỏi cảm thán thời gian quá đến thật mau. Trong lòng có một loại nô ra xả tinh bệnh thức đại ma vương sơ trưởng thành nhàn nhạt phiên muộn. Tới rồi ngày hôm sau nhìn đến các bạn nhỏ lánh tới ba mị nữ, ta xách một tiếng nam nhân. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là ba mị nữ đều bị đại ma vương ném ra tới, lý do đủ loại kiểu dáng, tóm lại không hợp tâm ý, đại ma vương thực táo bạo, các bạn nhỏ thực ưu tang. Ta làm duy nhất nữ tính cảm thấy chính mình đã nhìn thấu hết thể sự thật bản chất, đặc biệt là ở đại ma vương yêu cầu nói ra sau, vì thế lén lút kiến nghị tiểu đồng bọn còn tìm tối hôm qua nữ hài tử. Rốt cuộc lần đầu tiên gì đó, lại không phải chỉ có nữ nhân mới có thể đặc biệt để ý, nói không chừng đại ma vương thói ở sạch phát tác, an tối hôm qua kia một cái lúc sau mặt khác đều ăn không vô đâu. Sự thật chứng minh ta là cỡ nào anh minh thần võ, đi đường mang phong ta hảo không có bất luận cái gì trong lòng gánh nặng tiếp nhận rồi các bạn nhỏ sùng bái ánh mắt. Thu phục đại ma vương trưởng kỳ tư nhân sinh hoạt vấn đề, nhật tử lại bắt đầu trước sau như một an ổn bình thản. Đại ma vương cũng bởi vì có Tang cô nương lúc sau tâm tình tựa hồ vẫn luôn không tồi, thậm chí có đôi khi đại gia cảm thấy hắn sẽ báo nổi sự tình cũng bên ngoài chỉ là âm trầm sắc mặt, từ đây chúng ta kêu vị này Tang cô nương vị thần dược. Nhưng là đương đại ma vương thấy hắn dược ở uống thuốc thời điểm, không hề ngoài ý muốn lại phát bệnh. Các bạn nhỏ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn ta, ta tuy rằng đã thấy rõ sự thật bản chất, nhưng là cảm tình loại chuyện này không thể so mặt khác. Nhân ra tang Cô Nương rõ ràng không như thế nào đem Đại Ma Vương để ở trong lòng, chỉ là làm như một hồi không thể phản kháng giao dịch. Nếu nàng chạy tới đánh thức Đại Ma Vương, kết quả Đại Ma Vương minh bạch chính mình cảm tình sau đó phát hiện đối phương hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể tiên đoán một hồi tràn ngập cường thủ hào đoạt ngược luyến. Nói không chừng rất có khả năng tốt đẹp tình yêu cuối cùng biến thành thảm kịch cũng không phải không có khả năng. Làm nhìn đại ma vương lớn lên ta, đánh thức đại ma vương là cần thiết, nhưng là cần thiết tìm đúng thời cơ, miễn cho biến khéo thành vụng cái này thời cơ cũng không phải là người bình thường có thể nắm chắc, ta cảm giác chính mình nháy mắt thành có hy vọng cứu vớt đại ma vương tốt đẹp thiếu nữ tốt đẹp tình yêu anh hùng. Bất quá trời cao cũng không có cho ta làm anh hùng cơ hội, ta bất quá ra cửa mua cái đồ ăn, trở về liền phát hiện đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Các bạn nhỏ càng là tiếc nuối nói cho ta, đại ma vương cùng hắn dược, tăng cô nương bẻ. Sao một khả năng? Trước một ngày ta còn lén lút mà suối dục đại ma vương chọn dùng tiền tài thế công tàn nhẫn tạp thần dược, đêm nay thượng liền bẻ. Ai tới nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta nhớ rõ đêm qua cố ý ở đại ma vương trước mặt cùng tiểu đồng bọn khoe ra bạn trai đưa tới 8.000 khối mua sắm tạp, sau đó nói nữ nhân thích nhất nam nhân chịu vì nàng tiêu tiền. Dựa theo nàng đối tăng cô nương hiểu biết, cô nương này tựa hồ thực thích ngọc thạch trang sức, cho nên thực thiếu tiền. Nếu đại ma vương lấy tiền tập nàng, nàng hẳn là sẽ thật cao hưng mới đúng. Loại này hành vi nàng về sau có cơ hội còn có thể ở tăng cô nương trước mặt giúp đại ma vương điểm tô cho đẹp, điểm tô cho đẹp. Tỉ như nói đại ma vương chưa từng có truy quá nữ hài tử, cho nên không hiểu như thế nào lấy lòng nữ hài, vì thế chỉ có thể đem chính mình cho rằng nhất phương tiện đồ vật cho. nàng. Tiền còn không phải là nhất phương tiện đồ vật sao? Muốn cái gì chính mình mua? Có người cho chính mình tạp tiền gì đó, quá khí phách có hay không? Bất mãn 20 tuổi tiểu cô nương nhất định sẽ động tâm. Ta cảm thấy kế hoạch khá tốt, trên thực tế đại ma vương cơ hồ lập tức liền chú ý tới, sau đó lập tức mệnh lệnh liền xuống dưới. Đầu tiên là phâu ngọc thạch hắc kim tạp, sau đó là 8.000 vạn không ký danh thẻ ngân hàng. Đến nỗi ta bên này 8.000 mua sắm tạp vì cái gì sẽ biến thành 8.000 vạn không kỳ danh thẻ ngân hàng. Ta cảm thấy chân tướng hẳn là đại ma vương cảm thấy hắn so với ta bạn trai ưu tú một vạn lần. Thật là đủ rồi. Ta như vậy liêu đủ kính nhi hỗ trợ, kết quả nhà mình thân ái bạn trai còn bị khinh bỉ, cũng là sai Bất quá ta đại nhân đại lượng tha thứ đại ma vương, rốt cuộc đại ma vương là xà tinh bệnh sao, mọi người đều muốn chiếu cố, vì tăng cô nương này bình dược. Ta cũng là liều mạng. Nhưng là ta đều làm tốt như vậy cao giác ngộ, bọn họ cư nhiên bẻ. Đại ma vương cư nhiên cùng hắn dược bẻ, quả thực là tận thế A. Thế giới này biến hóa quá nhanh, ta đều theo không kịp tiết tấu. Tiểu đồng bọn phi thường tiếp nối nói cho ta, là bởi vì đại ma vương dược lại uống thuốc đi. 3. Sao có thể? Nơi nào tới dược? Ta rõ ràng mỗi ngày đều nghiêm khắc chấn cửa ải, tuyệt đối không có bình nhỏ xuất hiện. Vì cái gì còn sẽ có dược? Nàng rốt cuộc đem dược tàng nơi nào? Tiểu đồng bọn đem dược bình tử đưa cho ta, nói đại ma vương dùng cái này đem bệnh viện cửa sổ sắt đất đều tạm nát, hơn nữa kinh đô bên kia người từng trải. Đại ma vương kỳ nghỉ trước tiên kết thúc, hỏi ta muốn hay không đi theo hồi kinh đô. Ta đương nhiên không muốn, ta nam phiếu còn ở nơi này đâu. Nghe được ta trả lời tiểu đồng bọn không có ngoại ý muốn đồng ý, sau đó cho ta một cái liên lạc điện thoại. Nói là bên này đại ma vương còn để lại vài người nhìn tăng cô đương, ước chừng là chính mình ăn dư lại cũng không chuẩn người khác ăn ý tứ. Ta vừa nghe trong lòng tức khắc thở vào nhẹ nhõm, đây là còn có hy vọng. Ta liền nói sao, có bệnh người như thế nào sẽ cự tuyệt hợp ăn uống rượu đâu. Tạm thời không ăn cũng là vì tương lai càng tốt ăn. Ta với tay từ biệt tiểu đồng bọn sau cùng lưu lại ba cái tiểu đồng bọn trao đổi liên hệ phương thức, sau đó đi theo nam phiếu xuất ngoại lữ hành. Trở trở về đã bị các bạn nhỏ tin tức tạp đến biện không phương hướng. Đại ma vương dược cư nhiên liền hài tử đều sinh hảo. Ta thấp thỏm do hỏi giám cấp đại ma vương đội nón xanh chính là vị nào anh hùng. Kết quả các bạn nhỏ thực vô ngữ nhìn ta, làm ta tính tính thời gian. Ta hít sâu một hơi tính hạ thời gian. Nguyên lai hài tử là đại ma vương nha. Em mạ làm ta sợ muốn chết. Đều do tin tức quá kinh tủng đem ta đều sợ tới mức thần kinh thắc loạn. Sau đó liền ở chúng ta thảo luận muốn hay không đem tin tức chuyển cho nhốt ở Viện Nghiên Cứu Đại Ma Vương thời điểm, các bạn nhỏ cư nhiên toàn bộ nguyên nhân không rõ hôn mê. Ta làm bọn họ bên người duy nhất người quen vội đến xoay quanh, chờ ta nghĩ đến muốn liên lạc kinh đô bên kia thời điểm, bên kia đều giới nghiêm. Tuy rằng trong nhà ở 7 quải tám công sau rốt cuộc liên hệ tới rồi, nhưng là thần gia ở vào khu vực càng bên trong, tin tức có thể nói hoàn toàn đệ không đi vào, thật vất vả sau lại mấy ngày thoáng thả lỏng. Kết quả còn không có thành công liên lạc đến, các bạn nhỏ liền tình, sau đó tang Thi xuất hiện, mặt thế tới. ngoại cái đại tào, Càng hố cha chính là chúng ta nguyên bản cư trú khách sạn ở vào thế mẫu cao ốc cao tầng, mà thế mẫu cao ốc bị một con đại con nện công chiếm. Mấy người bọn họ một bên rửa sạch phòng bị phía dưới như hổ rình ngồi đại con nện, một bên còn muốn hướng lên trên rửa sạch tang Thi cứu trợ còn sống người. Nhất hố cha chính là sở hữu sản phẩm điện tử đều ở trong một đêm mất đi tác dụng, cứu người hạ thang máy hạ đến một nửa còn muốn bọn họ cậy cửa thang máy phóng dây thường đi xuống kéo lên. Nói ra thật là một phen chua sốt nước mắt, nếu không phải bên người có nam phiếu duy trì ta đã sớm ném giang hồ đạo nghĩa chính mình chạy. Bất quá sự tình xuất hiện chuyển cơ, chiều nay thời điểm cư nhiên có một đội người tới thế mẫu đại lâu, ở ba cái khi còn nhỏ sau này nhóm người cùng con nhện đối thượng. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là này nhóm người dễ dàng sụp đổ, thậm chí còn ném cái pháo hôi ngăn cản con nện, làm chúng ta tưởng nhân cơ hội đáp bắt tay diệt con nện cơ hội đều không có. Thế mổ cao ốc lại một lần an tĩnh lại, bất quá thực mau bọn họ liền nghe được phía dưới loang thoáng truyền đến tiếng rít thanh, lại sau đó chính là pha lê vỡ vụ thanh, chính là rõ ràng không có nhìn đến người tiến vào, chẳng lẽ là kia chỉ con nện. Vẫn là nói cái gì quái vật tiến vào sau đó đánh nhau rồi. Thực mau bên người một cái tiểu đồng bọn liền có chút thần thần thao thao nói, kia chỉ con nhện hơi thở biến mất. Chúng ta lập tức hưng phấn, bởi vì tiểu đồng bọn cảm giác tuy rằng có đôi khi không quá chuẩn, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là có thể tham khảo. Vì thế chúng ta quyết định mạo một hồi hiểm, cẩn thận rời đi chín lâu trướng ngại đi xuống dưới đi. Chỉ có mấy cái dạ quang đèn lập lòe trong bóng tối, tang khả tâm trống màu đỏ dù giấy trong lòng ngực ôm ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu bao tử cùng từ phía trên đi xuống tới vài người đánh cái đối mặt xuống dưới tổng cộng 5 người, trong đó 3 cái là cao to nam tử, đều là lúc trước thần phàm người bên cạnh, một cái là chuyên trách tài xế la mụ, một cái là tới rồi tân địa phương liền sẽ lại đây báo cáo hành trình giang liễu, một cái khác tăng khả tâm chỉ nhìn thấy quá vài lần, là một cái hơn nửa ngày mới có thể chú ý tới tồn tại cảm phi thường bạc được người, tựa hồ gọi là gì phi, chư bỏ bọn họ 3 cái ở ngoài còn có một đôi phong cách không quá giống nhau nam nữ. Nam tử trên người còn ăn mặc tây trang, một thân xã hội tinh anh khí chất, tuy rằng biểu tình nhìn có chút hoang hốt, nhưng là cả người trạng thái còn khá tốt, hơn nữa vừa thấy chính là thực hảo tính tình cái loại này người. Cuối cùng một nữ hài tử nếu không phải không có rơi lệ, tang khả tâm sẽ cảm thấy đối phương tựa hồ muốn khóc, bất quá có thể là ảo giác, bởi vì cuối cùng nữ hài tử kia cho nàng một nụ cười rặng rỡ. Tang khả tâm cảm thấy nữ hài tử thực quen mắt, một hồi lâu mới nhớ tới cũng ở thần phàm bên kia gặp qua, chỉ là lúc trước thấy cô nương này thời điểm đại đa số đều là ở dạng sáng, mà khi đó đúng là nàng mệnh cực ngủ say thời điểm, cho nên chỉ mơ mơ hồ hồ liếc đến quá vài lần, lúc này có thể nhận ra. Tới đã thực không tồi. Tăng tiểu thư, tô vãn hạ hít sâu một hơi mới chạy tới vây quanh Tang khả tâm dạo qua một vòng. Sau đó dùng một loại sống sót sau hai nạn cảm khái miệng ngươi nói, ngươi cùng tiểu bảo bảo không có việc gì thật sự là quá tốt. Còn tưởng rằng tìm không thấy đâu, nàng quả thực không dám tưởng tượng sau khi trở về đại ma vương sẽ đối bọn họ thế nào, phỏng chừng có thể cho bọn họ một cái thông khoái đều là khai ân. Bên này tô vãn hạ cảm thấy toàn bộ thế giới lại tràn ngập ái, bên kia la mục bọn họ càng là kích động mà thiếu chút nữa đứng không vững, bọn họ chính là phụng mệnh hảo hảo thủ tăng tiểu thư. Kết quả nháo nửa ngày mà thế tới, chính mình bị đổ ở chỗ này nửa đời. Nếu là thật ra không được, còn không bằng trực tiếp cắt cổ tính. Hiện tại lại tìm được rồi người, hơn nữa nhìn qua còn rất dễ chịu. Này thật đúng là ông trời phù hộ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tang Khả Tâm có chút kỳ quái, những người này lúc trước tựa hồ đều là tùy thân đi theo thần phàm, thần phàm đều đi rồi, bọn họ như thế nào còn ở nơi này, vẫn là nói. Tang Khả Tâm chừng lớn mắt. Có chút trột dạ lại có chút chờ mong nhìn này vài người, chẳng lẽ thần phẳng cũng ở chỗ này? Không thể nào đi. Thiếu ra không ở nơi này, chúng ta là nơi này lưu thủ nhân viên. La mục kia trương trước nay bản khắc mặt tựa hồ cũng mang theo ý cười, thấy tang khả tâm thần sắc buông lỏng đốn rắc một loại điểm xấu dự cảm. Tang tiểu thư nếu không cùng chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút, lại nói tỉ mỉ. Lao la trước chờ một chút. Giang Liếu kéo ra la mục tiến lên đối với Tang Khả Tâm nói, không biết Tang Tiểu Thư phía trước nhưng có nhìn đến nơi này một con đại con nện. Ách! Đã chết! Tang Khả Tâm còn không biết này nhóm người hiện tại là mấy cái ý tứ, cho nên cũng không có nói cụ thể chỉ là hướng phía dưới chỉ chỉ, thi thể ở lầu bốn bên kia. Đã chết! Mấy người cơ hồ là trong nháy mắt trên mặt đều bính ra mừng như điên biểu tình. Ngay cả vẫn luôn có chút hoàng hốt ôn hòa nam tử cũng tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Ta đi xem. Cái kia không biết gọi là gì phi nam tử bá một chút liền không có bóng dáng, tăng khả tâm chớp trước mắt, tốc độ này chẳng lẽ là tốc độ biến dị giả? Nhưng là nghĩ đến có thể cách lầu ba tùy tiện nhảy lên nhảy xuống thần phàm lại cảm thấy làm hắn thuộc hạ chạy trốn mau như vậy một chút. Một đại điểm, tựa hồ cũng là bình thường còn không có một cái hô hấp thời gian đi xuống cái gì phi lại soát đến lập tức đã trở lại, biểu tình kích động nói, ta thấy, chết thật bị chết thấu thấu, tám chân đều bị thiết xuống dưới, toàn bộ thân thể đều bị chém thành hai nửa. Xem rõ ràng, Giang Liếu tuy rằng cũng thực kích động nhưng còn muốn lại xác nhận một lần mới yên tâm, có hay không thấy mặt khác đổ vật. Giang Liếu tuy rằng không có cảm giác được cái gì mặt khác hơi thở, nhưng là hắn loại cảm giác này có đôi khi linh có đôi khi không linh. Cho nên Phạm là vẫn là muốn mắt thấy vì thật hảo. Xem rõ ràng, kia chỉ con nhện chết thật, hơn nữa ta còn từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, trừ bảo đại môn bị người đổ ở ngoài, phía dưới sạch sẽ gì đều không có. Cái gì phi kỳ thật họ Diêu, tên là Diêu Phi, Diêu Phi ý tứ là phía dưới nhà ở đều bị cướp đoạt sạch sẽ, nhưng là Giang Liếu nghe hắn lời này còn tưởng rằng xác thật không có gì mặt khác đồ vật tiến vào đâu. Ta cũng đi xuống nhìn xem. Tô vãn hạ cầm bên hông trường đao, vọt đi xuống, ôn hòa nam tử theo bản năng đi vớt, kết quả chậm một bước, tô vãn hạ đã sớm không ai, liền mặt khác ba cái cũng đi xuống, vì thế bên này cũng chỉ dư lại ôm hài tử cầm ô tăng khả tâm cùng ôn hòa nam tử. Ngươi hảo, ôn hòa nam tử trên mặt hoàng hốt đã không thấy, trên mặt mang theo tươi cười làm bình phẳng ngũ quan nhìn qua làm dạng dỡ không ít, ta kêu thẩm tư nhiên, là tiểu hạ bạn trai. Hảo. Ta kêu tăng Khả Tâm. Đây là nữ nhi của ta phàm phàm. Tăng khả tâm gật gật đầu, nàng ban đầu cũng không biết phía trước nữ hải tử kia tên, hiện tại xem ra kia nữ hải hẳn là đã kêu tiểu hạ. Nói thật Tăng khả tâm cũng không quá thói quen cùng tuổi không sai biệt lắm đại nam nhân ở chung, cho nên ốm như cũ ở ngủ tiểu bao tử quyết đoán chờ mặc, thẩm tư nhiên chỉ là gật gật đầu, cũng không có ra tiếng nói cái gì nữa, mấy ngày nay hắn cũng là bị không nhỏ đả kích. Hiện tại trên mặt có thể treo mỉm cười cũng đã thực không tồi Trầm mặt không có liên tục bao lâu Diêu Phi vẫn là không có mười mấy giây thời gian liền đã trở lại Sau đó liền đứng ở Tang Khả Tâm phía sau dáng vẻ kia rất có đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào tư thế Tiếp được đi trở về chính là Tô Văn Hạ Chỉ thấy nàng ánh mắt có chút thần kỳ nhìn Tăng Khả Tâm liếc mắt một cái Tăng Khả Tâm không có đại phản ứng rất là thản nhiên nhìn lại nàng Nàng biết đối với này đó vẫn luôn ở chỗ này người tới nói, phía dưới tầng lầu đồ vật cơ hồ bị dọn không loại tình huống này rất là quỷ dị, nhưng là kia thì thế nào, chỉ cần nàng không thừa nhận ai lại lấy đến ra chứng cứ chứng minh việc này nàng làm đâu. Cái gọi là lợn chết không sợ nước sôi chính là nói loại tình huống này, Ngươi nói ta lấy, ta chính là cắn chết không thừa nhận, Ngươi có thể sao thích? Tô ván hạ thật đúng là không thể sao thích. Nàng biết cái này mặt bị dọn không hẳn là cùng tang khả tâm có chút quan hệ, nhưng là trước mắt nàng còn không nghĩ ra được nhiều như vậy đồ vật, như vậy đoạn thời gian nội, rốt cuộc là như thế nào dọn đi, lại là dọn đi nơi nào. La mục sách theo một ít nhặt của hời thuốc lá và rượu đi lên, Giang Liêu tắc ôm một đống sản phẩm điện tử lại đây, đây là tang khả tâm không có đại quy mô cấp đoạt đồ vật, bởi vì thứ này hiện tại đã không thể dùng nguồn có khả năng sao. Cho nên đối với Giang Liễu bao lớn bao nhỏ rất là nghi hoặc, bất quá không có mở miệng do hỏi. Tăng Tiểu Thư cùng Tiểu Tiểu Thư nhất định mệt mỏi, chúng ta trước đi lên nghỉ ngơi một chút lại đến nói nói trước mắt tình hình thế nào. Giang Liễu cười cười đối với Tang Khả Tâm gật gật đầu, Tiểu Hạng, Tăng Tiểu Thư cùng Tiểu Tiểu Thư còn thỉnh phiền toái nhiều hơn lo lắng. Đây là là, bằng không mọi người đều không hảo công đạo. Tô Ván Hạ lập tức gật đầu, sau đó đối với Tăng Khả Tâm nói. Tang tiểu thư, ta là Tô Văn Hạ, chúng ta Tô gia cùng thần gia là nhiều thế hệ giao hảo. Năm trước ta làm thất thiếu nội vụ trợ lý từ kinh đô theo tới nơi này, này vài vị đều là thất thiếu lưu lại nơi này bảo hộ ngươi cùng ngươi nữ nhi, chẳng qua lần trước bởi vì không rõ nguyên nhân hôn mê cho nên không có cùng ngươi kịp thời lấy được liên hệ. Lưu lại bảo hộ ta cùng hải tử. Tang khả tâm có chút không thể tưởng tượng, nàng cùng thần phàm không phải bạc hóa hai bên thỏa thuận song sao. sao. Rõ ràng lúc trước đi được như vậy sạch sẽ lưu loát, vì thế tăng khả tâm mới bởi vì sống tạm bỡ hài tử mà cảm thấy trộn dạng. Hiện tại lộng nửa ngày nhân ra nói cho nàng, thân phàm căn bản không có kết thúc cùng nàng quan hệ, cho nên kia 8.000 vạn là này đã hơn một năm bao giữa phí. Tăng khả tâm. Đúng vậy, thất thiếu bởi vì công tác vấn đề trở về thập phần vội vàng, hơn nữa hơn nữa ngươi uống thuốc trọc giận đại ma vương cho nên liền không có chào hỏi trực tiếp chạy lấy người. Tô Vãn Hạ hơi hơi mỉm cười, thật là vì e cờ Trình Phụ đại ma vương bắt cấp, Tang tiểu thư có thể tín nhiệm chúng ta, chúng ta sẽ bảo hộ Tang tiểu thư trở lại thiếu gia bên người. Giang Liễu đối với chính mình thiếu gia độc chiếm dục phi thường hiểu biết, cho nên như phi tất yếu tuyệt đối không mở miệng cùng Tang Khả Tâm nói chuyện hoặc là tiếp xúc gần gũi, cho nên bên người loại chuyện này liền phải phiền toái cùng là nữ tử Tô Vãn Hạ. Tô Vãn Hạ cũng rất là phối hợp Dù sao trừ bỏ ở Đại Ma Vương trước mặt bán cái hào ở ngoài, nàng cùng này ba người là cung đường. So sánh với liền nàng cùng thẩm tư nhiên hai người, cùng này ba người cùng nhau hiển nhiên hệ số an toàn muốn cao đến nhiều. Mặt khác nói không chừng kinh đô bên kia thần phàm đều đã phái người tới đón, đến lúc đó vừa lúc có thể đáp thượng đi nhờ xe. Tăng Khả Tâm thật không có bài xích giang liếu đám người ý tứ, rốt cuộc nàng trong lòng ngực còn ôm thần phàm nữ nhi. Vô luận nói như thế nào những người này đều sẽ không đối với các nàng mẹ con có ác ý, nhưng là nghe được Giang Liếu nói sau tăng khả tâm bước chân ngừng ở chín lâu thang lầu ngồi cao thượng, trên mặt không có nhiều ít biểu tình nhưng vẫn là thực dễ dàng làm người cảm giác được nàng không thoải mái. Ta khi nào nói qua muốn đi thần phàng bên người. Một câu đem trừ bỏ thẩm tư nhiên bốn người đều đốn tại chỗ, bốn người ánh mắt đã kinh tủng lại ẩn ẩn mang theo sung bái. Thật là hào gan chó. Cư nhiên muốn ôm đại ma vương hải tử chính mình quá. Mọi người, đại ma vương bị ghét bỏ, như thế nào liền cảm giác như vậy toan sáng đâu. Muốn nói tăng khả tâm có phải hay không thích thần phàm, không hề nghi ngờ tăng khả tâm là thích, thích thần phàm mặt cùng hắn để lại cho nàng hải tử, nga, còn có tiền, đến nỗi mặt khác. Ha ha, nàng lại không có tự ngừa khuynh hướng, vì cái gì muốn thích một cái như vậy xà tinh bệnh, càng là tùy hứng đến vượt qua thưởng thức nam nhân còn mang theo hải tử đi hắn bên người sinh hoạt. Trước kia là không có cách nào phản kháng, nàng lại yêu cầu tiền tròn nên mới ngốc tại thần phàm bên người, hai bên công bằng giao dịch, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Nhưng là hiện tại đã làm mặt thế, nàng còn thiên sơn vạn thủy trải qua gian nguy từ Nam chạy đến Bắc, liền vì đi tìm đại mà vương ngược chính mình. Nàng có bệnh sao? Ách! Tàng tiểu thư y tứ! Giang liếu trong lòng vừa mới toan sảng một chút, Lập tức mồ hôi lạnh liền xuống dưới, không tự chủ được nhìn về phía ở đây một nữ nhân khác, hắn một đại nam nhân thật sự không hiểu vị này Tang tiểu thư vì cái gì sẽ có như vậy khủng bố ý tưởng. Tang tiểu thư là muốn cùng thất thiếu đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Tô vãn hạ kỳ thật trong lòng thập phần hiểu biết Tang khả tâm tâm tình cùng ý tưởng, như vậy một cái xả tinh bệnh thức đại ma vương, còn xinh đẹp yêu nghiệt như vậy khủng bố, là cái nữ nhân đều sẽ chịu không nổi, làm to. Nhưng là trong lòng tưởng là một chuyện, trên thực tế lại là tuyệt đối không thể làm được. Chúng ta đã sớm đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ta mặc kệ hắn cho các ngươi lưu lại nơi này có cái gì mục đích, nhưng là ta cũng không tưởng lại cùng hắn có cái gì liên quan. Tăng khả tâm xoay người hơi hơi mỉm cười, ta có thể chiếu cố chính mình cùng hai tử, nếu về sau các ngươi đụng tới thần phàm có thể nói cho hắn không cần nhớ thương, nếu nữ nhi sau khi lớn lên hắn còn sống, ta sẽ làm nàng đi nhận hắn. Đến nỗi ta liền không cần gặp lại, cáo tử. Thấy Tang Khả Tâm không chút do dự ôm hài tử chống hồng du cất bước đi xuống, Giang Liễu chờ ba người cơ hồ liền phải cấp Tang Khả Tâm quỷ, Tô Vãn Hạ che miệng nhất thời cũng có chút không biết như thế nào cho phải, nhưng là nàng biết bọn họ tuyệt đối không thể làm Tang Khả Tâm rời đi bọn họ bên người, bằng không trừ phi về sau không quay về, bằng không về sau nhật tử hoàn toàn là vô pháp quá. Từ từ, Tang tiểu thư từ từ. Tô vãn hạ sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức đuổi theo, mặt khác ba cái cũng lấy lại tinh thần leo leo cái chán mồ hôi lạnh đuổi theo, Thập tư nhiên tuy rằng chỉ nghe xong một đoạn này, nhưng là ước chừng tình huống đã minh bạch, hiện thực bản bá đạo thiếu ra tiểu kiểu thê mang cầu chạy gì đó, thật là đủ rồi. Còn có việc nhi, Tăng khả tâm nhìn đột nhiên xuất hiện ngăn ở chính mình trước mặt Diêu Phi, sau đó quay người lại nhìn về phía truy lại đây vài người. Tăng tiểu thư. Này Giang Liễu phi thường tưởng nói nếu là người không đi theo trở về, bọn họ đều không có kết cục tốt, nhưng là này kỳ thật không liên quan nhân ra sự tình gì. La mục chạy trốn chậm nhất bất quá này khó được mở miệng một lần lại thập phần cấp lực, chỉ nghe hắn dùng cây chắt thanh âm nói, hai tử luôn là muốn ba ba. Đúng đúng đúng, hai tử luôn là muốn ba ba. Giang Liễu lập tức phụ họa, tô vãn hạ cũng đi theo điểm tán. Liền thẩm tư nhiên đều ngoại ý muốn nhìn thoáng qua cái này luôn là trầm mặc là kim nam tử, những lời này thật sự nói thật tốt quá. Thần phạm như vậy ba ba. Tăng khả tâm dơ lên mi nhẹ nhàng vô đã có tỉnh lại dấu hiệu tiểu bao tử, nhìn chờ mong bốn người còn có biểu hiện ra cực đại hưng thú thẩm tư nhiên ha hả cười. Ta cảm thấy vẫn là tính, ta tính toán làm nữ nhi làm người bình thường. Mọi người, cư nhiên hoàn toàn vô pháp phản bác. Bên ngoài đã đa khuya, cũng rất nguy hiểm. Bằng không tăng tiểu thư ở bên này nghỉ ngơi một đêm lại đi. Cuối cùng mở miệng vẫn là hoàn toàn người đứng xem thẩm tư nhiên. Cái này có thể có. Tăng khả tâm cũng mới nhớ tới này đã là nửa đêm, tuy rằng hiện tại nàng đã không sợ nguy hiểm, nhưng cũng không cần phải khuya khoát mang theo hải tử ở tùy thời khả năng chạy ra quái vật trên đường cái lắc lư. Đúng vậy, trước nghỉ ngơi lại nói. Tô vãn hạ lập tức tiếp thượng chính mình Nam Phiếu nói, sau đó cho Nam Phiếu một cái sùng bái ánh mắt. Quả nhiên chính mình nam phiếu mới là chân tuyệt sắc. Tăng tiểu thư thỉnh. Giang liếu chờ ba người cũng đồng thời cho thẩm tư nhiên một cái cảm kích ánh mắt, thẩm tư nhiên khẽ cười cười, hắn chỉ là xem không được hắn tiểu hạ như vậy khó xử, còn có hắn cũng thực chờ mong kế tiếp phát triển. Chín lâu hướng lên trên hàng hiên bị đổ đến kín mít, la mục tiến lên đem đổ vật hơi hơi đẩy ra một kia khe hở mấy người mới lắc mình qua đi, tăng khả tâm nhìn thoáng qua la mục hơi hơi nhúng mày. Trên mặt bất động thanh sắc đi theo cùng nhau đi vào, sau đó hơi hơi giật mình bên trong cư nhiên có nhiều người như vậy. mười lâu nơi này thủ hai ba mươi gái cả trai lẫn gái đều là tuổi tương đối nhẹ, mặt khác thang lầu hướng lên trên còn có người tham đầu tham não. Đây là toàn bộ cao ốc người sống suốt đều ở chỗ này. Là lạ cái này cao ốc trên cùng tám tầng là nơi này nhất nổi danh khách sạn, nghĩ đến mặt thế tới thời điểm nơi này hẳn là còn ở không ít người đi. Càng đừng nói tang Khả Tâm nghe nói thành phố Tiểu Lầu đều có cái gì dáng sinh tiệc tối linh tinh, vì thế bởi vì phía dưới có một con con nhện, cho nên người toàn bộ đều vây ở nơi này. Giang Tiên Sinh, Tô Tiểu thư Một đám người nguyên bản vẫn là thực cảnh giác bộ dáng, nhìn đến mấy người ra tới lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó đón qua đi, không ít người trộm đánh giá chống hồng du ôm hài tử tang Khả Tâm, tang Khả Tâm rất là hào phóng nhìn lại qua đi. Sau đó không ít nam tử cư nhiên đều xấu hổ đường khai mắt, nhưng như cũ có không ít thẳng lăng lăng nhìn. Giang tiên sinh dưới lầu như thế nào? Nói chuyện chính là một cái ba mê tả hữu nam tử, người này nguyên lai là khách sạn đại đường giám đốc, bởi vì phụ trách giáng sinh tiệc tối phó tổng không rõ nguyên nhân hôn mê, cho nên hắn mới lâm sự trên đỉnh, vốn dĩ tưởng một cái cơ hội tốt, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, hiện tại di động tín hiệu điện thoại toàn bộ đều đã đoạn rất vài thiên. Hiện giờ cũng không biết trong nhà thế nào. Chúng ta đi xuống xem qua, kia chỉ con nện đã chết ấu, ngày mai thiên sáng ngời, đại gia liền có thể rời đi nơi này. Giang liễu mỉm cười trấn an có chút sợ hãi mọi người, đây là chúng ta phu nhân cùng tiểu tiểu thư, lúc này muốn nương địa phương nghỉ ngơi một chút, không biết có thuận tiện hay không. Đương nhiên, không có vấn đề. Không nói đại đường giám đốc lắp bắp kinh hãi, chính là phía sau rất nhiều người đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ những người này tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là mấy ngày nay nếu không phải này vài người giúp đỡ, còn không biết muốn bức bỏ bao nhiêu người tánh mạng, hơn nữa này mấy người vừa thấy liền biết không phải người bình thường, đại gia sôi nổi suy đoán bọn họ là cái gì thân phận, hiện giờ đột nhiên toát ra một cái phu nhân cùng tiểu tiểu thư, thật là càng làm cho người tò mò. Tang Khả tâm cảm giác được phía trước nhìn chằm chằm chính mình vài đạo ánh mắt triệt trở về, cũng là lập tức minh bạch giang liêu ý tứ liền cũng không nói gì thêm chỉ là đối với đại đường giám đốc khẽ gật đầu, làm đủ một cái cái gọi là phu nhân tư thế. Giang Liếu thấy tang khả tâm không có phản bác hắn nói trong lòng hơi hơi bông lỏng, mặc kệ thế nào tang tiểu thư tổng không có gì ngoại tâm thì tốt rồi, mặt khác có thể về sau lại nói, nghĩ như vậy hơi hơi lui ra phía sau một bước tay vừa nhất, phu nhân lên lầu nghỉ một lát nhi đi. Nói xong xử một cái ánh mắt cấp tô văn hạ Tô ván hạ chấp chấp mắt lập tức cười tiến lên rũi tay muốn giúp tăng khả tâm tiểu bao tử. Nơi này nguyên lai là tiểu lầu, cho nên sạch sẽ phòng là tân đủ. Phu nhân phòng liền an bài ở chúng ta kia một tầng bên cạnh nhưng hảo. Như vậy phu nhân có việc chỉ cần gọi một tiếng chúng ta liền có thể chạy tới. Người phía trước đi thôi, hai tử ta chính mình ôm là được. Tang khả tâm trước kia xem qua mấy quyển tiểu thuyết. Đối với đem hải tử phó thác cho người khác nam nữ chủ thật là không biết nói cái gì hảo. Tăng khả tâm cảm thấy chẳng sợ thân sinh phụ thân nàng đều không nhất định sẽ yên tâm đem hải tử buông tay phó thác, càng đừng nói người khác. Tăng khả tâm cảm thấy nếu là nàng lời nói, liền tính không có không gian cũng nhất định nàng ở đâu hải tử liền ở đâu, hiện tại có không gian tự nhiên càng là như thế. Hào đi! Tô vãn hạ đối với chính mình lọt vào cự tuyệt đảo cũng không có gì mặt trái cảm xúc. Ngược lại nếu là Tăng Khả Tâm cứ như vậy đem hài tử giao cho nàng, nàng mới muốn đỡ chắn đâu. Tô Vãn Hạ không hổ là giúp đỡ thần phàm quản lý nội vụ, đem Tăng Khả Tâm mẹ con đưa vào phòng sau. Bất quá nửa giờ liền lại gõ vang lên môn, Tăng Khả Tâm mở cửa vừa thấy liền thấy Tô Vãn Hạ dẫn theo một đại bao đồ vật. Mặt sau la mục tay trái dẫn theo không biết nơi nào làm ra một cái trẻ con xe đẩy, vai phải thượng khiêng một trường giường em bé, dường bên trong còn bãi đầy đồ vật. Tô vãn hạ vừa tiến đến khiến cho la mục buông giường em bé, sau đó quải màn, trói món đồ chơi, phô chăn liền mạch lưu loát, lại sau đó mở ra đại bao ở bên cạnh trên bàn một loạt phô khai, ba cái lớn nhỏ không đồng nhất bình sữa, hai thùng sữa bột, còn có hai bắp phấn, còn có một thùng bú sữa kỳ mụ mụ sữa bột, mặt khác còn có một đại bao tạ giấy, khăn giấy, phấn xoa người, trẻ con sữa tắm, sữa dưỡng ẩm từ từ bãi tràn đầy. Tăng khả tâm quả thực xem đến trận mắt há hốc mồm, ngươi từ nơi nào làm ra. La mục kia trương không có biểu tình trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên cái này trong bao đồ vật hắn cũng là không biết. Ở khách sạn rửa sạch thời điểm lấy lại đây. Tô vãn hạ phi thường khoe khoang với chính mình dự kiến trước, nàng lần đầu tiên thấy trẻ con đồ dùng thời điểm liền nghĩ tới về sau khả năng tình huống, dù sao phóng cũng là vô dụng không bằng thuận tay thu thập lên. Nếu thật sự cuối cùng có thể tìm được tăng khả tâm cùng nàng nữ như vậy vừa lúc có tác dụng, nếu chạm vào không thượng cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì không có gì lãng phí. Nước cấm tới. Một đạo hắc ảnh lệ tiến vào đúng là Diêu Phi dẫn theo một cái nước gấm hồ, đưa cho tô vãn hạ sau lưu lại một câu, ta bên kia còn ở thiêu. Liền có lắc mình chạy lấy người. Tăng tiểu thư muốn tắm rửa nói yêu cầu chờ một chút, ta trước đem mấy thứ này dùng nước sôi năng một năng. Tô ván hạ cầm nước sôi liền bắt đầu năng bình sữa chén nhỏ thìa cùng núm vũ cao su. Không gọi ta phu nhân. Tăng khả tâm cười như không cười nói, cũng không có ngăn cản tô ván hạ. Giơ tay xé mở tá giấy trước giúp đã tỉnh ngủ. Giờ phút này chấp hai chỉ đèn nhánh đôi mắt tiểu bào tử đội tả. Khu, tăng tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Tô ván hạ xấu hổ cười cười, trong tay nhanh nhẹn bắt đầu hướng bình sữa. Chúng ta cũng là vì thiếu chọc chút phiền thoái. Hảo. Ta biết các ngươi ý tứ, cũng đừng gọi ta tang tiểu thư, trực tiếp kêu tên của ta là được. Tăng khả tâm xua xua tay đem tiểu bao tử quần nhỏ kéo đi lên, sau đó bế lên tới. Này! Hào đi, khả tâm cấp! Tô vãn hạ đem hướng tốt bình sữa lắc lắc đưa cho tang khả tâm. Tăng khả tâm thử thử độ ấm mới nhét vào tiểu bao tử trong miệng. Tiểu bao tử chính mình ôm bình sữa, Tăng khả tâm một bàn tay giúp nàng ở dưới nâng. Sau đó liền thấy tiểu bao tử chi đô chi đô ra sức ăn lên. Cung thất thiếu lớn lên giống như đâu? Lấy tên sao? Tô vãn hạ đã có thể dự kiến tiểu bao tử tương lai yêu nghiệt trình độ. Hy vọng là cái bất đồng với nàng ba ba. Người bình thường. tiêu phàm phàm, Tăng khả tâm thấy tô vãn hạ hai mắt hơi mở. Sau đó một bộ chân tướng chỉ có một, mà ta đã nhìn thấu ánh mắt. Tức khác ra mặt đỏ lên, có chút nín thở nói. Không phải ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Ngươi đừng nghĩ nhiều. A, tô vãn hạ nhìn tăng khả tâm xấu hổ buồn bực bộ dáng, khỏe miệng một vai thiếu chút nữa cười ra tiếng, miễn cho đối phương phát hỏa lập tức sửa sang lại biểu tình. Ta minh bạch, ta không có nghĩ nhiều. Khỏe miệng đều run thành cái sảng, còn nói không có nghĩ nhiều, nói không chừng não động đã sớm không biết chạy đến chạy đi đâu. Tăng khả tâm nghiến răng can, chính mình lúc trước trong đầu rốt cuộc thiếu nào căn huyền mới cho nữ nhi đặt tên kêu Phàm phạm. Lúc này chỉ cần biết rằng Phạm Phạm cùng thần Phạm là cha con quan hệ người, đều nhất định cảm thấy nàng đối thần Phạm dễ tình đâm sâu đâu. Thật là thất sách, vừa rồi như thế nào liền không có bịa chuyện một cái tên đâu. Nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Nước gấm tới, tới. Tăng khả tâm ở bên kia thầm hận, tô vãn hạ lại cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Diêu phi một lại đây liền đem nước gấm nhận lấy, sau đó lại lấy ra một bộ quần áo. Cuối cùng ở tăng khả tâm ảo não trong thần sắc tâm tình vui sương cáo từ đóng cửa phân cách tuyến sám xịt dưới bầu trời thần ra ở vào trung gian đoạn phòng xe đã ngừng lại nguyên bản bị khóa ở kim loại bản thượng thần phạm đứng ở phòng xe bên cạnh đất chống thượng hắn bốn phía từng vòng quay chung quanh không ít thân xuyên cho đen sắc chế phục trạm tư thẳng thắn cả trai lẫn gái bắt đầu đi thần lao ra tử tuy rằng tuổi lớn nhưng cũng như cũ eo bối thẳng thắn gõ gõ trong tay quải trầm giọng mở miệng. Thần ra những người khác các ngừng thở nhìn bị vây quanh ở trung gian thần phàm, lương tuệ đồng cũng may mắn đứng ở bên cạnh, biểu tình cũng là có chút kích động, nàng cư nhiên có chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết cái loại này hy hữu dị năng một ngày, đương nhiên nếu bên hông không có cái kia làm người hận đến ngựa răng cánh tay liền càng tốt. Thần phàm nỗ lực hồi ức phía trước kia trong nháy mắt cảm giác, thực mau hắn liền bắt được cái loại này huyền diệu cảm giác. Xuyên thấu qua đặt tại trên mùi mắt kính hắn tựa hồ có thể nhìn đến chính mình dưới chân hơi hơi phiếm màu xanh lá quan mang. Loại này quang mang lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ qua đi, hình thành một cái ước chừng bán kính ước 5 mét tả hữu hình tròn. Thần phàm có một loại cảm giác, tại đây phạm vi 5 mét bên trong hắn có thể chúa tể hết thảy. Thần qua thấy lão ra tử lên tiếng dơ tay búng tay một cái, nguyên bản đứng mọi người lập tức một cổ nao trong chiều gian thần phàm vọt qua đi. Thần phàm thần sắc không có chút nào dao động, khỏe miệng hơi hơi một hiên, lương bạc thanh âm truyền ra tới, đỉnh. Bên ngoài người nghe thanh âm này thực bình thường, nhưng là bước vào phạm vi 5 mét trong vòng người nghe được lại là một trận điểm âm. Cái loại này thanh âm rõ ràng không phải thực vang rồi lại phản phất ở bên thai nổ vang. Dây tiếp theo liền cảm giác chỉnh nhân thân thể không tự chủ được cứng lại rồi, đừng nói động tác liền trong mắt đều tựa hồ bị dính ở giống nhau. Vì thế quỷ dị tình huống xuất hiện. Lấy thần Phạm vì trung tâm Phạm vi 5 mét trong vòng, Phạm la bước vào đi người đều giống bị đông lại giống nhau không có một cái động. Bốn phía người toàn trận mắt há hốc mồm nhìn trước mặt này cho đùa dai giống nhau một màn. Động. Thần Phạm lại lần nữa mở miệng, nguyên bản dừng lại người sôi nổi lào đảo một chút sau đó có thể động, nhưng là mọi người nhìn về phía thần Phạm ánh mắt đó là tức kinh sợ lại hoảng sợ. Thần Phạm cũng không đi xem người khác chỉ là đối thần lao ra tử gật gật đầu. Sau đó trở về phòng xe trực tiếp mở ra chính mình cửa phòng đem chính mình đóng đi vào. Tan. Thần qua xua xua tay đem người đều đuổi đi. Sau đó thuốc dục còn đang ngẩn người chung các đệ đệ mội mội đi ăn cơm. Tay vừa nhắc câu lấy bên người lương tuệ đồng nhỏ dài eo nhỏ. Chúng ta cũng đi ăn cơm. ngươi có thể trước bắt tay lấy ra sao? Lương tuệ đồng vừa rồi kêu một chút xem hiếm lạ hảo tâm tình lập tức biến mất hầu như không còn. Không thể. Thần qua trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn bên người nữ hài tử sụ mặt, một bộ trong cơn giận dữ cố tình lại nghẹn mặt, thật là... Đáng yêu! Ta tưởng chúng ta có lẽ có thể hảo hảo nói chuyện. Lương tuệ đồng cầm quyền, hảo tưởng tấu hắn, thật sự hảo tưởng tấu hắn, nhưng là nhịn xuống, cần thiết nhịn xuống, bọn họ người một nhà đều ở cái này xà tinh bệnh trong tay, nàng cần thiết hảo hảo cùng hắn nói, vạn nhất trở mặt đối bọn họ một nhà nhưng không tốt. Đồng đồng tưởng nói chuyện gì ta đều vui phục bồi. Thần qua duỗi tay đem lương tuệ đồng ngón tay đều niết trắng bệnh tiểu nắm tay bao ở. Bất quá chúng ta đi trước ăn cơm thế nào? Hảo! Lương tuệ đồng ở thần qua cười tủm tỉm nhìn chăm chú phía dưới ra hơi hơi tê dại. Cuối cùng không có chút nào cốt khí gật gật đầu. Trong lòng một trăm lần hối hận, nàng lúc trước nên chờ này nam nhân liền thành một đống hài cốt lại đi tìm bảo vật. Hiện tại bảo vật không tìm được. Đến lúc đó chính mình hiện tại bị hố ở bên trong. Thông thả ung dung ăn qua cơm thần qua đuổi ở lương tuệ đồng phía trước mở miệng nói, đồng đồng, tiểu thất dị năng gọi là gì? Lương tuệ đồng thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, trừng mắt nhìn về phía thần qua, này nam nhân có ý tứ gì? Vì cái gì muốn hỏi nàng thần phàm dị năng? Hắn như thế nào cảm thấy nàng sẽ biết? Thúc ra ra nói ta là nương một nửa kia khí vận mới may mắn sống sót thần qua trường tay rỗi ra đem ánh mắt có chút nẻ tránh lương tuệ đồng vất đến chính mình hai chân thượng, sau đó đem người khoanh lại thấp giọng ở nàng bên thai nói, ta một nửa kia là một cái hai đời người, bảo bối, ngươi cáo ta cái gì là hai đời người. Lương tuệ đồng nguyên bản hồng nhuận mặt nháy mắt lui thành xanh trắng, đồng nhiên quay đầu lại cùng thần qua đen nhánh hai mắt đối thượng tầm mắt, một trận kinh sợ ập vào trong lòng, nguyên bản hồng diễm diễm đôi môi cũng hơi hơi run run lên, thanh âm có chút gian nan nói, Ta, nô, thần qua một tay phủng trụ lương tuệ đồng cái ốc, cong lên môi mỏng để ép qua đi hảo một đốn môi răng dây dưa mới bung ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hai mảnh hơi sưng giống như cánh hoa giống nhau non mềm cánh môi, mang theo khẽ cười nói, bà bối, ta nhưng không thích người khác đối ta nói dối, ngươi có thể suy xét hảo lại mở miệng. Lương tuệ đồng hai má phù một mặt đỏ bừng, kiều diễm tươi đẹp dung nhan làm thần qua hai mắt trầm trầm. Chỉ thấy nàng tránh tránh phát hiện tránh không khai sau nhấp môi rời mắt, hơn nửa ngày mới dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Chẳng qua nói ra sau lại dương mắt quay mặt đi ánh mắt sáng quắc nhìn mỉm cười thần qua. Muốn nàng giao ra chính mình át chủ bài có thể, nhưng là hắn dựa vào cái gì? Đời trước thanh mai trúc mã nhận thức hơn 20 năm vị hôn phu, đều có thể đem nàng ném văng ra cấp nữ nhân khác chắn tăng thi. Nàng lại sao có thể sẽ tin trước mắt cái này mới nhận thức mấy ngày nam nhân. Muốn thế nào ngươi mới có thể tin ta. Thần qua bị lương tuệ đồng trong mắt thật sâu bi thương cùng tuyệt vọng đâm một chút, trên mặt tươi cười chậm rãi thả xuống dưới. a lương tuệ đồng dơ lên một cái không sao cả tươi cười, thế nào đều sẽ không tin. Ngày hôm sau thái dương thẳng đến đại giữa chưa mới dâng lên, tuy rằng cũng khiến cho mọi người kinh hoàng nhưng là so với những cái đó thời khắc khắc vọng chính mình huyết nhục tăng thi. Chuyện này thật sự quá nhỏ. Hàng nguyên thế mẫu cao ốc 11 lâu trong phòng, tăng khả tâm một bên xoa đôi mắt một bên sờ soạn bế lên hừ hừ hừ tiểu bao tử, nhắm mắt lại tùy tay sách ra trong không gian bình sữa túi đầu hướng tiểu bao tử trong miệng một tắc, lúc này mới ngáp một cái mở to mắt, sau đó liền đối thượng tô vãn hạ ngạc nhiên mặt, chỉ thấy nàng trận lên đen nhánh hai mắt, miệng hơi hơi trương đại, nguyên bản an ổn thắc ở trong tay đồ ăn đều bởi vì quá kinh ngạc, mà đem gốm sứ bàn ăn nặn ra vết rách. tang khả tâm hơi hơi sừng sốt, sau đó ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì lúc sau, tức khác cả người đều không tốt. Đây là át chủ bài muốn bại lộ tiết tấu A. Trong phòng trong lúc nhất thời không khí quỷ dị, Tô Vãn Hạ là hoàn toàn ngây người, nàng lúc này còn có chút không quá dám tin tưởng hai mắt của mình nhìn thấy gì, mà Tăng khả tâm tắc kinh hại với không gian bại lộ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. tang, Tăng tiểu thư. Ngươi tô vãn hạ liền khả tâm đều kêu không ra, trực tiếp hạ lại trở về tang tiểu thư, ngươi cái này là trong truyền thuyết không gian dị năng. Khó trách như thế không có sợ hãi muốn chính mình mang hải tử qua đâu, quả nhiên là có năm chắc. Tăng khả tâm bị tô vãn hạ nửa ngày mới xuất hiện hút không khí thanh kinh hoàn hồn, tiếp theo nháy mắt ánh mắt lạnh lạnh lạnh băng nhìn chính mình vào cửa tô vãn hạ, chỉ vào cửa lạnh dọn quát, đi ra ngoài. A. Ân tô vãn hạ bị cái này phản phất đại ma vương bám vào người tăng khả tâm hoàng sợ, theo bản năng liền xoay người đi ra ngoài, còn không quên cấp mang lên muôn. Chờ tới rồi cửa mới hảo nao đến nhữ mày vừa rồi không hỏi rõ ràng, bất quá không vội tổng muốn cho tăng tiểu thư hoàng thượng vừa chậm. Tô vãn hạ một bên cân nhắc một bên hướng bên cạnh chính mình phong đi, lại nói tiếp không gian dị năng gì đó thật là rất thực dụng dị năng. Đúng rồi phía trước giống như bọn họ có ở phía dưới phát hiện một cái kho hàng lớn. Tô vãn hạ trở lại phòng liền phe phải không biết ở viết gì đó thẩm tư nhiên. Muốn cái này nghiệp dư internet tác giả cho nàng lại phổ cập khoa học một lần tiểu thuyết trung thường xuyên xuất hiện các loại dị năng bàn tay vàng gì đó. Một bên nghe một bên cảm thán quả nhiên đại chúng trí tuệ là vô cùng. Nhìn xem tiểu thuyết trung nhân vật chính suy xét sự tình đều hảo chu đáo đâu. Làm việc đều là một bộ một bộ. Như vậy một so với bọn hắn quả thực được bạo. Tô ván hạ lúc này mới phát hiện nhà mình nam phiếu ở viết đúng là mạt thế những việc cần chú ý, mặc kệ trong hiện thực có hay không đều trước ghi chú rõ lại nói. Lại nói tiếp, hiện tại liền cùng nằm mơ giống nhau đâu. Tô ván hạ ghé vào một bên lầm bẩm tự nói. thậm tư nhiên tưởng nói hắn cũng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, hắn nguyên bản vẫn luôn cho rằng chính mình bạn gái là một cái thực đáng yêu đại học mới vừa tốt nghiệp bình thường nữ hai tử. Nhưng mà trên thực tế, bạn gái thế giới ly bình thường này hai chữ cư nhiên như thế xa, đặc biệt là mới vừa mặt thế thời điểm, nhìn đến bạn gái một bên che chở hắn, một bên đôi tay nắm trường đao mặt không đổi sắc nghiền áp toàn bộ cao ốc tăng thi thời điểm, cái kia lưu loát động tác cùng phản phất không người có thể địch khí thế, làm hắn thật sâu hoảng hốt vài thiên. Bên này thẩm tư nhiên cuối cùng tìm được một chút trước kia làm bạn trai cảm giác về sự ưu việt, bên kia tăng khả tâm hắc mặt nghiến răng. Tăng khả tâm hung hăng chụp chính mình cái chán một chút, mới vừa tỉnh ngủ thần trí không rõ cái này nhược điểm nhất định phải khắc phục Trong phòng có người nàng cư nhiên không hề có phát giác, còn ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Nếu tiến vào không phải tô vãn hạ mà là người khác, kia nàng nhất định là chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên hiện tại liền tính tiến vào chính là tô vãn hạ cũng giống nhau không song thấu. Nàng như thế nào đã quên đâu? Như thế nào liền đã quên đâu? Trước kia nàng quần áo không phải thần phàm đổi chính là Tô Vãn Hạ giúp nàng đổi, còn muốn thu thập giường đệm linh tinh, cho nên buổi sáng không chào hỏi vào phòng môn gì đó, Tô Vãn Hạ hoàn toàn cười xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên nếu thần phàm ở nói, có lẽ còn sợ gặp phải kia gì đó trường hợp khả năng ở bên ngoài gõ cái môn, nhưng là hiện tại chỉ nàng cùng tiểu bao tử ở, cho nên Tô Vãn Hạ ra vào phòng tự nhiên sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tang Khả tâm chỉ ảo não trong chốc lát, Liên dùng nhanh nhất tốc độ cấp tiểu bao tử đổi hảo tạ giấy, sau đó đem tiểu bao tử phóng tới riêu trên giường đưa vào không gian. Đương nhiên mặt khác đồ vật cũng không cần buông tha, dù sao không gian đã bại lộ, như vậy không lấy cũng ổng. Tăng khả tâm nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình, tay không xé khăn trải giường kết thành dây thừng, mở ra cửa sổ vứt đi xuống, sau đó bỏ ra cửa sổ vừa dâm tưởng chậm rãi đi xuống, chờ thậm chí không sai biệt lắm đến cùng thời điểm. Tang khả tâm cũng bỏ tới rồi 5 tầng vị trí, dùng còn lại dây thừng cuốn lấy bên hông, sau đó rút ra Hồng Du rút ra trường đào trực tiếp đem đối diện cửa sổ lớn tử một đao thọc nát, lại sau đó hai chân hướng bên cạnh dùng sức vừa dẫm, căng ra Hồng Du bảo. Vệ thân thể vọt vào cửa sổ, đồng thời trở tay cắt đứt bên hông dây thừng. Bất quá bởi vì thời cơ nắm giữ có một chút khác biệt, Tang khả tâm thiếu chút nữa lại bị dây thừng mang ra ngoài cửa sổ, cũng may Hồng Du tạp trụ cửa sổ. Lúc này mới làm nàng hữu kinh vô hiểm biểu chắc khung cửa sổ bò vào 5 tầng, sau đó một đường chạy như bay đi xuống thẳng đến lầu 2 mới đẩy ra cửa sổ, tiếp theo căng ra rủ trực tiếp ngại xuống. Hai chân vừa rơi xuống đất liền dơ chân hướng trong thành chạy như điên mà đi, dọc theo đường đi giải rắc linh tinh mấy chỉ tang thi còn không kịp giống thượng một giọng nói, tang khả tâm đã lóe qua đi. Hàng nguyên thế mẫu cao úc là tang khả tâm mạt thế trước cường điệu điều nghiên địa hình địa phương. Này chung quanh các con phố ngõ nhỏ nàng có thể nói rõ ràng, cho nên chờ đến Tô Vãn Hạ lần thứ hai đưa bữa sáng qua đi, nhận thấy được người không thấy thời điểm, tăng khả tâm đã sớm không biết nhảy đến địa phương nào đi. Bên kia nếu không phải thẩm tư nhiên lôi kéo, Tô Vãn Hạ liền phải từ 11 lâu cửa sổ đi theo khăn trải giường kết dây thừng đi xuống bò, mà bên này giang liếu phí mười mấy giờ, ngao đỏ hai mắt rốt cuộc điều đến một cái không chịu ảnh hưởng tân sóng điện tần suất. Hơn nữa cái này sóng điện còn thành công cùng thần gia đáp thượng tuyến. Bởi vì sản phẩm điện tử mạc danh mất đi hiệu lực, cho nên trước mắt chỉ có thể nếm thử sử dụng vô tuyến điện, nhưng là nguyên bản vô tuyến điện tần suất cũng bởi vì từ trường ảnh hưởng toàn bộ hỗn loạn, đương nhiên cần thiết một lần nữa điều chỉnh đến tương đối vững vàng thích hướng tần suất lại liên tiếp. Giang liễu không biết nhà người khác thế nào, nhưng là hắn có một cái song bảo thai ca cũng là am hiểu điện tử internet cùng thông tin. Lúc này nếu không có ngoài ý muốn, như vậy nhất định vẫn là ở thần gia đại gia thuộc hạ, vì thế hắn có thể nghĩ đến một lần nữa điều chỉnh tần suất, như vậy hắn ca ca cũng nên tưởng được đến, chỉ là không biết hắn ca ca điều chỉnh ổn định không có. Tuy rằng có đủ loại suy đoán, Giang liễu vẫn là căn cứ thần gia cấp dưới đặc có mật mã tần suất tới điều chỉnh, nhưng mà may mắn chính là trải qua mấy cái giờ tinh vi hơi điều rốt cuộc chuyển được thần gia bên kia kênh. Nơi này là đệ tam bộ môn thứ 7 tổ Giang Liễu, đánh số 769042 gian gở Liễu, nghe được thỉnh trả lời. Giang Liễu vẻ mặt chính xác nhìn màn hình thượng nhảy lên dao động, thực mau đối diện truyền đến có chút vặn mẹo điện tử âm, nơi này là đệ nhị bộ môn đệ nhất tổ Giang Lâu, đánh số 769041 gian gở lão, thu được thông tin, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ báo cáo hiện hướng. Giang Liễu thở phào một hơi lại điều chỉnh một chút Lúc này mới trò chuyện không ngại bắt đầu báo cáo phía chính mình tình huống, chờ đến đêm bên này đại thể tình huống đều báo cáo rõ ràng lúc sau, mới yêu cầu liên lạc nhà mình người lãnh đạo trực tiếp thân phạm. Thần gia cấp dưới có chút thời cổ gia tướng y tứ, là thuộc về tư nhân võ trang bảo an lực lượng, bên ngoài thượng thần gia mỗi vị thành viên đều xứng có hai gã bảo tiêu cảnh vệ, sau đó trên người có phía chính phủ chức vị tắc căn cứ công tác hoàn cảnh gia tăng nhất định bảo tiêu cảnh vệ nhân số. Nhưng trên thực tế là một cái đại thế gia, chẳng sợ lại điệu thấp phía dưới cũng là dưỡng rất nhiều người. Toàn bộ lén võ trang tổ chức, trừ bỏ hậu bị bộ môn ở ngoài, mặt khác phân ba cái bộ môn. Đệ nhất bộ môn phụ trách chính là thần gia lão gia tử cùng vẫn luôn nằm ở trong dương tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ thần gia mơ thấy. Đệ nhị bộ môn phụ trách chính là thần gia đời thứ hai bốn cái huynh đệ, đương nhiên còn bao gồm bọn họ thê tử. Đệ tam bộ phận phụ trách chính là thần gia đời thứ ba tám huynh đệ tỉ muội, chờ đến nữ tử gà sau khi rời khỏi đây, bên ngoài người trên giống nhau sẽ bồi cùng nhau qua đi, ngầm tắc đánh tan một lần nữa trở lại hậu bị bộ môn, mà nam tử cưới vợ sau, thế tử cũng đem bị hòa nhập phụ trách phạm vi. Giang liếu lệ thuộc với đệ tam bộ môn thứ bảy tổ, là trực tiếp đối thất thiếu thần phạm phụ trách tiểu tổ, tiểu tổ ước chừng tổng cộng 50 cá nhân, bọn họ cùng âm thầm phụ trách các vị tiểu thư bất đồng, Trừ phi bởi vì một ít vô pháp vãn hồi thương thế trước tiên về hưu, bằng không 40 tuổi phía trước liền phải vẫn luôn đi theo sở muốn phụ trách vị nào, chẳng qua bởi vì tuổi tăng trưởng cùng thân thể tự nhiên suy yếu vấn đề tại trước vị thượng có điều biến động mà thôi. Ma Liên ở kêu một bên Giang Lâu báo cáo cấp thần gia đại gia sau, đưa tin cấp thần phàm được đến cho phép, muốn đem thông tin tiếp nhận đi thời điểm, tô vãn hạ sắc mặt tái nhợt biểu tình hoảng loạn tìm lại đây, Giang Liễu. Tang tiểu thư mang theo tiểu tiểu thư bản thân chạy. Cái gì? Giang liếu Trường lớn mắt đống nhiên ngẩn đầu nhìn về phía tô văn hạ, cái gì kêu chạy? Giơ tay đỡ cái chán có chút gian nan nói, ngươi không có nhìn nàng. Đóng lại môn từ cửa sổ bên kia bò đi ra ngoài, khăn chải giường làm dây thừng còn treo ở nơi đó đâu. Nhân ra đóng lại cửa mở cửa sổ bò đi xuống chạy, nàng sao có thể trong tầm tay. Có cái nào nữ nhân có thể từ 11 lâu dùng khăn trải giường kết dây thừng đi xuống bò, liên tính là ở ngày thường không đến vạn bất đắc dĩ nàng đều sẽ không như vậy mạo hiểm, càng đừng nói là loại này khắp nơi hỗn loạn thời điểm. Tô vãn hạ nhìn đến không phòng cùng treo ở cửa sổ thượng dây thừng, cơ hồ sợ tới mức chết ngất qua đi, nàng nhưng thật ra không sợ người chạy, cùng lắm thì có thể lại tìm, nhưng là vạn nhất nếu là đem người quăng ngã làm sao bây giờ. Nếu là này hai mẹ con nơi nào khái hỏng rồi chạm vào nát, nàng cũng không dám suy nghĩ đại ma vương sắc mặt, hình ảnh quá khủng bố, nàng muốn mang theo nam phiếu đi hỏa tinh. Ha! Đừng nói răng liễu, chính là nghe được thanh âm mở cửa ra tới la mục cũng là vẻ mặt một bức, hắn còn nhớ rõ giáo vị này tang cô nương lái xe thời điểm, bởi vì thiếu chút nữa đụng vào phi cơ trực thăng cái giá, sợ tới mức nửa chết nửa sống bộ dáng Hiện tại cư nhiên có lá gan từ 11 lâu bỏ cửa sổ. Thế giới biến hóa quá nhanh, hắn có chút theo không kịp tiết đấu. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Đang ở đánh răng Diêu phi tùy tay lấy quá khăn lông lau mặt, một cái lắc mình đã không có bóng dáng. Vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Đột nhiên giang liếu trong tay màn hình một trận chạy bằng điện, thần phàm đặc có lương bạc thanh lánh tiếng nói chuyển ra tới. Ở đây ba người một trận ra đầu tê dại. Các nhắm chặt miệng không biết nên như thế nào nói cho nhà mình thiếu ra người nữ nhân mang theo hài tử chính mình chạy cái này vô cùng bi thương tin tức. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, tang khả tâm là chính mình chạy, mà không phải đi theo người khác chạy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào vẫn là chạy. Liên ở Giang Liễu không biết như thế nào trả lời thời điểm, la mục ba bước cũng hai bước vượt qua tới tay vừa nhắc nhẹ nhàng một phách, cải trang tốt di động liền bay ra Giang Liễu bàn tay. Sau đó liền thấy la mục dốc hết sức lực dơ tay trực tiếp đem điện thoại chụp tới rồi trên mặt đất, bang. Một tiếng, không có ngoài ý muốn, di động bị chụp cái tan xương nát thịt. Thật tiếc nuối tín hiệu ngoài ý muốn gián đoạn, có cơ hội lại đem sự tình báo cáo cấp thiếu ra đi. La mục mục một, một khuôn mặt, nhưng kia gian nan trong thanh em vẫn là lộ ra một cổ sống sót sau thai nạn cảm giác, chúng ta thu thập hành lý đi tìm người đi. Giang liếu cùng tô vãn hạ đồng thời lao lao thái dương mổ hôi lạnh sau đó manh gật đầu. B, thật là một biện pháp tốt. Bị vang lớn kinh hách đến thẩm tư nhiên cầm sửa sang lại đến một nửa ba lô. Nhìn trên sàn nhà mạng nhện vết rách, cùng kêu đã chỉ còn lại có kim loại cặn bã di động. Ra, ra chuyện gì? Dưới lầu đông đảo những người sống sót, trên lầu làm sao vậy? Nồ mạnh, thân phàm, tăng khả tâm huy đao chém rớt một nhà cửa hàng châu đáo cửa tang thi. Sau đó đẩy ra dính màu đỏ sậm vết máu cửa kính, mặt thế bắt đầu thời điểm là buổi chiều, cho nên khiến cho rối loạn, sợ hai cùng thương vong so với ở ban đêm tiến đến muốn lớn hơn rất nhiều. Nhà này cửa hàng châu đáo là ly phía trước cao ốc gần nhất một nhà đại hình cửa hàng châu đáo, tăng khả tâm cũng là tới đi điều nghiên, bất quá. Này ngăn ở bên trong tang thi cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút đi, chỉ thấy cửa hàng châu đáo quẩy không biết bị người nào hoạt động qua. Nguyên bản bình thường vòng tròn quậy biến thành rào tre giống nhau chướng ngại tre ở phía trước, mà quậy mặt sau tắc tệ ít nhất hai mươi mấy người tăng thi. Tăng khả tâm nhưng thật ra có tâm không nghĩ quản này đó tăng thi, nhưng là còn có một luật quậy ở bên trong đâu. Nếu là mặc kệ này đàn tăng thi, như vậy nàng như thế nào lấy bên trong châu đáo trang sức đâu? Này thật là một cái thương tâm nhận chi. Quan sát một phen phát hiện sắc thật không thể lười biếng cũng vô pháp mưu lợi lúc sau. Tang khả tâm bất đắc dĩ cách quẩy trực tiếp dơ tay huy đao, trường đao xẹt qua một đám thanh hắc đầu rơi xuống xuống dưới. Tăng khả tâm liền địa phương đều không cần dịch một chút, chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, những cái đó Tang thi liền sẽ không biết sợ hãi không biết mệt mỏi mà chiều nàng phát lại đây. Ước chừng hoa nửa giờ tăng khả tâm mới thở hồn hển một hơi, này đó tăng thi cổ so với trước tựa hồ cứng rắn không ít, liên tục chém hơn 20 cái, ngón tay đều chấn đến có chút đã tê dần. Bất quá cuối cùng có thể yên tâm cướp đoạt kim loại quý cùng châu đáo trang sức. Chẳng qua Tang Khả Tâm mới thu được một nửa đều thấy trên đường cái đi qua đi hai cái hơi có chút hình bóng quen thuộc. Ngón tay dừng một chút sau đó lạnh lùng cười, không có chút nào do dự bung rủ rút dao, trong nháy mắt đã xông ra ngoài. Ngày hôm qua đem Tang Khả Tâm ném cho con nhện Trịnh Ốu Đỉnh, chờ đến Thái Dương vừa ra tới liền đi theo Kaka ca ca cùng nhau ra tới thu thập vật tư. Nàng là biết ngày đêm luân phiên sẽ chậm rãi biến chậm. Cho nên thừa dịp đêm tối không phải như vậy dài dòng thời điểm nhiều hơn thu thập thức ăn nước uống liền rất quan trọng. Đương nhiên không thể quên áo đông, áo lông vũ linh tinh chống lạnh vật phẩm, bởi vì cùng với cực dạ dài lâu đêm tối còn có cũng đủ nháy mắt có thể đem người đông lạnh thành khắc băng báo tuyết. Hôm nay Thái Dương ra tới thật vãn, cũng không biết sao lại thế này chỉ cần có chút lo lắng ngẩn đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua muội muội chúng ta đến nơi đây thật sự không có quan hệ sao. Những cái đó tang thi sẽ không truy lại đây sao? Sẽ không, chỉ cần kia chỉ con nhện ở một ngày, này khối địa phương liền sẽ không có tang thi dám lại đây, trừ bỏ bị nhốt trụ nhốt lại những cái đó. Trình Âu Đình cũng biết lại chạy về tới rất nguy hiểm, nhưng là so với mặt khác tràn đầy tang thi địa phương, nơi này có kia chỉ con nhện ở, bên ngoài ngược lại an toàn rất nhiều. Ân. Trình cần cảm thấy muội muội có chút kỳ quái, giống như thay đổi một người giống nhau. Đặc biệt trước kia đều là thực thiện lương hào tâm, nhưng là hiện tại trở nên phi thường tăng nhẫn, phía trước nhìn đến những cái đó cầu cứu người, có liền hắn nhìn đều có chút không đành lòng, nhưng là chẳng sợ lại đáng thương muội muội cũng là không phản ứng. Đột nhiên trịnh ấu đình đi phía trước ngay tại chỗ một lần, dơ lên tóc dài bị một đạo lánh quang sẹt qua sôi nổi đoạn rơi xuống, trịnh cần phục hồi tinh thần lại liền thấy một cái chống hồng du nữ tử, giờ phút này nắm trường đao hành ở muội muội cổ trước mà muội muội tắc ngồi sồn dưới đất thượng đầy mặt toán độc nhìn đối phương, ngươi cư nhiên không có chết. nhớ phúc. tăng khả tâm cầm trường đao tay tới gần trịnh ấu đỉnh non mịn cổ, tức khắc máu tươi liền theo hoa ngân trào dâng mà ra. thấy trịnh ấu đỉnh kia phó hận không thể chính mình lập chết bộ dáng, tăng khả tâm thuần mỹ trên mặt lánh đến liền cùng kết băng giống nhau, một đôi đen nhánh mắt to hơi hơi mang theo dữ tợn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. dứt lời quay cuồng trường đao dơ tay hướng bên cạnh huy hạ. A, cùng với Trịnh Ốu Đỉnh tiêu thảm thiết còn có bay lên trường điều vận. Nguyên lai là cánh tay phải bị Tang Khả Tâm trong tay trường đao sóng vai tước chặt đứt. Máu tươi điên cuồng bừng lên. Bất quá một lát liền chảy một đại than. Trịnh Ấu Đỉnh đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người đều cuộn tròn lên. Trịnh Cần lúc này mới phản ứng lại đây đối phương là ngày hôm qua bị bọn họ ném cho con nhện Tang Khả Tâm. Ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau lập tức từ trong bao nhảy ra băng vải cùng thuốc cầm máu cấp Trịnh Ốu Đỉnh băng bó. Tang khả tâm ném rất trường đao thượng vết máu, đối với giờ phút này cũng không quên bộ mặt giữ tận trường mắt chính mình Trịnh Ấu Đình hơi hơi mỉm cười, yêu nhã cầm trong tay trường đao vào vỏ, sau đó chống hồng du xoay người hướng chính mình tới phương hướng đi, đi đến một nửa quay đầu lại xem qua đi, thấy Trịnh cần lập tức cảnh giác nhìn nàng, Trịnh Ấu Đình càng là có trong nháy mắt co rúng lại, không khỏi tươi cười gia tăng, Trịnh Ấu Đình ngươi nhưng nhất định phải tồn tại, như vậy lần sau gặp mặt ta mới có thể muốn ngươi cánh tay kia. Tang Khả Tâm, Trình Âu Đỉnh so đời trước còn muốn hận Tang Khả Tâm, đời trước Tang Khả Tâm cũng không có trực tiếp đối nàng tạo thành thương tổn, nàng là bị nhà mình ca ca ném văng ra. Nói đến cùng cùng Tang Khả Tâm không có gì quan hệ, nhưng là lúc này đây. Trình Âu Đỉnh che lại vai phải, lớn như vậy miệng vết thương liền tính là biến dị giả, không có nửa tháng đừng nghĩ hảo. Ở cái này tràn đầy tăng thi biến dị thú địa phương, muốn nửa tháng mang theo mùi máu tươi sinh hoạt, chỉ cần hơi chút ngấm lại trịnh ấu đình liền sắc mặt trắng bệnh, tăng khả tâm tương đương giúp tang thi cùng biến dị thú nhóm ở trên người nàng ấn một cái đồ ăn hứng dẫn. Tăng khả tâm mới mặc kệ phía sau người tưởng cái gì đâu, cầm ô lại về tới phía trước cửa hàng châu áo, tâm tình thoải mái đem đồ vật toàn bộ cướp đoạt sạch xe sau, chuyển động bước chân nhìn về phía phố đối diện linh linh tinh tinh cửa hàng. Hiện tại không gian địa phương cũng đủ, kia nhất định lại không thể giống như trước giống nhau đối với vật tư như vậy tùy ý. Tăng khả tâm đi rồi trong chốc lát sau, liền cảm thấy tăng thi tựa hồ dần dần tăng nhiều, nguyên bản trăm mét trong vòng có thể có một con liền rất khó lường. Hiện tại tăng thi cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, hơn nữa so sánh với phía trước tăng thi hành động nhanh không ít, cổ cũng ngạnh rất nhiều, không hề nghi ngờ này đó tăng thi đều ở hướng T một phương hướng tiến hóa. Lại chém lạc một viên tăng thi đầu sau tang khả tâm cũng cảm giác được mỏi mệt, nhìn quanh tự chu quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn đến xuyên qua ngã tư đường kia một bên có một nhà đại hình 4S cửa hàng, tăng khả tâm trong lòng vui vẻ vừa lúc đi xem có thể hay không tìm chiếc xe tới thay đi bộ, giữa hai chân vẫn là quá mệt mỏi. Mặt thế trước nhà này 4S cửa hàng hẳn là thật xinh đẹp, liền tính là hiện tại cũng còn mơ hồ nhìn ra được. Trình thể trình hình trụ vật kiến trúc 70% địa phương đều bao trùm sáng ngời màu lam pha lê. Có thể tưởng tượng mặt thế trước này chẳng kiến trúc dưới ánh mặt trời là có bao nhiêu hấp dẫn người chú mục Bất quá giờ phút này hẳn là xinh đẹp màu lam pha lê thượng nơi nơi đều là màu đỏ sậm vết máu. Còn có không ít nội tạng linh tinh đồ vật, rơi dụng ở cửa tán mùi hôi hương vị. Tăng khả tâm cẩn thận cầm ô đi vào trong tiệm, phát hiện bên trong còn tính sạch sẽ. Chỉ có một con tang thi tựa hồ bởi vì vây ở một chiếc gia dụng xe phía dưới ra không được, người được người khí vị sau điên cuồng gào giống, bốn phía còn có không ít lễ dáng sinh trang trí vật. Tang Khả Tâm trước đem xe phía dưới kia chỉ tang thi giải quyết, sau đó mới chậm rãi đem bốn phía đầu một vòng. Đương nhiên không có ngoại ý muốn đem đi ngang qua xe nhìn tương đối rắn chắc đều thu vào không gian, sau đó tìm một góc lắc mình vào không gian. Kết quả một chân giẫm đi xuống trực tiếp đạp không. Thật vất vả từ hồ sâu toát ra đầu, lại bị mặt trên dòng nước hướng đến không mở ra được mắt, bình hô hấp bơi tới bờ biển tang khả tâm kéo kéo đã ướt đẫm quần áo. Thật là đủ rồi, chẳng lẽ liền không thể đổi cái địa phương ra vào sao? Thật là đủ rồi, vị này người chơi, người chừng nào thì có thể đổi cái tín hiệu hảo một chút địa phương. Tam đầu thân lược vặn vẹo hướng dẫn tinh linh xé nha nết miệng xuất hiện ở tăng khả tâm đỉnh đầu, ta lần sau tuyệt đối tuyệt đối muốn đổi tuyến. Ngươi trước giúp ta đổi cái ra vào không gian điểm dừng chân. Tang khả tâm đôi tay một trống bỏ lên trên bờ biển mặt cỏ, mỗi lần đều là một thân thủy cũng là đủ rồi. Ngươi vì cái gì không chính mình giả thiết. Giống như vậy hướng dẫn tinh linh tựa hồ trống rỗng lôi kéo cái gì, nhưng là cả buổi cái gì cũng kéo không ra. Sau đó quay đầu lại lại đối với Tang khả tâm giết gạo, ngươi nói ngươi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì. Như thế nào liền cá nhân trò chơi giao diện đều kéo không ra. Ha ha tăng khả tâm tuyệt đối khẳng định bọn họ hẳn là không phải một cái thế giới. Ta giúp ngươi giả thiết, ngươi lần sau có thể đổi cái tín hiệu hảo điểm địa phương sao. Hướng dẫn tinh linh có chút ghét bỏ bắt đầu từ hồng du bên này trực tiếp tay động giúp tăng khả tâm thiết trí xuất nhập địa điểm. Bằng không loại chuyện này kéo một chút trò chơi giao diện chính mình thiết trí một chút rất đơn giản. Ta tận lực đi. Tăng khả tâm kéo kéo khoe miệng quỷ biết nơi nào tín hiệu tương đối hảo. Nguyên bản liền có chút vặn vẹo tam đầu thân hướng dẫn tinh linh ở giữa không chung run rẩy nửa ngày, liền ở tang khả tâm hoài nghi hắn có phải hay không dương điên điên phát tác thời điểm, hướng dẫn tinh linh dừng run rẩy, lau lau không tồn tại hắn mở miệng nói, ngươi nơi này thông tin hào chậm, thật là tín hiệu quá không hảo. Nói xong chỉ vào nơi xa một khối phía trước không có, đơn độc đứng ở mặt cỏ thượng hình tròn thách tảng, cái kia chính là tân địa điểm. Không thể hướng yên lặng kho hàng bên kia gì một chút sao? Này cũng quá xa. Tăng khả tâm nói xong liền thấy hướng dẫn tinh linh muốn nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn nàng. Ngươi nơi này đã thăng cấp thành tiểu thế giới, đến chỗ nào còn không phải ngươi tùy tâm sử dụng, nơi này đối với ngươi còn có gần cùng xa khác nhau. Hào vâu nghĩa rừng ở đây, phía dưới tiến vào chính đề. Hướng dẫn tinh linh mặc kệ xứng sở Tang khả tâm, thanh thanh nhất hầu, thay đổi một loại bất đồng điện tử âm ở miệng nói chúc mừng trở thành đệ nhất vị mở ra ngũ giai dù không gian người chơi do dự ngươi nơi này tín hiệu không ổn định không thể truyền tống lần này khen thưởng phần thưởng phó bản tiểu trợ thủ cho nên hệ thống cố ý vì ngươi sửa chữa cơ bản thiết trí đem phần thưởng sửa vì giản dị bản phó bản bản đồ tùy tâm xem hơn nữa lợi dụng dung hợp pháp tác giả thuyết thực thể hóa kỹ thuật bảo đảm người chơi ở trong đời sống hiện thực cũng có thể được đến trợ giúp hảo khen thưởng tiết hảo tài kiến Tang khả tâm tiếp được hướng dẫn tinh linh ném lại đây một chương cuốn lên tơ lụa quyển trục, lại ngẩn đầu khi hướng dẫn tinh linh đã không thấy. Tăng khả tâm mang theo nghi vấn triển khai quyển trục, này tựa hồ là một bộ tranh vẽ, một bộ thật xinh đẹp hơn nữa thực quen mắt tranh vẽ. Từ từ, này còn không phải là nàng không gian cảnh sắc sao. Cho nên cái này quyển trục là bản đồ. Trên bản đồ có một cái màu lam điểm nhỏ liền ở Tang khả tâm đứng vị trí, mặt khác còn có một cái màu xanh lục điểm nhỏ. Ở yên lặng kho hàng nơi đó, đó là tiểu bao tử vị trí. Cho chơi bản đồ. Ha ha. tam khả tâm cuốn lên quyển trục đã không thèm nghĩ chính mình vì cái gì xuyên đến một quyển mạc thế văn. Kết quả bắt được chính là lại là vong du văn bản tay vàng. Hơn nữa còn mang theo huyền huyện thần quái bối cảnh. Dù sao tưởng phòng trừng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ Mặc kệ nó, chỉ cần bàn tay vàng dùng tốt là được. Vừa rồi cái kia vặn bẹo tam đầu thân hướng dẫn tinh linh nói. Cái này bản đồ tựa hồ cũng là cái gì cái gì pháp tắc giả thuyết thực thể hóa, trong hiện thực cũng có thể dùng, chờ hạ liền đi ra ngoài thí nghiệm một chút, bất quá hiện tại nàng muốn thử nghiệm chính là mặt khác một việc. Tăng khả tâm nhìn nơi xa ngừng ở yên lặng kho hàng giường em bé, hơi hơi hít sâu một hơi, sau đó tập trung tinh thần tưởng tượng chính mình nháy mắt di động bộ dáng sau đó thấy hoa mắt, chờ đợi lại lần nữa thấy rõ thời điểm, không có ngoại ý muốn tăng khả tâm đã đứng ở giường em bé bên cạnh. Hơn nữa cùng cắn núm vũ cao su, một bàn tay túm mềm bút bê vải tiểu bao tử đối thượng tầm mắt, tiểu bao tử lập tức cười đến một đôi đôi mắt mị lên đối với tăng khả tâm duỗi tay, hai chỉ chân nhỏ càng là đang đến hăng say nhi vô cùng. Tăng khả tâm kéo kéo chính mình trên người quần áo túi đầu hôn hôn tiểu bao tử, sau đó từ giường em bé phía dưới lấy ra một bộ phía trước tô ván hạ làm ra quần áo, một túi từ mang ngoại, tuy rằng khinh bạc nhưng tuyệt đối giữ ấm quần áo hơn nữa không hề ngoài ý muốn vừa người. Chỉ là váy gì đó, thật sự được chứ. Một cái hắc bạch ô vung váy xứng với màu trắng áo lông vũ, thêm hậu lệ gỉnh cùng giày bó, này cũng không phải là mặt thế nên xuyên y hề phục, bất quá là nguyên bản liền nhìn qua tiểu nộn tăng khả tâm có vẻ tuổi càng nhỏ, đương nhiên nàng tuổi bản thân cũng không lớn, dựa theo ký ức tới nói lúc này bất quá mới 20 tuổi. Đời trước 30 tuổi đều không muốn ủy khuất chính mình tạm chấp nhận gà đi ra ngoài, Đời này cư nhiên 20 tuổi hài tử đều sinh, có tính không là một loại khác không đi đường xưa y tứ. Tang khả tâm ôm tiểu bao tử ở trong không gian đầu một vòng, sau đó ăn no ăn đủ uống, tiếp theo đem hảo tính tình tiểu bao tử hống ngủ sau lúc này mới cầm bản đồ lắc mình ra không gian. Tang khả tâm xác định một phen chung quanh vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, cũng không có mới tới tang thi hoặc là người lúc sau mới mở ra trong tay bản đồ. Nguyên bản tranh màu nước giống nhau quyển trục trống giống. Chỉ có một loạt tự, đang ở ủ tờ loạt bản đồ, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Tăng khả tâm. Tăng khả tâm thực kiên nhẫn chờ ủ tờ loạt tân bản đồ, chẳng qua không trong chốc lát nguyên bản còn tính đoan chính một loạt tự lại vặn vẹo lên, giống như bị thủy vượng khai nét mực, giống như sóng gợn một tầng tầng dạng hai, chờ bản đồ khôi phục bình tĩnh thời điểm. Toàn bộ 4S cửa hàng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ liền ấn tới rồi bản đồ phía trên, bản đồ chia làm 3 cái bộ phận, lầu 1. Lầu hai còn có ngầm một tầng, tuy rằng không có ở không gian khi như vậy giống họa giống nhau sát thái, nhưng là một bức bản đồ tới nói đã là phi thường không tồi. Quan trọng nhất chính là nàng dưới mặt đất một tầng nhìn đến mấy cái điểm trắng cùng mấy cái điểm đỏ, lam điểm đại biểu chính mình, màu xanh lục điểm đại biểu đồng minh, màu trắng đại biểu hòa bình, màu vàng đại biểu ác ý, màu đỏ là đối địch. Đây là kia buồn quyển sách nhỏ thượng giới thiệu cơ bản thường thức nội dung. Tang Khả Tâm suy đoán ngầm một tầng phòng trừng là người sống sót cùng Tang Thi, chính là nhìn qua người sống sót rất nhiều a, như thế nào liền này mấy chỉ Tang Thi cũng giải quyết không được đâu. Chẳng lẽ là Tang Thi cấp bậc tương đối cao? Nghĩ đến đây Tang Khả Tâm đảo có thăm dò ý tưởng, bởi vì so sánh với quý trọng châu báo cùng kim loại quý, thực hiển nhiên Tang Thi tinh hạch sở hàm năng lượng nhiều hết mức một ít, hơn nữa ngầm một tầng hẳn là còn có không ít xe, thật sự đáng giá đi một chuyến. Tang khả tâm là tuyệt đối không thừa nhận chính mình là đối kia mười mấy điểm trắng có chút không đành lòng. Mặt thế cũng không cần đồng tình tâm cùng thiện lương, này hai dạng là có thể đem chính mình lâm vào tử địa thiên hố, nhưng là nếu thật sự không có chút nào dao động, lại như thế nào có thể làm được đến, có lẽ về sau trải qua nhiều có thể làm được vững tâm như thiết bát phong bất động, nhưng là hiện tại lúc này Tang khả tâm chẳng sợ ngoài miệng nói được lại không thể mềm lòng thế nào, trên thực tế vẫn là làm không được. Nàng có thể mắt cũng không chấp huy đao chặt bỏ trịnh ấu đỉnh cánh tay phải, nhưng là rốt cuộc cũng làm không đến mặt không đổi sắc trực tiếp chấm dứt một cái sống sờ sờ người, chỉ có thể ở trong lòng cùng chính mình nói, làm nàng sống được kinh hồn táng đảm bị tang thi đuổi theo chạy càng tốt, bất quá nói đến cùng vẫn là nàng không đủ tàn nhẫn thôi. Ai? Tang khả tâm dưới đáy lòng thở dài, hiện tại, chẳng sợ liền mặt thế vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian. Thỉnh cho phép làm mang theo làm người kia một chút lương tâm cùng đồng tình tâm tồn tại đi, đến nỗi về sau, chính mình sẽ bị toàn bộ thế giới biến thành bộ rắn gì, như vậy cũng chỉ có thể tới thời điểm rồi nói sau. Chỉ là hiện tại thỉnh cho phép nàng sống được giống một cái có hạn cuối có tiết tháo người. Tăng khả tâm nắm chặt trong tay trường đao phóng nhẹ bước chân chậm rãi tới gần ngầm một tầng nhập khẩu, nơi này hoành phóng một cái chướng ngại vật trên đường. Lại xem cái này nhập khẩu độ rộng hẳn là chiếc xe ra vào địa phương, tăng khả tâm động tác lưu loát lật qua chướng ngại vật trên đường hướng nghiêng đường xe chạy mà xuống, còn không có tiếp cận đã nghe đến một cổ thực lùng nhiên vị. Tăng khả tâm tức khắc cả kinh, cái này hương vị không hề nghi ngờ là thuốc lá hương vị, ai như vậy không sợ chết ở loại địa phương này hút thuốc. Hơn nữa, còn có tâm tình hút thuốc. Mang theo nghi vấn tăng khả tâm động tác càng thêm tiểu tâm lên. Vô thanh vô tức hướng tới điểm trắng tụ tập địa phương lại gần qua đi, còn không có tiếp cận đã nghe đến một cổ kỳ quái hương vị. Xa hoa lãng phí chung mang theo thanh hôi vị, còn như có tựa vô rượu hương, tăng khả tâm cao mày sách ra một cái khẩu trang mang lên. Xem ra nơi này người chẳng những có tâm tình hút thuốc, cư nhiên còn có tâm tình uống rượu, lăn dường. Sách nàng lương tâm cùng đồng tình tâm tựa hồ bạch ngủ, tăng khả tâm khỏe mắt liếc đến cách đó không xa một chiếc phòng xe niệm xuống tay chân dán qua đi, giống làm ăn trộm nhìn nhìn bên trong, lại nhìn nhìn một phía, phát hiện xác thật không có người, giơ tay quyết đoán thu vào không gian, nhìn nhìn lại khác xe tựa hồ không có đặc biệt, vì thế quyết đoán nhất chân phải đi, nhưng là một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết làm tăng khả tâm dừng lại bước chân. Mẹ nó, xú rách nát hóa, không vui lão tử thượng đúng không? Lão tử đem ngươi đưa cho đám quái vật kia, lão tử xem ngươi không khóc cầu lão tử thượng ngươi. Một cái thô ách rộng nam hùng hùng hổ hổ lại đây, cùng với tiếng bước chân còn có kéo tún thanh cùng nữ nhân hoảng sợ nước nở thanh. Tăng khả tâm gián tường đứng ở một bên, nhìn một cái an mặc màu cam quần áo lao động nam tử, kéo một cái quần áo bị xả đến lung tung rối loạn lộ ra hơn phân nửa thân thể, dáng người thực không tồi tóc dài nữ nhân hướng bên kia đi đến. Nữ nhân kia đầu tóc bị kéo, đôi tay chính nắm chính mình đầu tóc liều mạng dây rua nhưng là hai chân bị trói hơn nữa bị kéo đi căn bản đứng dậy không nổi. Đột nhiên cái kia nữ tử thấy được ven tường đứng thẳng tang khả tâm, tức khác hai mắt sáng ngời, nhưng thấy tang khả tâm chỉ là mặt vô biểu tình bộ dáng hai mắt thực mau tối sầm xuống dưới, vẻ mặt tuyệt vọng bí mật mang theo quyết tuyệt liều mạng dây lên, toàn thân trên dưới đều biểu đạt một cái ý tứ, cùng lắm thì vừa chết. Tang khả tâm tay trái hồng du xoay chuyển, tay phải nắm lấy cán du nhẹ nhàng vừa động, Mang theo giữ tợn thanh máu trường đao đã ra khỏi vỏ, không giấu vết lót lót trở tiêm. sau đó dẫn theo đao cả người xông ra ngoài, một đạo lánh phong trượt xuống, nữ nhân đầu tóc bị tức đoạn, nam nhân phát hiện không đối xoay người lại vừa lúc đón nhận tăng khả tâm xoay người vặn eo huy lại đây đệ nhị đao, một tiếng không có cổ hỏng cứ như vậy thẳng tắp nga xuống. Chờ đến người nga xuống, vai trái đến sườn phải hạ miệng vết thương mới nổ tung, máu tươi điên cuồng bừng lên. Tang khả tâm lắc lắc trường đao sắc mặt có chút trắng bệnh, dù sao cũng là lần đầu tiên sát người sống, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút kỳ quái, bất quá thần kỳ chính là cư nhiên không có chút nào không khỏe, chẳng lẽ là bởi vì Tang thi chém nhiều duyên cớ. Vẫn là nói, nàng quả nhiên bản tính liền rất hung tàn. Tang khả tâm, đem trường đao vào vỏ sau, Tang khả tâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngã xuống đất sau liền an an tĩnh tĩnh nữ nhân. Chỉ thấy đối phương hai mắt lửa nóng nhìn chính mình. Chuẩn xác chính là nhìn nàng Hồng Du. Đừng, đừng hiểu lầm. Ta không có muốn vũ khí của ngươi. Nhìn đến Tang khả tâm đem Hồng Du hướng phía sau che giấu. Nữ nhân mới chuyển khai tầm mắt có chút sốt ruột xua tay giải thích. Ta chỉ là, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân có thể lợi hại như vậy. Ngươi lấy trường đao thật lợi hại. Nga tăng khả tâm gật gật đầu cũng có chút ngoài ý muốn với đối phương đối người chết mặt không đổi sắc. Bất quá chỉ cần không phải muốn nàng vũ khí liền hảo, đương nhiên liền tính muốn cũng vô dụng, hồng du chỉ cần thoát ly tay nàng, một phút trong vòng liền sẽ trở lại nàng lòng bàn tay, bởi vì là dân lại chói định, không thể rơi xuống, không thể ăn cáp, không thể tiêu hủy. Ta ngồi quỳ trên mặt đất tre chính mình thân thể nữ nhân cắn cắn môi, do dự một chút hít sâu một hơi, nâng lên mặt có chút chờ mong nhìn ta khả tâm, dùng nàng hơi nghẹn ngào thanh âm nói. Có thể thỉnh ngươi cứu cứu mặt khác nữ hài tử sao? Ân. Tang Khả Tâm đem Hồng Du phóng tới một bên, sau đó động tác thực mau cởi thật dài màu trắng áo lông vũ ném tới nữ nhân trên người, tuy rằng mọi người đều là nữ nhân, nhưng là không đại biểu nàng không ngại người khác ở nàng trước mặt ném hung khí, hơn nữa Tang Khả Tâm hoài nghi nữ nhân này kỳ thật đã đông lạnh đến có chút chết lặng, nắm hảo Hồng Du căng ra mới ngồi xổm xuống, ngươi nói trước nói nơi đó biên là tình huống như thế nào? Bất quá tốt nhất muốn mau Nữ nhân đối với trên người đột nhiên đắp lên tới mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể áo lông vũ ngẩn người. Sau đó dơ tay hung hăng xoa xoa khỏe mắt đem chính mình trên người phá quần áo hoàn toàn lột. Động tác thực mau mặc vào màu trắng áo lông vũ. Áo lông vũ đối tăng khả tâm tới nói là nửa lớn lên. Nhưng là mặc ở nữ nhân trên người chỉ khó khăn lắm che đến mông hạ. Chờ đến tăng khả tâm rối tay đem người kéo lên. Quả nhiên so nàng muốn cao thượng nửa cái đầu kia một đôi bao vây ở hậu quần jean. Chân thật là lại trường lại thẳng. Xách, chân dài. Bất quá nàng gặp qua càng xinh đẹp chân dài. Tăng khả tâm trong đầu thoảng qua thần phàm kia hai điều rắn chắc khẩn trí chân dài, tức khắc khỏe miệng một vai thu hổi trệch đường dây suy nghĩ. Nữ nhân tên là Văn Lị, nàng ở tại cách một cái phố xa hoa trong tiểu khu, là ra tới tìm thực vật thời điểm bị này nhóm người đoạt lấy tới, này nhóm người là phụ cận một đám tên côn đồ. Văn lị bởi vì ở tại phụ cận đối những người này cũng là có điều nghe thấy, tựa hồ nguyên bản là không thành khí hậu, nhưng là phía trước tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự, này đó tên côn đồ hoàn toàn không ai quản, mặt thế liền hoàn toàn kiêu ngạo. Đầu tiên là chiếm cái này 4S cửa hàng, sau đó liền quyển dưỡng tránh được tới người sống sót, tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đều bị bọn họ đạp hư, sau đó nam nhân liền đuổi ra đi thu thập vật tư. Hiện tại đại đa số người cùng nơi này lão đại đều ở bên ngoài thu thập vật tư, chỉ còn lại có 5 cái nam nhân nhìn đồ ăn cùng 12 cái nữ nhân. Nàng bởi vì là hôm nay buổi sáng mới bị trói về tới, cái kia lão đại lại công đạo muốn chức chờ hắn trở về, cho nên còn không có bị đạp hư, nhưng vẫn là có nam nhân nhịn không được muốn treo chọc nàng, nàng không muốn liền dùng tang thi hủ do nàng. Ta vừa rồi nghĩ, nếu có cơ hội nhất định kéo hắn làm đẹp lưng. Đơn giản cùng nhau huy tàng thi cũng sạch sẽ. Văn lý nhấp miệng nhìn mặt vô biểu tình Tang khả tâm, có chút sờ không chuẩn cái này lợi hại tiểu cô nương y tứ. Những cái đó lưu manh đại khái bao nhiêu người. Tang khả tâm đoán cái kia cái gì đại sự kiện hẳn là chính là khoảng thời gian trước trên đường sống mái với nhau. Trong miệng như vậy hỏi, người đã cầm ô đi phía trước đi rồi, chờ tới rồi những người đó tụ tập mà phụ cận Tang khả tâm mới rút ra trường đao. Xuyên thấu qua xe khe hở nhìn thoáng qua cái kia cùng loại kho hàng phòng chống liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái tăng khả tâm liền thành mặt rời đi tầm mắt. Nhấp nhấp miệng trong lòng hoan hoan tăng khả tâm mới nâng đao, đối với ngừng ở nơi đó một chiếc xe cửa kính huy qua đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua theo kịp hơn nữa đã đem chính mình tàng đến chỗ tối văn lị, tăng khả tâm hơi hơi nhún mày, buông hồng du cả người dán tới rồi xe mặt khác một bên. Thứ gì nát? Quả nhiên đột ngột pha lê tan vỡ thanh khiến cho cách đó không xa lăn dường người chú ý, một người nam nhân một tay sách theo bình rượu một tay nắm thô con sát, đi ra, ta đi xem, có phải hay không láo tứ tên kia nhịn không được thượng kia đàn bà Nhi. Ha ha ha, cũng không sợ lao đại trở về lột hắn ra. Ha ha ha một trận cười vang thanh sau kia nam nhân đã đi tới nát pha lê xe biên, sau đó cả người hướng cửa sổ xe bên trong thăm, Lão tứ ngươi làm gì đâu. Bên trong có giường còn chơi cái gì xe chấn? Ai? Như thế nào không ai? Vốn dĩ liền không ai? Nữ hải tử kiều mềm thanh âm ở nam tử sau lưng vang lên, nam tử còn không kịp quay đầu lại liền cảm giác chính mình cổ trận lạnh, cuối cùng trong tầm mắt là một cái cắt thật dài hoa lê đầu, diện mạo thuần mỹ nhưng ánh mắt lạnh băng lạnh lạnh thậm chí mang theo giữ tận nữ hải tử. năm cái nam nhân đã chết hai cái, còn dư lại ba cái. Tăng khả tâm đối với tránh ở chỗ tối che lại chính mình miệng văn lị nghiêng nghiêng đầu, dùng khẩu hình làm một chữ đi. Văn lị toàn bộ thân mình cứng đờ, đáy mắt có kháng cự, nhưng là đôi tay nhéo nhéo góc áo sau vẫn là hít sâu một hơi từ chỗ tối đi ra, nhặt lên phía trước nam nhân trong tay thô côn sát hương, kia gian tội ác kho hàng đi đến. Văn lị là thủy hệ dị năng giả, tuy rằng hiện tại nàng dị năng trừ bỏ phóng chu tờ nửa cờ ở ngoài căn bản không có chút nào lực công kích. Nhưng là dị năng vẫn là rất lớn cải thiện thân thể của nàng, ít nhất được đến tự do sau thân thể thực mau liền từ phía trước cứng đờ lạnh băng chung khôi phục lại đây, chẳng sợ nguyên bản đối nàng tới nói thực trọng côn sắt hiện tại cũng có thể gánh nặng. Văn lị không có gì chiến thuật cái gì kế hoạch, trực tiếp xách lên côn sắt liền vọt vào đi tập người, tập đến đối phương mấy người phản ứng lại đây lập tức xoay người liền chạy, sau đó dư lại ba người lại bị tách ra, xem kho hàng chỉ còn lại có một người nam nhân có hai cái nam nhân chửi bậy đuổi theo văn lị ra tới. Tăng khả tâm rút đao đi theo ba người phía sau, sau đó mặt sau cùng nam nhân kia người nào cũng chưa nhìn đến đã đầu thân phận ra, nhưng thật ra phía trước kia một cái phát hiện không thích hợp nhì, quay đầu lại liền thấy một tay chống hồng du một tay dẫn theo trường đao nữ nhân, an mặc váy cùng dạy bó tăng khả tâm mặt vô biểu tình ném trường đao thượng huyết. Người là người nào? À, tăng khả tâm chưa bao giờ biết nam nhân thanh âm có thể như vậy sắc nhọn, quả thực là đâm vào màng thai đau. bất quá tiếp theo nháy mắt nam nhân thanh âm đã bị xoay người lại đây văn lị tập rớt, văn lị trạng nếu điên điên mà cuồng tạp nam nhân ngay từ đầu có lẽ là nam nhân dọa tới rồi cho nên không có phản kháng nhưng là sau lại hẳn là bị văn lị tạp tới rồi yếu hại cho nên căn bản không thể xoay người lên phản kháng. tăng khả tâm xem nam nhân tựa hồ đã bị tạm đến tắt thở lúc này mới xoay người bước nhanh hướng kho hàng buồn qua đi nơi đó còn có một cái Chỉ là còn chưa tới phụ cận liền nghe được nam nhân tiếng kêu thảm thiết, tăng khả tâm dừng một chút bước chân mới từ bên cạnh chuyển tới kho hàng cổng lớn, sau đó thấy đời này phỏng chừng đều không quên cảnh tượng. Quân nhắc tới một nửa nam nhân chính luôn nắm tay, hết sức đấm vào một cái đem đầu thăm ở hắn phía dưới nữ nhân, nữ nhân kia trên đầu đều là huyết, tóc đều bị nổ một phen nhưng chính là không buông khẩu, tăng khả tâm đầu góc còn không có phục hồi tinh thần lại thân thể đã động lên, lắp mình tiến lên nâng đau huy hạ, Máu tươi xối kia nữ nhân một đầu vẻ mặt, nhưng là nàng khỏe miệng lại mang lên tươi cười, sau đó buông lỏng ra miệng ai đến một bên. Đã biến thành thái giám vô đầu nam thi, tăng khả tâm không có hứng thú, đến nỗi bên cạnh những cái đó nửa chết nửa sống hoặc biểu tình chết lặng hoặc là đã sợ tới mức hoàn toàn hoảng hốt nữ nhân, tăng khả tâm cũng không có tâm tư phản ứng, nàng chỉ hy vọng nữ nhân này không cần chết mới hảo. Văn Lệ cơ hồ đem trước mặt nam nhân tạp thành thịt nát mới hư thoát đến kéo côn sắt hướng kho hàng đi tới, một lại đây liền nhìn đến Tang khả tâm đỡ cái kia bị lăn lộn nhất thảm nữ nhân ở bên nhị lắng nghe. Nói cho, lưu, nhất đau, ta ở, địa ngục. Chờ, chờ hắn nữ nhân nói xong cười nuốt xuống cuối cùng một hơi, Tang khả tâm ngẩn người mới phản ứng người từng trải đã chết, túi đầu nhìn máu tươi hạ bình yên mỉm cười nhắm mắt thanh tú nữ nhân, đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Tang khả tâm ở chém trịnh ấu đỉnh thời điểm còn không hạ thủ được, cho nên không có lấy cái này thiếu chút nữa muốn nàng cùng nữ nhi mệnh nữ nhân. Sát người đầu tiên thời điểm trong lòng tuy rằng không có gì sợ hãi, nhưng còn có chút không thích hợp nhi kỳ dị cảm. Chờ đến cái thứ hai, cái thứ ba thời điểm Tang khả tâm đã cảm thấy chém người cùng chém tăng thi tựa hồ cũng không có bao lớn khác nhau. Đặc biệt là này đó lấy nàng thị phi quan sát thật người đang chết. Một cái là đã chết muốn ăn thịt người quái vật. Một cái là tồn tại lại cũng ở ăn thịt người quái vật, dù sao đều là quái vật, chém lên cũng không có bao lớn gánh nặng, tăng khả tâm cho rằng nàng đối sinh mệnh coi thường, nói không chừng thật sự đã hung tàn đến lệnh người giận sôi nông nỗi, bằng không thay đổi mặt khác nữ hài tử hẳn là sẽ không có nàng loại này đối xử bình đẳng cảm giác. Nhưng là hiện tại nàng cảm giác rất khổ sở, có một loại nói không nên lời bị đè nén cùng chua xót cảm, bởi vì cái này xa lạ nữ nhân chết đi. Nàng ở mặt thế sau lại một lần cảm giác được sinh mệnh này hai chữ đối nàng ảnh hưởng cùng lực đánh bảo. Tăng khả tâm lấy lại tinh thần buông trong tay nữ nhân thời điểm, văn lị đã đem bên cạnh này đó nữ nhân dây thừng đều giải khai, này đó nữ nhân sợ hãi lại mang theo kỳ vọng vây quanh lại đây, nhưng là văn lị lại ngăn ở các nàng trước mặt, cầm đồ vật chính mình đi bên ngoài tìm xe đi thôi. Các nữ nhân biểu tình hoàng hốt, tuy rằng mỗi một cái đều là tứ chi vô lực sắc mặt xanh trắng bộ dáng Nhưng vẫn là phía sau tiếp trước tỏ vẻ muốn đi theo tang khả tâm, rốt cuộc tang khả tâm huy đao bộ dáng tất cả mọi người thấy được, chỉ cần không phải choáng váng đều muốn đi theo cái này có nhất định vũ lực giá trị lại là đồng tính bên người. Ta đã cứu các ngươi, các ngươi lại muốn đi theo ta, như vậy lấy oán trả ơn nhưng không tốt. Tang khả tâm nhặt lên khăn trải giường đem cái chết rớt nữ nhân một bọc sau đó chặn ngang bao lên, muốn đi theo ta cũng có thể, ở cái này mà thế ngươi có cái gì bản lĩnh. Nếu có liền đi theo ta, nếu không có liền trốn hảo chờ quân đội lại đây cứu. Văn lĩ nguyên bản có chút khẩn trương biểu tình lập tức thả lỏng xuống dưới, phất phất tay côn sắt đem các nữ nhân bước lui một bước, đừng nói ta không nhắc nhở các người, lại không đi, nhưng cái đó đi ra ngoài người liền phải đã trở lại. Nói xong xoay người đuổi kịp tang khả tâm bước chân một bên còn lớn tiếng nói, ta sẽ lái xe là nghiệp dư ép một đua xe tay, ta học quá đầu bếp, đều là có giấy chứng nhận, chính quy. Ta còn có dị năng, ta thực dùng, không kéo chân sau, cho nên ta và người cùng nhau. Bị ném xuống các nữ nhân hai mặt tương khuy, đột nhiên có mấy cái cắn chặt răng xoay người đến bên trong lấy vật tư, sau đó kéo bao lớn bao nhỏ cầm một phen chìa khóa ra bên ngoài tìm xe. Cứ như vậy các nữ nhân tuổi hồ đều phản ứng lại đây đồng thời đi vào đoạt nổi lên vật trước, bất quá này đó cùng tăng khả tâm không có quan hệ.